Đạo lứ là người trùng sinh, bị ta nghe lén tiếng lòng mười lăm, chương bốn trăm linh ba từ yên ma long long tổ, âm vang tiếng sắt thép va chạm hiện lên, không xương phía trên toát ra châm chút lửa hoa, trình độ chắc chắn quá cao, trần quân một kiếm này vậy mà không thể đưa đến cái tác dụng gì, thấp bà pháp môn lưu truyền, tứ phía sáu tay trong nháy mắt ra thân, thú biến khé động, Xuất hiện long hóa xu thế Tại chỗ này thế giới dưới đất Nhận đầy trời long ảnh ảnh hưởng càng ngày càng sâu Công phạt năng lực lần thăng lần nữa liên chạm hơn vạn đạo kiếm ảnh Thể thuật thần thông lưu truyền Trần quân quanh thân bao trùm kim quang Một kiếm chém ra lại giống là nện xuống Mang theo ngập trời cử lực Thần thông oanh kích mà ra Cốt long bay rước ra ngoài Nhưng mà trên thân vẫn là không có mảy may tổn hại. Trần quân che lại. Đây vẫn chỉ là phía ngoài nhất cứ như vậy mạnh. Hướng vào phía trong con đường này. Nhìn chỉ là đi một điểm mà thôi à. Một đảo vô hình quang hoa lói lên. Ngây người công phu đã không cách nào né tránh. Giáp chủ thỉnh phóng quang hoa. Trần quân lưu chuyển pháp môn. Huyền vũ Tư ảnh gào thét, Cư thuẫn xuất hiện ngạnh kháng một kích. Trong nháy mắt bay ngược. Nhưng mà Trần Quân nhãn tình sáng lên. Phòng ngự của mình năng lực hiện tại biến thái đến loại trình độ này. Vừa rồi một kích này oanh đến căn bản không bị đến mảy may tổn thương A. Hắn nhìn một chút trên người giáp trụ Tiếp lấy trong đầu suy nghĩ khẽ động. Chứ vật giới chỉ bên trong. Đem xương sồng lấy ra. Phát hiện quả nhiên đều hóa thành bột phấn. Xương sồng hàm ý. Vậy mà đều bị giáp trụ trực tiếp hấp thu. Vừa rồi một đường nhiều như vậy xương rồng. Lúc này tất cả đều hóa thành bột mịn. Lại nhìn giáp trụ. Rõ ràng đã có được đế binh cấp độ kinh khủng uy năng. Chỉ thiếu một cơ hội. Trở thành chân chính đế binh. Như vậy. Ta có thể không hề cố kỵ Lao nhanh mà tới. Nắm đấm như mưa rơi điên cuồng rơi xuống. Một nháy mắt công phu Trần Quân liền trực tiếp ném ra hàng ngàn hàng vạn quyền. Cốt long đồng dạng có công phạt oanh đến. Cánh chim. Đuôi rồng Móng tay chờ liên tiếp va chạm. Nhưng mà Trần Quân trên thân huyền vũ tư ảnh lưu chuyển. Cảm giác tựa như là gãi ngứa ngứa. Có thể trực tiếp vỡ vụn không gian thần thông oanh kích đến trên thân lại không cách nào tạo thành tổn thương gì. Cách này giáp chỗ quá mạnh. Mạnh đến Trần Quân kinh hãi. Mình bây giờ chỉ sợ đều khó mà oanh phá tự thân phòng ngự. Cái này mẹ nó đơn giản biến thái A. Điên cuồng địa sung kích bên trong. Trần Quân cũng phát hiện cái này chỉ còn lại không xương thi thể cũng căn bản không có bất kỳ cái gì huyền ảo thủ đoạn. Hắn công phạt tuy thuộc tại mặt khác chiều không gian nhưng không có cái gì huyền ảo. Càng nhiều cũng bất quá là dựa vào nhục thân. Liên tiếp không ngừng trong đụng chạm. cốt long to lớn thân thể càng không ngừng bay rớt ra ngoài, không ngừng oanh kích bên trong, trọn vẹn hơn ngàn vạn quyền ảnh không ngừng mà rơi đập phía dưới, cái này chỉ còn lại có không xương thân thể bắt đầu run rẩy, xương cốt phía trên xuất hiện từng tia từng tia vết sản, điên cuồng oanh kích mà ra, cốt long quanh thân vết sản không ngừng mở rộng, theo lại một quyền oanh kích. Xương đầu này rồng đột nhiên phanh đến một tiếng vang nhỏ. Xương cốt bên trên vết sản lan tràn đến quanh thân. Nó suốt cuộc bị hoàn toàn đánh băng Trực tiếp tán loạn. Xương rồng lần nữa bị giáp chủ thịnh phóng quang hoa trực tiếp hấp thu. Trần Quân đồng thời cũng phát hiện. cái này giáp trụ muốn bù đắp. Từ tổn hại không chịu nổi. Đến bây giờ. Lại muốn lấy kia một mảnh bản mệnh giáp lưng làm cơ sở bù đắp. Đủ loại minh ngộ sông lên đầu. Từ giáp chủ phản hồi bên trong. Cũng trong nháy mắt biết hoàn chỉnh huyền vũ bản thuật. Quanh thân dâng lên vô tận huyền vũ chi ý. thú biến. Lại nhiều một hạng lựa chọn. Giờ phút này mới phát hiện. Trời ban thú biến pháp cửa. So với thứ tự ban thưởng mà nói cao nhiều lắm. Tiếp tục hướng phía trước. Long uy rất nhanh cường hoành đến vô sông. Bình thường long tục tới này chỉ sợ đến uy tiến lên. Kia là đến từ huyết mạch chỗ sâu vô thượng áp chế, mà Trần Quân chỉ cảm thấy long uy tại cấp tốc tiến bộ. Ta đến cùng cũng không phải là long tục. Long uy có tì vết, nếu như không phải xưng hào thượng vị giả, hắn long uy chỉ sợ rất yếu. Lúc này một chút xíu đề cao, đã có thể long ảnh ép xuống. Phía sau chân chính hiện hóa sông ép Không ngừng trong khi tiến lên. Phát hiện chỗ này không gian hóa thành thi thể những này cốt long tựa hồ tại bảo vệ trung tâm. Trên đường đi tuần tra trông coi. Trần quân đem che lấp khí tức pháp môn lưu chuyển đến trình độ lớn nhất. Rất nhanh phát hiện. Đó là cách vận khí trò chơi. Khí tức của hắn có thể hoàn toàn bao trùm. Không bị phát hiện. Nhưng là thân hình tại những này cốt long nhãn bên trong nhìn một cách không sót gì. Bởi vậy, nếu như có thể tránh đi ánh mắt cùng dò xét liền có cơ hội không chiến đấu liền xâm nhập. Một đường ốn lượn tiến lên, quanh co không ngừng mà tiếp cận bên trong. Trần quân không biết hao phí bao nhiêu thời gian. Kinh lịch nhiều ít cuộc chiến đấu mới rốt cuộc tiếp cận trung tâm nội bộ khu vực. Quanh thân đều xuất hiện vết giản. Dù là có đế binh cấp độ huyền vũ giáp cũng thủ trọng thương. Hiện tại cũng cảm giác vô cùng suy yếu. Những cái kia có thể tồn tại hạ thi cốt long tục mặc dù không có hết thầy huyền ảo thủ đoạn. Nhưng chỉ là bằng vào nhục thân cường hoành liền khó mà xử lý. Nếu là không có giáp trụ. Trần quân hiện tại sớm đã bị đánh cho máu thịt me bét. Trạng thái càng là không chịu nổi. Mỏi mệt viết lên mặt. Quanh thân đấm máu. Vạn hạnh. Ta tiếp xúc bí mật. Cũng không cần tiến vào. Không phải không có chút nào cơ hội. Nhìn về phía nội bộ. Một đầu to lớn tử yên ma long tại nơi cuối cùng. Che khuất bầu trời. Tồn tại khủng bố như vậy. Dù là cận tồn một phần vạn lực lượng. Đều không phải là mình có thể đối kháng. Hẳn là tới gần. Trần quân miệng lớn thở hồn hển, Đối với vừa rồi sau lưng truy sát còn có chút lòng còn sợ hãi. Hao phí thời gian lâu như vậy thu hoạch tự nhiên cũng cực lớn. Trần quân cũng không ngừng hấp thu long tủy cùng long tinh. Minh mông tinh thuần lực lượng so với thần nguyên càng kinh khủng. Để Trần quân chậm chạp tăng lên cảnh giới. Quanh thân đạo tắc khắc họa đến để thất trọng thiên. Tự thân càng phát ra viên mãn. Nguyên bản muốn tại đạo môn bên trong muốn đi vào cảnh giới này. Cần chờ đợi thiên địa tiến một bước khôi phục. Mà tại tòa này long tổ dưới mặt đất lăng tẩm. Thu nạp long tủy là được. Chiến đấu không ngừng. Đến địa phương này. Nếu không bị phát hiện thực sự quá khó khăn. Trần quân dựa vào giáp chùa cường hoành trực tiếp vật lộn. Thể thuật thần thông đang nhanh chóng tiến bộ. Đi ra chuyên thuộc về con đường của mình. Linh thuật cấp độ. đạo tắc phía trên xưng là vô thượng. Bước vào xưa nay chưa từng có chi cảnh. Tức là vô thường. Lúc này mỗi một quyền oanh ra đều mang theo kinh thiên uy thế. Nóng này khí tức tại thắng liệt dưới nắm tay đều bị đánh bảo. Phát ra tê tê địa đốt lên nhẹ vang lên. Không ngừng sung kích. Một đầu cốt long bị một tiếng hóa thành phi phấn. Bị nắm đấm đánh nổ thân thể. Quanh thân lít nha lít nhít vết sản bên trong to lớn thân ảnh ấm vang sụp đổ. Mà sông phá trước mắt đầu này tuyến phong tỏa về sau Trần Quân đột nhiên đều cảm giác hai mắt tỏa sáng. phảng phất tầm mắt trong nháy mắt mở rộng. Hắn nhìn về phía trước mắt. Tử yên ma long. Một đầu màu tím đen dài long tính tính ngồi tại cuối con đường. To lớn bóng lưng hiện hiện phi phàm hàm ý. Hắn lưu lại kinh khủng không xương. thân thể ngẫu nhiên xuất hiện có chút lay động chứng minh tựa hồ còn có một tia ý thức vẫn còn tồn tại tựa hồ tại cung kính triều bái hắn hơi có vẻ thành kính tại cuối người hướng ở trung tâm tồn tại bái xuống đối với sau lưng trần quân không có nửa điểm phản ứng tựa hồ hết thảy đều không thể quấy rầy nó chiều bái vậy mà là long tổ trước mắt khí thế kia kinh người không xương không hề nghi ngờ là long tổ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 Bị ta nghe lén tiếng lòng mười 15 Chương 404 rời đi thôi Nhân tộc tiểu tử Đây là một đảo gần như không có khả năng đột phá phòng tuyến Long tổ sau khi chết lại bị một loại nào đó cổ quái lực lượng thúc đẩy Đang trông non trung tâm Bất quá Có thể thử một lần Ta lại không cần thật đột phá Trong đầu không ngừng thêm điểm Tiêu hao năng lượng mười Địa đồ phạm vi không một tiêu hao năng lượng mười địa độ phạm vi không một rất nhanh toàn bộ tiêu hao hoàn tất trong địa độ yêu nguyên chống trơn nhưng là hẳn là cũng không xa trong đầu diễn hoàng pháp môn lần nữa nhất chuyển kinh người tiêu hao vọt tới rất nhanh xác nhận trần quân hít sâu một hơi bên ngoài thân kim quang sáng trói bước dài hướng về phía trước. Thể thuật lưu chuyển điên cuồng cường hóa lấy thân thể. Sau lưng cánh chim triển khai. Tứ phía sáu tay hợp nhất. thú biến lưu chuyển. phảng phất hóa thân huyền vũ. Đối mặt loại tồn tại này nào dám có chút xấu rốt Trần quân quanh thân lực lượng phồng lên. Mỗi bước ra một bước khí thế đều tại liên tục tăng lên. Hắc long thân pháp lưu chuyển lưu chuyển đến mức trước đó chưa từng có. Sáng chói quyền ảnh trực tiếp từ thiên không ép xuống. Nện xuống mang theo uy thế ngập trời. Thiên địa oanh minh dung mạnh. Mỗi một bước đều dẫn động đạo tắc mà đến. Phô thiên cách địa quy tắc mảnh vỡ tập quyền. Trần quân chưa hề cảm nhận được lực lượng kinh khủng như vậy. Cách này đã chết tử yên ma long cho hắn đầy đủ thời gian thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Hai đảo minh mông kiếm ảnh hiện hiện. Sát phạt cùng sinh từ cổng hưởng. Cổ phát minh mông khí tức hiện lên. Hai kiếm phát ra chiến minh. Trần quân đạo lực chất lượng đã so với bình thường thánh nhân thánh lực còn kinh khủng hơn. Hai kiếm đều có chút khó mà chống đỡ được. Chờ ta nhập thánh nhân cảnh. Cần một kiện đế binh. Trong lòng tự nói. Trần quân từng bước bước ra thùng thùng thanh âm tại thiên địa vang vọng. Đây là sóng âm bên trong vô thượng thủ đoạn. Thân thể cùng thiên địa tương hợp. Dẫn động đạo âm ồ ồ Khí thế kéo lên không thể ngăn cản có được minh mông vĩ lực a Gầm thép một tiếng Một kiếm chém ra Nhưng mà liên tục tăng lên khí thế trong nháy mắt im mặt mà dừng Trần quân lao nhanh thân hình trực tiếp bay rút ra ngoài ngã văng ra ngoài Cốt long quay người cứng ép ngừng lại trần quân uy thế Đối mặt kia kinh thiên một kiếm lại trực tiếp lấy móng tay vung ra ngạnh kháng Sát ý cuốn tới muốn xóa bỏ hết thầy Trùng điệp đại đạo phù văn khắc họa trên đó Nhưng mà cùng xương đầu này rồng xương cốt va chạm về sau lại chỉ có thể phát ra rên gì Vậy mà không cách nào chôn vùi bộ thân thể này Ngay cả để nó xuất hiện vết giản đều làm không được Cấp độ trinh lệch vô biên Đầu này to lớn tử yên ma long cũng rốt cuộc chậm rãi quay người Nhìn về phía trần quân Trần quân sườn sốt. Long đầu vẫn còn ở đó. Chết đi không biết bao nhiêu năm lão long vậy mà long đầu vẫn còn. Thân thể đều chỉ còn lại không xương. Thế nhưng là khuôn mặt vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Vừa rồi một mực quay thân. Lại bị to lớn cánh chim che đậy. Hiện tại mới nhìn đến long đầu thế mà hoàn hảo. vảy màu tím diệp diệp sinh huy. Sừng rồng khôi ngô. Chỉ có long đầu đôi mắt trống giống vô thần. Nhìn xem Trần Quân một đạo ánh sáng màu tím lói lên. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Trần Quân thân pháp lưu chuyển vẫn không có hoàn toàn tránh đi. Quang hoa quẹt vào thân thể. Bay ngược thân hình lại một lần nữa ném đi ra ngoài. Giáp trụ một trận run rẩy Trần Quân trong nháy mắt quanh thân bảo máu. Một kích phía dưới suy yếu sông lên đầu. Cả người cơ hồ bất lực. Nếu như không phải trên thân cái này giáp trụ Một kích phía dưới mình đại khái đã sắp chết to ra đầy máu trực tiếp bay rớt ra ngoài Đồng thời thân thể hắc rực chấn động Cấp tốc trốn chạy Giáp trụ triệt tiêu phần lớn lực trùng kích Thế nhưng là dù là chỉ còn lại mảy may cũng làm cho Trần Quân khó có thể chịu đựng Đây chỉ là một phần ngàn tả hữu lực trùng kích mà thôi liền có kinh người như vậy uy thế Trần quân cảm giác có chút tuyệt vọng. Phải biết mình có thể nhìn ớt thánh nhân. Lại vậy mà như thế bất lực. Giáp chỗ nếu là hư hại. Mình liền thật không có chút nào dám thử. Hắn hiện tại trong tay ngoại trừ cái này giáp chỗ bên ngoài. Mạnh nhất cũng bất quá triệt tiêu chín thành chín không đến công phạt. Kém gần một phần trăm. Đối mặt năng lực thấp còn không có cái gì. Nhưng đối mặt loại này tồn tại đó chính là muốn chết. Bởi vì loại tồn tại này một phần trăm lực lượng đầy đủ diệt tuyệt hết thảy. Trong lòng hoảng sợ đồng thời. Lại đột nhiên nghe được long ngữ. Rời đi thôi. Nhân tộc tiểu tử. Không phải đại lục tiếng thông dụng nói. Mà là phản phất quy tắc lời nói. Lời này vừa vào tai liền để Trần Quân sinh ra một loại tựa hồ bị khống chế cảm giác. Hắn đột nhiên bừng tỉnh. Không dám tin nhìn xem đầu rồng to lớn. Còn chưa có chết hay sao? Không phải vì cái gì có thể nói chuyện Mà lại biết mình là nhân tục Ta tiến về phía trước nhìn qua nghiệm chứng trong lòng suy đoán Xin tiền bối thành toàn Trần Quân lớn tiếng nói Đồng dạng là đạo âm truyền lại Đầu rồng to lớn hơi rung nhẹ Cự tuyệt Trần Quân Giờ khắc này Trần Quân xác định nó thật có ý thức Nhưng là Muốn nói còn sống cũng không giống Càng cao cấp độ tồn tại càng khó bị phong ấm Bọn hắn tự thân lực lượng lưu truyền hao tổn Cho dù là thần nguyên Cho dù là long tinh cũng vô pháp ngưng ghét Làm mười hai đời thứ nhất loại một trong tử yên ma long Còn sống khả năng rất thấp Tựa hồ sen vào tử vong cùng chưa chết ở giữa Nhìn xem tử yên ma long Trần quân rất muốn lại lưu truyền thôi diễn thử một chút Nhưng là mình tiêu hao kịch liệt. Dạ vĩnh phản phệ chỉ sợ càng đáng sợ. Thử lại xuống dưới sợ rằng xe chết. Muốn tế thủy trường lưu. Trần quân quyết định không thôi diễn. Giờ phút này cực chỗ xa xa tiếp tục mở miệng. Nhưng có một cách nhân tục đi qua. Trần quân cũng không xác định tam hoàng tử phải chăng thông qua. Ấm lý thuyết không có khả năng. Nhưng luôn cảm thấy có gì đó quái lạ. Tử Yên Ma Long thân thể lần nữa chậm rãi quay trở lại chiều bái. Nhàn nhạt mở miệng. Nó không phải nhân tục. Trần Quân. u v q m Trong lòng nhấc lên dinh đào hải lãng. Tam Hoàng tử không phải nhân tục. Làm sao có thể chứ? Hắn hiện tại Hoàng tộc tin tức tùy ý xem xét. Phi thường xác định Tam Hoàng tử cũng không cổ quái. Chúng ta nói là cùng một người sao? Trong lòng không khỏi sinh ra dạng này suy tư Há miệng đến hỏi Tử yên ma long lại không nói gì nữa Trần quân tại chỗ rất xa nghỉ ngơi một hồi Tiếp lấy lớn gan lần nữa hướng về phía trước Mà tiến lên đến cái nào đó giới hạn chỗ Tử yên ma long trong miệng long tức phun một cái Trong nháy mắt đem hắn đánh bay Hắn chỉ là thủ hộ Cũng không phải là nhất định phải giết người Trần Quân giật mình hiểu được. Chỉ cần không phải muốn cưỡng ép đột phá đi vào. Tiếp nhận một kích sau chưa chết liền không sao. Qua cái nào đó giới hạn. Nó liền sẽ không xuất thủ. Đây là lo lắng bị điệu hổ ly sơn. Bởi như vậy. Giống như có cơ hội. Cứ như vậy. Trần Quân bắt đầu không ngừng mà nếm thử. Mỗi một lần khẽ động liền bị oanh dích đánh bay. Thân thể tiếp cận vỡ vụn. Vô cùng suy yếu, nhưng tu hành qua đi, mỗi một lần lại tiếp tục nếm thử, không ngừng mà bị đánh bay. Trần Quân Huyền Vũ bản thuật cấp độ đang không ngừng tăng lên. Trọn vẹn pháp môn đã hiện lên ở trong đầu. Đạo các cấp độ nó cơ hồ cùng Huyền Vũ bản thể dáng Lâm không khác. Từ ban đầu một kích bị đánh cho bên ngoài thân vỡ vụn, rất nhanh cũng chỉ là ngũ tạng lục phủ đánh rách tả tơi. Trần quân không ngừng nếm thử. Không biết qua bao lâu về sau. Lần nữa bị một kích đánh bay. Cũng chỉ là trong miệng ho ra máu. Kinh mạch đứt từng khúc. Trần quân trong lòng chấn động vô cùng. Dạng này tăng lên có thể xưng kinh khủng. Tiếp tục lấy không ngừng xung kích. Rất nhanh lại có thể tiếp nhận hai kích. Hai cái trong nháy mắt. Hắc long hai cánh cái thứ ba trong nháy mắt ta liền có thể phi đổn ra kinh người khoảng cách.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 Chương 405 hắc Long đối thoại. Tiếp tục không ngừng mà nếm thử. Không ngừng bị đánh bay. Gần chết bất tử. Cũng không linh trí. Trần Quân có thể xác định. huyền vũ bản thuật tại cấp tốc tiêu thăng. Từ thân thể muốn vỡ nát. Đến hoàn toàn ngạnh kháng bảo trì đỉnh phong lực lượng. Đến kháng chỗ hai khích. Đến ba đòn. Đến thứ tư giây lát. Hồi lâu sau. Trần quân chỉ cảm thấy tiến không thể tiến lúc Nhìn về phía tử Yên Ma Long Hắn nghỉ ngơi trọn vẹn mấy ngày Quanh thân khí thế liên tục tăng lên Lần nữa tất cả áp chủ bài mở ra Vừa sải bước ra vượt qua giới tuyến Đầu rồng to lớn lần nữa quay đầu Con ngươi ánh sáng màu tím lói lên Thứ nhất xây lát Trần quân quanh thân huyền vũ hóa Giáp chủ điên cuồng lưu chuyển Ngạnh sinh sinh tiếp nhận. Thể nội dung mạnh không thôi. Trong miệng trong nháy mắt lo ra máu. Tiếp lấy long tức phun ra. Thứ hai giây lát. Kinh khủng xung kích phía dưới trần quân dáng chống đỡ. Lúc này quanh thân bắt đầu xuất hiện vết giản. Cách này hai gích thánh nhân nhất định chết. Huyền vũ tư ảnh bị trực tiếp đánh tan. Ngụm lớn máu tươi lo ra. Ngũ tàng lục phủ xuất hiện vết giản. Trần quân tốc độ tiêu thăng đến cực điểm. To lớn Hắc Long hai cánh xé mở không gian. Long chào một trường vỗ hạ. Thứ ba giây lát. Một bước vô biên. Giờ phút này đã lao nhanh đến kinh người khoảng cách. Tại não hải trong địa đồ quả nhiên thấy được biên giới chỗ Hắc Vương tàn niệm. Hắc Vương. Quả nhiên là chết. Trong lòng lại có chút kỳ quái. Như vậy. Cái này tự yên ma Long bảo vệ ý nghĩa là cái gì. Giờ phút này toàn bộ không gian lực lượng điên cuồng chấn động. phảng phất trong nháy mắt muốn bị dành thời gian. Quy tắc mảnh vỡ vô tận. trầm rãi ngưng tụ. Trần quân lần thứ nhất nhìn thấy khổng lồ như thế vư ảnh. Đầy trời sinh tử lực lượng ngưng tụ. Cánh chim to lớn hắc long thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Ánh mắt uy nghiêm. Tựa hồ ẩm chứa trong thiên hà hết thầy. Cao cao tài thượng. Bao quát chúng sinh. Rời đi đi Hiện tại thời gian chưa tới Ông ông mở miệng Long ngứ vậy mà đối thế giới hiện thực tạo thành chấn động Xung quanh lực lượng chen chúc quyền tích mà đến Không thể kháng cự Trần quân con ngươi co rụt lại Lại một cái Cùng ma chủ đồng dạng Sau khi chết yêu nguyên có thể đối thế giới hiện thực tạo thành ảnh hưởng Ma lại Tựa hồ so ma chủ càng hơn một phần Ma chủ đã sanh sưng tiếp cận nhất đạo quả tồn tại. Đấy bên trong vô địch. Hắc long xem ra càng hơn rất nhiều. Lúc nào mới tính tới. Giờ phút này một cái chớp mắt chạy ra. Ngạnh sinh xinh cứng rắn tiếp nhận từ yên ma long một kích đuôi rồng vung đến. Thân thể rách mướp. Bốn giây lát đã là cực hạn. Thánh dược xuất hiện. Cửa vào bên trong. Ngũ tàng lưu truyền. Cực tốc chữa trị. Hắc long đôi mắt bên trong mang theo nhàn nhạt khinh thường Vậy mà không phải hắn Ngươi là ai Tiếng nói vang lên trong lòng có chút kỳ quái Vậy mà vượt ra khỏi mình đoán được Như vậy Chẳng phải là cũng mang ý nghĩa vượt qua quy tắc đoán được Cái gì hắn Ngươi đang chờ ai Ngươi chỉ là một cách nho nhỏ nhân hoàng Như thế nào có tư cách hỏi ta vấn đề Mỗi một trọng cảnh giới ta đều siêu thoát cực hạn. Nhập trước nay chưa từng có đề thập trọng. Toàn bộ đại lục ta có thể hoành ép nhất đại. Trần Quân tử tốn nói. Dạng này người. Ta đã thấy không có một vạn cũng có tám ngàn. Trong tay của ta đế thuật vô tận. Ma chủ truyền thừa đều biết. Ma chủ. Ngược lại là phi phàm. Nhưng cũng cuối cùng chỉ là người bên ngoài pháp môn. Ta được đến kiếm đạo bản nguyên. Coi như có thể. Ngang ngược bản nguyên cũng rất mau đem làm việc cho ta. Tiếp tục. Sinh tử bản nguyên là nữ nhi của ta. Hắc Long nhích môi cười cười. To lớn đầu rồng cụp xuống. Lần thứ nhất chân chính nhìn về phía Trần Quân. Ta có quỷ tắc tri thư. Thay mặt luật lệ thì sự vụ. Hắc Long trầm rãi mở miệng. Có chút ý tứ. Hắn chân chính lên một điểm tâm tư. Ta phải thiên địa tạo hóa. Bá thể gông xiềng toàn bộ triển khai Tương lai chú định có quyết định đại lục vận mệnh tư cách Hắc Long nhìn thoáng qua Đủ kỳ quái Ta có ngưng tụ ngươi vong hồn lực lượng Thế gian tuyệt không Hắc Vương ánh mắt dần dần trở nên tựa hồ có một chút sinh cơ Không còn cao như vậy không thể leo tới Thủ đoạn này Xác thực có mấy phần thần kỳ Ta có thể được đến ngươi hết thầy Hắc Long cười nhạo không có khả năng nhưng mà tiếng nói vang lên ngay sau đó nhưng lại ngây ngẩn cả người trần quân dùng một điểm cuối cùng năng lượng rút một lần thưởng. bởi vì khí vận chiến trường kinh khủng tăng lên cùng công đức bảng tạo hóa chi lực hắn hiện tại vận thế cực giai tiêu hao năng lượng mười thu hoạch được pháp môn hắc long vảy hóa giá trị trọn vẹn một vạn điểm pháp môn dựa vào kinh khủng vận khí trực tiếp giúp thường đạt được trên thực tế trần quân tại khí vận chiến trường sau khi ra ngoài liền thường xuyên thêm điểm có bảo kích giúp thường giúp tốt vật bằng không thì cũng không có khả năng không có cố ý tẩy thành liền tình huống dưới dựa vào điểm ấy năng lượng cơ hồ toàn phương diện không nhược điểm lần này xem như bảo kích bên trong bảo kích bởi vì có thú biến phía trước Trần quân cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu rõ vảy hóa chi pháp. Thân thể chỗ cổ. Rất mau ra hiện một mảnh lân giáp. Hắc long con ngươi co rụt lại. Hai con ngươi lần thứ nhất toát ra trình trọng. Vì sao? Thiên phú như vậy. Căn bản không có khả năng tồn tại. Chẳng lẽ chỉ là quan sát mình vong hồn. Liền có thể nghiên cứu ra pháp môn. Nếu thật sự là như thế. Ngươi chỉ sợ có tạo vật chủ lực lượng. Ta chú định bước lên đỉnh cao. Ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Trần Quân tiếp tục nói. Lời nói bá khí. Bình thản. Hắc Long cười. Tốt. Chu Thiên lực lượng trong nháy mắt lưu chuyển. Kéo anime trời đảo tắt mà đến. Ngươi muốn cái gì? bạo máu. Long tức. 12 bản nguyên. Ta đều muốn. Tại hệ thống bảng bên trong. Bảo máu là trọn vẹn muốn hai mươi vạn năng lượng mới có thể hối đoái pháp môn. Long tức. Sừng thú chi minh. Long ngữ các loại. Toàn diện đều là muốn hao phí đếm không hết năng lượng kinh người pháp môn. Khẩu khí thật lớn. Hắc Long cười. Ta giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Tử yên ma Long thủ hộ ngươi vong thân thể. Ngươi hiển nhiên có mưu đồ. Ta toàn tính. Ta tự nhiên có thể hoàn thành. Hắc Long mở miệng. Bất quá. Ta có thể cho ngươi một vật. Ngươi thứ cần thiết nhất. Cái gì? Long tộc hữu nghị. u V, G, W, W, M. Trần Quân xứng sờ. Đúng là vô thượng tôn quý. Nhưng ta đắc mạnh như vậy. Các ngươi hữu nghị lại như thế nào? Là ta cần nhất. Ngươi sẽ rõ. Hắc Long oanh minh mở miệng. To lớn thân rồng dẫn động lực lượng. Vậy mà để tử vong tử Yên Ma Long tựa hồ cảm nhận được chỉ dẫn Rất nhanh biến mất Tiếp lấy lại lấy một kiện đồ vật Từ trong trong thành lấy ra một vệt kim quang sáng chói rồng chỉ Long đầu khẽ động Vung ra trần quân trước mặt rồng chỉ Lực lượng cường hoành kinh khủng Phía trên lại phong ấm Không cách nào mở ra Đây chính là tộc ta hữu nghị Tương lai sẽ công bố Hắc Long lạnh nhạt nói. Lúc này nhìn về phía Trần Quân lại có chút cảm khái. Không biết bao nhiêu năm tháng, vậy mà lại có người có thể đi tới nơi đây. Tại ta trước đó, chẳng lẽ không phải còn có một cái nhân tộc sao? Hắc Long cười. Muốn từ ta trong lời nói đạt được cái gì kết luận, ta tha thứ cho ngươi thăm dò. Đó là cách Long Tinh rất khó vểnh đến thứ gì. như vậy trở lại ban đầu vấn đề ngươi đang chờ ai chờ bạch vương trần quân sườn sốt bạch vương chưa chết sống ước vạn năm sao lại có thể như thế đây dù là long tục tuổi thọ lâu đời nhưng cũng có cực hạn bạch vương làm nguyên thủy loại làm sao có thể chưa chết đi lấy thứ ngươi muốn sau đó rời đi đi hắc long không có giải thích Nhàn nhạt mở miệng Chỉ chỉ mình lăng tầm bên ngoài tất cả địa vực Nơi này chỉ là long tinh liền đầy đủ để ngươi bước vào chuẩn đế Nếu như ngươi không phải bá thể Thậm chí đầy đủ để ngươi xưng đế Nơi này long tủy Có thể để ngươi bá thể tiểu thành Nhục thân ngạnh hám thánh nhân Đi đông doanh Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt bắc đánh minh Nam Bình Định Chiêm Thành Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, đạo lứ là người trùng sinh, bị ta nghe lén tiếng lòng mười lăm, chương bốn trăm linh sáu phi phàm bí ẩn, lời nói bình thản uy nghiêm, long tinh cùng long tuổi vật như vậy, xuất xa đi gặp dẫn tới tất cả thế lực tranh đoạt, cứ như vậy tặng cùng, đây là cực lớn thủ bút, cũng cho thấy kinh người thành ý. thiên địa đại biến, long tục sẽ xuất thế sao. hội, ngươi sẽ xuất thế sao. đây không phải ngươi nên hỏi. ta chỉ là tán thành ngươi cho ngươi hữu nhị. nhưng lực lượng của ngươi bây giờ không đủ để cùng ta bình đẳng giao lưu đối thoại. ngươi hiểu chưa. hắc long nhàn nhạt đến mở miệng, cao ngạo khắc sâu tại long tục thực chất bên trong. hắn thân là hắc long, có thể nguyện ý cùng trần quân đối thoại. Đã có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Đổi bất kỳ ai khác đến. Cũng sẽ không để hắn có thể nói nhiều một câu. Trần Quân trong đầu hồi tưởng lại thấp bà cùng ma chủ lộ ra bí vẩn. Mở miệng. Đại tranh chi thế muốn tới. Có lẽ chỉ là một loại quy tắc thí nghiệm. Tiền bối nhưng biết. hắt long đôi mắt lần nữa phát sáng lên. ngươi từ nơi nào đạt được tin tức như vậy. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Vậy mà thâm tàng nhiều như vậy bí ẩn. Ta được đến ma chùa hết thầy. Thấp bà hết thầy. Kiếm chùa hết thầy. Mỗi một cây xanh tử lối ra. Đều để hắt long đôi mắt bên trong chỉ riêng càng đậm một phần. Từng cây xanh tử. Để hắn trong thoáng chốc sinh ra một loại tiểu tử này thật có tư cách cùng mình trò chuyện cảm giác. Cho nên. ngươi như thế nào đối đãi cái gọi là đại tranh chi thế. Tựa hồ đạo quả đại biểu một loại lựa chọn. Trần quân nói. Ma chủ là danh xưng khả năng nhất đạt được đạo quả người. Nhưng mình lựa chọn từ bỏ. Hắt long cười. Xem ra. Người đạt được rất nhiều tin tức. Suy nghĩ lóe lên. Sắc bén long trào bên trên. Trực tiếp lóe ra kinh khủng quang hoa. Hắn nhẹ nhàng vẩy một cái. Tiến vào trần quân não hải. Đây là bão huyết. U, u, mở miệng Trần quân trong lòng rung mạnh bạo huyết Long tục vô thượng thiên phú Nghe đồn chỉ có long tục có thể tu hành Không nghĩ tới hắc long Lại có thể đưa nó trực tiếp ban cho ngoại tục Trong hệ thống Cần tiêu hao trọn vẹn 20 vạn năng lượng Mới có thể có đến pháp môn Đối long tục tới nói Là thiêu đốt huyết dịch Tiến hóa huyết thống Lấy thu hoạch được kinh người tăng lên Đối ngoại tộc đến cùng như thế nào? Bởi vì chưa từng có người nào tu hành cũng không bị biết được. Giờ phút này Trần Quân đạt được. Đã minh bạch đây là kinh người cơ duyên. Nói đi. Nói cho ta ngươi biết. Hắc Long mở miệng. Thấp bà phán đoán. Đại tranh chờ cũng bất quá là quy tắc thí nghiệm. Trước đây bá thể từng nói ta là ứng kiếp người. Cái này đại tranh chi thế rất có thể có kiếp số tồn tại. Trần quân đem hắn biết đến tin tức nói thẳng ra. Hắn phân biệt không ra nào hữu dụng. Dứt khoát trực tiếp toàn bộ nói cho. Mà nói đến nơi nào đó. Hắc Long khẽ giật mình. Tiếp lấy tiện tay lại là một điểm quang hoa. Không có vào Trần quân não hải. Long tức. Trần quân chấn động vô cùng. ngươi nói những này. Giá trị như thế. Hắn cao ngạo vô cùng. Tuyệt sẽ không chiếm tiểu mối tiện nhi. Mà Trần Quân đoạt được lời nói, đối với hắn cấp độ này tới nói, giá trị phi phàm. Bởi vậy trực tiếp tặng cùng kinh người. Trần Quân ngược lại là kinh ngạc, không có minh bạch tại sao lại như thế. Bất quá tiếp xuống, nói đủ loại tin tức, lại không được đến cái gì khác. Khi tất cả giảng thuật hoàn tất, Hắc Long nhàn nhạt gật đầu, được Trần quân giờ phút này cũng phát hiện, tòa này địa hạ chi thành kinh khủng. Dĩ vãng liên quan tới những chuyện này miêu tả, đều sẽ dẫn tới lôi đình thịnh liệt. Muốn tiêu diệt hết thầy, nhưng nơi này yêu nguyên long uy tỏ khắp. Tựa hồ lôi đình đều không có cách nào ở chỗ này ngưng tụ. Trong lòng chấn kinh thời khắc, lúc này cũng liền bận bịu ném ra ngoài nghi hoặc. ta thần nữ nhi, có thể là sinh tử bản nguyên sao. Chỉ là chuẩn đế. Đương nhiên không có khả năng. Dù là đại đế cũng không được. Đã không còn là trước đó như vậy cao ngạo. Nguyện ý trả lời Trần Quân vấn đề. Kia lại là vì sao? Quy tắc lấy vợ hắn vì thai nghén vật chứa thôi. Hoặc là càng lớn có thể là. Vợ hắn mưu toan thai ngén đại đạo chi nữ dẫn đến xuất hiện biến hóa như thế. Hắc Long khinh Thường mở miệng. Không chút nào đem tà thần để ở trong mắt. Vậy cái này hài tử. Trên thực tế là đại đạo hài tử. Có thể hiểu như vậy. Hắc Long lúc này cũng có chút hâm mộ. Ngươi có thể để nàng nhận làm phổ thân. Thực sự phi phàm. Đại đạo chi nữ bình thường sẽ không nhận bất luận cái gì thân nhân. Vì sao? Nàng tự thành khí tức. Thiên nhiên bài xích tất cả mọi người. Không đúng, ta... ta còn có bốn cái đạo lữ, nàng đều không bài xích, quan hệ ở trung hòa hợp. Bốn cái đạo lữ, Hắc Long chú ý điểm hiển nhiên cũng có chút gì thường. Trần Quân trầm rãi trò chuyện xuống tới phát hiện. Hắc Long mặt ngoài cao ngạo, trong nội tâm hiển nhiên cô độc hồi lâu. Có người trò chuyện vẫn là từ trong đáy lòng rất vui vẻ. U ve quơ quơ m. Cũng có thể là năm cái Thanh hồ chuẩn đế độ thiện cảm đạt ổn định tại 913, mà lại mình những năm này đều chưa quên không ngừng thêm điểm chậm chạp thúc đẩy đến 921, đạt là đạo lữ cấp độ một cách chuẩn đế nếu như phải dùng mạnh mình là vô luận như thế nào cũng không phản kháng được, mà lại hiện tại thanh hồ chuẩn đế so vừa xuất thi thời điểm khẳng định mạnh mẽ mấy lần cũng không chỉ năm cái. hắc long nở nụ cười, không hổ là bá thể, so ta long tộc đều cường thịnh, tiền bối nói đùa. Lúc này hắc long mới hồi tưởng chính đề, có hai loại khả năng, một là các ngươi năm người đều rất kỳ lạ, hai là cái này đại đạo chi nữ rất kỳ lạ, dựng dục quá trình bên trong có khác biến hóa gì, trần quân gật gật đầu, hồi tưởng một chút, năm người đều rất kỳ lạ xác suất quá thấp, Không cẩn thận nghĩ lại đến. Nhỏ sữa em bé xác thực chỉ cùng 5 người hòa hợp. Trường thiên chân nhân đến bây giờ muốn ôm một chút nhỏ sữa em bé. Nàng đều không chịu. Lúc này không có truy đến cùng. Tiếp tục hỏi. Đại lục trung tâm. Sẽ như thế nào biến hóa? Ta long tộc chỗ. Tức là trung tâm. Như vậy. Tranh đoạt chẳng phải là không có chút ý nghĩa nào. Tự nhiên. ngữ khí bình thản bá đạo Không có bất kỳ cái gì tộc đàn có thể tranh đến qua long tộc. Đây là thường thức Còn có cái vấn đề Liên quan tới đạo văn Trần Quân vừa nói trong tay diễn hóa Là Trung Nhu vũ thân thể đạo văn Hắn vẫn cảm thấy kỳ quái Từ đâu mà đến Đạo Lữ Thân Thành Có ý tứ Hắc Long mở miệng ngươi đạo này Lữ Thân phận phi phàm làm sao phi phàm cao hơn các ngươi nhân tộc trước mắt tất cả mọi người đánh giá như vậy từ Hắc Long trong miệng nói ra cơ hồ chính là nắp hòm kết luận tất cả mọi người cũng cao hơn thần nữ thần nữ Hắc Long lần nữa khó được mắt lộ ra chấn kinh thần nữ lại là người nào khuôn mặt tuyệt thế nhưng luôn cảm giác cùng ta hai cách đạo nữ có chút tương tự. Chẳng lẽ lại là phân thân vẫn là cái gì. Phân thân. Hát long cười. Sẽ không. Kia lại là cái gì. Chỉ là khuôn mặt tương tự. Càng không khả năng. Thần nữ vô song. Không có bất kỳ người nào có thể cùng khuôn mặt tương tự. hắc long mở miệng. Liền giống với thế gian lại không có thể có người cùng ma chủ tương tự. Thần nữ khuôn mặt cũng giống như thế. Nàng thân thành về sau. Liên quan tới nàng hết thảy Đều tải thiên địa bên trong bị thanh không Sẽ không lại xuất hiện một cái thần nữ U-V-W-W-M Trần Quân lần đầu tiên nghe được dạng này bí ẩn Lúc này còn có rất nhiều hoang mang Như vậy Đương Trần Quân còn muốn hỏi lại cái gì Hắc Long đột nhiên ngoái nhìn Nhìn về phía mình lăng tẩm Ẩm ẩm cảm giác không hiểu ba đồng lưu chuyển Gào thét thành biển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 Thế nhưng là nhưng không giống lắm. Quay người bay lượn mà ra. Để lại một câu nói. Thần nữ là chân chính duy nhất người. Liền như là ta tại thế gian duy nhất đồng giảng. Đối với cao ngạo long tục tới nói. Có thể để cho hắn đem người nào đó đặt ở đặt song song vị trí. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái gì gọi là duy nhất người. Làm ngươi thành đế. Liền hiểu. Hắc long nhàn nhạt mở miệng Trong trước mắt biến mất To lớn long ảnh rồng lớn Che khuất bầu trời trở lại mình lăng tầm Tất cả ba đồng cũng trong nháy mắt tất cả đều trừ khử Trần quân nhìn về phía cái này thế giới dưới đất Nơi xa đếm không hết sau khi chết thế giới cùng mổ Long tinh cùng long tùy vô tận Hắn một chút cũng không có khách khí hết thảy nhận lấy tiếp lấy xương rồng chờ cũng đồng dạng toàn bộ để huyền vũ giáp thôn phệ cái này giáp chỗ chiến minh rất nhanh liền đến lực lượng biên giới tiến thêm một bước đều cần cấp độ tăng lên mới có thể chứa nạp lực lượng chuẩn đế binh mà lại là cực hạn nhất chuẩn đế binh trần quân trắng trợn vơ vét cơ hồ đào sâu ba thước chờ từ dưới đất ra toàn thân cao thấp to to nhỏ nhỏ tất cả không gian chứ vật đều tràn đầy. bản thân chứ vật giới chỉ liền không cách nào gánh chịu long tinh cùng long tủy. xương sông trọng lượng, trần quân dứt khoát liền tự mình nhục thân ngạnh kháng đọc ra đến rất nhiều. kiểm kê thu hoạch đều hao phí hồi lâu. trần quân lặng lẽ ẩn tàng. một chút xíu vận chuyển trở về đạo môn. mà nhìn thấy trần quân về đại hạ lại không phải tham dự trung tâm tranh đoạt. Tất cả thế lực đều có chút kỳ quái. đạo môn chuyện gì xảy ra. Không tranh quyền thế. Dù là bình thường lại như thế nào. Hiện tại cũng không nên như thế. Cũng có người cười nhạo. Thật đem mình làm đệ nhất thiên hạ. Cổ quái như vậy sự tình. Tự nhiên bị người lý giải thành cao ngạo. Đối với cái này. đạo môn cùng Trần Quân đều không có chút nào đáp lại. Trần Quân tiếp tục in lặng khổ tu. Tam hoàng tử vỡ vụn cung đình. Kiếp trước đây là nữ hoàng lịch 142 năm sự tình. Trước thời hạn lâu như vậy. Như vậy lâm sơ ảnh tiếng lòng bên trong đại kiếp. Hiện nhiên cũng sắp. Hiện tại cách gọi là đại kiếp hạ mạng sống tự nhiên không có vấn đề gì cả. Nhưng là đây là lâm sơ ảnh tâm ma. Nhất định phải từ trần quân vỡ vụn. Không phải lâm sơ ảnh mãi mãi cũng không cách nào đột phá thánh nhân cảnh. Bởi vì thánh nhân cảnh vẫn tâm, nàng không cách nào tự hỏi, nàng đối ta nhất là ở lại. Bởi vậy, chỉ có thể để ta tới, trần quân thở nhẹ một hơi, có thể một kích giết chết á thánh, cực lớn xác suất là đỉnh phong thánh nhân cấp độ, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, muốn giết chết còn có chút khó khăn, cứ như vậy yên lặng tu hành, long tinh chất đầy đồng phủ, Trần quân không ngừng mà hút vào lực lượng. Thân thể đạo tắc càng ngày càng phức tạp. Rất nhanh liền khắc họa xuống để bát trọng. Chúng nữ theo hắn cùng một chỗ tu hành. Cũng đồng dạng tiến bộ thần tốt. Thời không trong chàng Khổ tu không ngừng. Lưu chuyển công pháp mệt mỏi liền tu hành bảo huyết. Cũng không biết là nhân tộc huyết thống không có phân chia cao thấp. Vẫn là trần quân đắt là tối cao tầng thứ huyết thống. Hắn bảo huyết. Chỉ là thiêu đốt lực lượng. Nhưng là. Nếu như thú biến long hóa. Thì có thể tăng lên huyết thống. Tiến vào kinh khủng cảnh giới. Một bên tu hành. Một bên thường xuyên tiến vào đại hạ hoàng cung lòng đất. Cảm thụ được đầy trời rồng uy long ép. Không ngừng gia tăng lấy long hóa lính ngộ. Long tủy bôi lên toàn thân. Lực lượng kinh người chậm rãi rót vào làn da. Cho dù là trần quân kinh khủng thể chất, cũng trong nháy mắt xé sách, để hắn phát ra thống khổ gào thép. Bất quá cải biến cũng rõ ràng. Bá văn càng phát ra cường hoành. Có thể thời gian duy trì cũng càng ngày càng dài. Bá thể không ngừng tiến hóa. Rất nhanh khoảng cách tiểu thành liền cách chỉ một bước. Thời gian cực nhanh. Đại lục ở bên trên đủ loại đại sự phát sinh. Thánh triều rất mau ra hiện cái thứ nhất che diệt nhất đằng thế lực. Tại cùng cách nào đó hoàng triều khóa lại bên trong suy yếu xuống dưới. Tiếp theo bị tử địch trực tiếp phá hủy. Từ cách này về sau. Thánh triều không còn là lúc trước một mảnh tường hòa. Tuyệt đại đa số thế lực đều đem mình sơn môn lấy đại thủ đoạn di chuyển đến các đại hoàng triều. Triệt để khóa lại. Rất nhiều thế lực đánh ra chân nổ Lẫn nhau ở giữa công phạt. Trần Quân muốn điều đỉnh. Nhưng lấy thân phận của hắn yêu nguyên không đủ. Mà lại. Tuyệt đại đa số thế lực đều cảm thấy đạo môn có mặt khác chuẩn bị. Không có ý tốt. Có người thậm chí trực tiếp xuất thủ. Muốn chém giết Trần Quân. Nhưng xuất thủ trong nháy mắt. Một đạo kinh khủng kiếm ảnh lấn áp nhật nguyệt chi quang. Hoàng hoàng kiếm ảnh chấn nhíp lòng người. Kiếm còn chưa rơi. Người đã tử vong. Một kiếm này để âm thầm quan sát cùng chất vấn thanh âm trực tiếp biến mất. Tốc độ tiến bộ quá nhanh. Có thể xưng không thể tưởng tượng. Tuyệt đại đa số người mắt lộ ra ngưng trọng. Không dám tin. Bá thể nhục thân tựa hồ tiếp cận tiểu thành. Đã có thể ngạnh hám á thánh. Cái này sao có thể. Giữa thiên địa căn bản không có đầy đủ đồ vật trèo chống cảnh giới của hắn mới đúng. Từng cái kinh ngạc vô cùng. Tất cả thế lực tựa hồ bị kích thích. Trở nên càng thêm điên cuồng. Bởi vì có vẻ như cũng chỉ có chiếm trước trung tâm con đường này. Có thể ép tới qua Trần Quân tốc độ phát triển. Mà Thánh Triều tranh đoạt kịch liệt thời khắc. Trần Quân lẳng lặng địa chờ ở Đại Hạ Trung Châu. Kiếp trước. Chính là phổ cận thời gian điểm rồi. Đại kiếp giáng lâm. Lâm sơ ảnh trực tiếp tử vong. Hắn đứng bình tĩnh tại Trung Châu. Phản phất dung nhập trong thiên địa Kiếp trước Ta chính là ở chỗ này tử vong Lâm sơ ảnh mỗi lần hồi ức đến đây Đều sẽ cảm giác đến trong lòng dung mạnh Loại kia che khuất bầu trời không thể kháng cự lực lượng Dù là nàng bây giờ trở về nghĩ đều cảm thấy sợ hãi không thôi Này lại trở thành tâm ma Nàng rất rõ ràng Ta so kiếp trước mạnh mẽ rất nhiều Nhưng lịch sử tiến trình tăng tốt Ta yêu nguyên không đủ để thắng qua cái kia tồn tại. Lúc này nhìn về phía Trần Quân. Hàm tình mạch mạch. Chỉ có Trần Quân có thể giúp ta. Trong nội tâm nàng chỗ sâu nhất ý lại chính là Trần Quân. Nếu như Trần Quân có thể thắng qua. Tâm ma của nàng đem đi theo cùng nhau vỡ vụn. Mà lâm sơ ảnh ánh mắt nhìn đến trong nháy mắt. Trần Quân cũng đồng thời chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhìn về phía chân trời. Khẽ nhả một ngụm chọc khí. Tới giờ khắc này thiên địa rung mạnh. đạo tắc mảnh vỡ tuôn ra. Toàn bộ đại lục vô tận dị tượng đột nhiên toàn bộ xuất hiện. Long ngâm phượng minh. Kỳ lân hư ảnh. Núi lửa mộc phát. Đại dương minh mông chảy ngược. Trong lúc nhất thời phàng phất đã trải qua kinh khủng hỗn loạn. Đủ loại dị tượng hiện hiện. Thiên địa khôi phục tựa hồ hoàn thành một bước cuối cùng. Quang hoa chấn động, nhập nguyệt thịnh liệt, chiếu giỏi ước vạn, tiếp lấy phàng phất là đáp lại gì tưởng, toàn bộ đại lục đột nhiên bắt đầu chuyển động, lòng đất, tư không, hải dương, thiên không, mỗi một chỗ địa phương, đều đột nhiên xuất hiện không gian kẽ nứt, mỗi một chỗ đều có người lấy đại pháp lực đem kéo ra, hiện lộ ra thân ảnh, đều không phải nhân tục, Đủ loại kỳ quái Trung tộc Linh tộc Yêu tộc Thạch tộc Từng cách không hiểu tộc đàn đánh thẳng vào tất cả mọi người con mắt Giờ khắc này toàn bộ đại lục đều ngây ngẩn cả người Chưa bao giờ thấy qua trường hợp như vậy phu thiên cách địa Đen nhịp tựa hồ muốn che đậy hết thầy Mà trần quân không ngạc nhiên chút nào Đã sớm biết Hắn nhìn về phía thiên không Nơi này bị xé nứt mở một chỗ không gian kẽ nước Có gì tục giáng lâm Thấy được Là một cái đại thủ Giống như là thanh lý giác rưởi giáng lâm Hoành kích mà ra phảng phất là tùy ý càn quét Muốn đem nơi đây dẹp yên Nhân tục chiếm cứ lãnh thổ lớn như thế Buồn cười ngươi nhân tục lúc nào dám như thế lớn mật Chỉ sợ là quên ngàn vạn năm trước cỡ nào hèn mọn phụng dưỡng vạn tộc đi nguyên bản chỉ có thể làm tôi tớ nho nhỏ trùng tộc thế mà trải qua ngàn vạn năm sau nắm trong tay đại lục cho cười nô bục chiếm cứ chủ nhân phòng ở vậy liền chết hết đi ngữ khí bình thản vô cùng tại tự thuật một kiện mọi người đều biết chuyện bình thường nhất chuyện trên ngàn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nhiệt mời anh ủng hộ đạo lứ là người trùng sinh bị ta nghe lén tiếng lòng 15 lăm chương bốn ta rốt cuộc mạnh cỡ nào một trường quét tới hoành áp thiên địa chỉ là một cái thanh lý rác rưởi nho nhỏ động tác liền đã nhường đường thì chấn động vô tận mảnh vỡ quyền tích tới tương tự một màn xuất hiện tại đếm không hết hoàng triều thiên địa rúng động bên trong trong nháy mắt liền có sú thảm vang vọng đất trời, a, thống khổ gào thét vang vọng chân trời, cơ hồ hơn phân nửa người thậm chí đều không có kịp phản ứng liền đã tử vong, có hoàng triều một châu bị một cước san bằng, vết máu lượt vẩy, toàn bộ lục địa sinh linh đồ thán, bá đạo một cước phía dưới chỉ có giải rác mấy người còn sống, có cửa đầu xa xuất hiện, nuốt lấy đất đai một quận, độc rắn nhẹ nhàng phun ra, vậy khắp không gian truyền ra suy suy thiêu đốt thanh âm, thống khổ diện mục dữ tờ ngưng kíp. Có sau lưng mọc lên hai cánh hình người thú mặt trùng tộc khẽ đồng phá hủy trước mặt vạn dặm, trong nháy mắt chết hết, thanh không một chỗ, bọn hắn suốt thí, cơ hồ đều hoành hành bá đạo, trường thiên chân nhân cũng đã trong nháy mắt minh ngộ, bọn hắn tại tỷ thí. Cũng không phải là cố ý nhằm vào nhân tục. Chỉ là đem nhân tục xem như bị thợ săn. Những này tục đàn tại biểu hiện vũ lực. Thông qua săn giết nhân tục, thông qua nghiền ép nhân tục biểu hiện ra lực lượng của mình. Đây là ngầm hiểu lẫn nhau. Đã thật sâu khắc vào đám người này thực chất bên trong đồ vật. Một loại bị nhục nhã cảm giác sông lên đầu. Giờ phút này thấy cảnh này. Rất nhiều thánh triều thế lực lớn người cầm lái cũng đều đồng thời hiểu được. Khi người quá đáng. Văn Thánh Tông Đại trưởng Lão viết tay dưới ngòi bút càn khôn. Đạo cắt thành hình sát phạt mà ra. Nhân tộc Quả nhiên là loại kém. Cửu đầu xa cười nhạo. Lưới rắn nọc độc phun một cái. Trực tiếp đem văn tử đốt xuyên. Tiếp lấy đuôi rắn trên không trung chấn động. Đánh ra roi vang. Văn Thánh Tôn Đại trưởng Lão trong nháy mắt như bị sét đánh Cả người thân hình cứng đờ Đầy mắt khó có thể tin Nhìn về phía trước Đột nhiên phun một ngụm máu tươi phun ra Thẳng tắp địa ngã về phía sau Đại trưởng Lão Trưởng Lão Người chung quanh đều sưởng sốt liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Thánh dược càng không ngừng cho ăn hả Làm sao có thể Tất cả mọi người sắc mặt ngốc trệ Làm sao cũng không nghĩ ra một hiệp liền thủ trọng thương Văn Thánh Tông đã không còn là thánh triều đệ nhất đẳng Nhưng đại trưởng lão thực lực kinh khủng Trong tay còn có trời ban ban thưởng đế binh Làm sao lại như thế Cùng lúc đó Cực chỗ xa xa có xem thường thanh âm xuất hiện cửu đầu xa quả nhiên chỉ là tư danh Lại để loại rác rưởi này sống tạm xuống dưới Là thạch tục. Nham thạch sinh ra linh trí sinh ra sinh mệnh mà thành. Mở miệng lời nói. Ồ, ồ. Hắn là thần thạch sinh ra linh trí mà thành. Đây là trên thế giới kiên cố nhất chất liệu. Hắn oanh minh nhìn ép mà đi. Đối mặt Nguyệt Tông Tam trưởng lão ánh trăng màu bạc ngay cả tránh đều không tránh. Trực tiếp đầy ra. Nhìn ếp mà qua. Một tiếng rú thảm trong nháy mắt im mặt mà dừng. Ếp qua chỗ Hai cốt không còn. Một kích mà thôi. Đè xuống phàng phất thiên địa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cơ hồ tất cả mọi người ngây ngần cả người. Nhân tục từng cách khó có thể tin. Từ xưa tới nay nhà ấm sinh hoạt để bọn hắn cũng không dám tin tưởng sẽ có cường hoành như vậy chủng tục. Rõ ràng cảnh giới tương đương. Vì cái gì chiến lực Trinh lệ kinh người như thế? Từng cách tràn đầy không hiểu. Dựa vào cái gì a Những này gì tộc đều là từ đâu tới. Không ít người quái khiếu. Lúc này đã sợ mất mật. Cảnh tượng trước mắt để cho người ta như thế sợ hãi. Chuẩn đế đều không thể bình thường xuất thí. Chỉ có thể thủ hộ một tông chi địa mà thôi. Mà toàn bộ hoàng triều nhiều người như vậy. Ý vị này chí ít chín thành chín đều nhất định phải chết vong. Mà cùng lúc đó. Đại hạ Trung Châu. Một trưởng này rốt cuộc chầm rãi đập tới trần quân trước mắt. Lúc này đại thủ này chủ nhân khẽ ồ lên một tiếng. Cái này nhân tục. Tựa hồ vừa lúc đứng ở tiếp cận nhất chỗ của mình. Nhưng là. Vị trí này như thế kỳ quái. Một trưởng này rõ ràng quét qua kinh người không gian. Nhưng cái thứ nhất tiếp xúc. Lại là tiểu tử này. Cổ quái. Thực sự cổ quái. Bất quá. Đi chết đi. Lúc này Trần Quân đã nghe được xung quanh khóc sống cùng tiếng la Đại hạ đám người sớm đã dọa đến hồn bay Một trưởng này chậm rãi đánh tới Càng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng Biết rõ muốn chết Nhưng còn chưa chết Không, cứu ta Cứu ta mau cứu ta à Kêu khóc vang vọng Cầu trời cầu đất Có người dọa đến tè ra quần Tâm thần giật mình phá Mà tất cả mọi người tuyệt vọng thời khắc. Đột nhiên lại cảm giác trước mắt bầu trời bỗng nhiên sáng ngời lên. Ô, V, -qu -qu -m. Từng cách nhìn về phía thiên không. Chỉ thấy một thanh sắc bén đến tuyệt thế trường kiếm. Trong nháy mắt đâm xuyên cử trưởng Trần quân tứ phía sáu tay hợp nhất. Bá văn lóe lên. Long uy chấn động. Thú biến long hóa. Vậy hóa lưu truyền. Một kiếm chém ra. Phản phất thiên địa trung tâm. Ngang ngược bản nguyên dẫn động. Vô tận tức dẫn chuyển hóa làm cảm xúc chi lực. Điên cuồng gia trì tự thân. Đạo lực xuất hiện thánh lực chuyển hóa dấu hiệu. cứng ép muốn đột phá một tầng tiểu cảnh giới. Bá thể cường độ lúc này đều cảm giác vô cùng phí sức. Hai kiếm bắn ra sức mạnh kinh người nhất. Thánh văn nở rộ. Một kiếm chém ra. Phù văn dung hợp. Sát phạt cùng sinh từ trong nháy mắt tước đoạt hết thảy. Hứng hờ cự trưởng chủ nhân đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nhìn mình không có để ở trong lòng con kiến nhỏ đột nhiên cảm giác một cỗ cực kỳ nguy hiểm ý vị. Không đợi làm ra phản ứng gì. Kịch liệt đau nhức vọt tới. Ngươi, ngươi đâm xuyên qua bàn tay của ta. Thanh âm tức giận. Nhìn xem mình vẩy xuống điểm điểm vết máu. Chưa hề nghĩ tới nho nhỏ nhân tục lại còn có người có thể tổn thương mình. ma lại. Vẹn vẹn cái á thánh. Cảnh giới thế mà còn thấp hơn mình. Cái này sao có thể. Nghe nói như thế Trần Quân nhàn nhạt mở miệng. Xem ra. Kiến thức của ngươi rất yếu. Lúc này đã thấy. Giáng lâm đại hạ là linh tục. Ô, V, G, W, -W Cự trưởng chủ nhân sườn sốt một chút. Tiếp lấy đột nhiên cảm giác suy yếu sông lên đầu Bàn tay vỡ tan chỗ Có lực lượng mãnh liệt theo huyết dịch cùng khí tức lưu chuyển vọt thẳng tiến vào thân thể Làm sao có thể Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Tiếp lấy chưa kịp làm ra phản ứng gì Đã phát hiện sinh cơ bị trực tiếp tước đoạt Một loại đỉnh người sinh tử kiếm thuật Hắn thân thể to lớn trong nháy mắt sụp đổ Đánh tới hướng phía dưới Làm cho cả mặt đất rung chuyển không thôi Một kiếm Chém giết Cái này Cái này sao có thể Lâm sơ ảnh hoàn toàn nhìn ngây người Kia tâm ma bao phủ mình tồn tại Lại còn nhìn không được Trần Quân một kiếm Trời ạ Trần Quân hiện tại là mạnh cỡ nào Trong nháy mắt cảm giác quanh thân chợt nhẹ Nàng thậm chí đột nhiên sinh ra một loại có thể đột phá vào thánh nhân cảnh cảm giác vẻ lo lắng quét qua. Triệt để không còn tồn tại. Ta rất muốn tùy thời có thể lấy nếm thử đột phá. Nhìn thấy Lâm Sơ ảnh dáng vẻ, Trần Quân cười một tiếng. Mình trực tiếp vận dụng cơ hồ toàn bộ áp chủ bài, chính là vì hiệu quả như vậy. Quả nhiên một kiếm hoàn toàn phá tâm ma. Giờ phút này thông qua vạn hoa kính, toàn bộ đại lục đếm không hết người nhìn thấy màn này. Vạn hoa kính thiết trí. Để đại lục vô số cảnh tượng đều bị rung nạp. Đây là Trần Quân cùng thiên cơ các hợp lực gây nên. Để nhân tục có liên hợp căn cơ. Hiện tại chiếu ứng ra các nơi cảnh tượng. Mà nhìn xem Trần Quân một kiếm giết chết cơ hồ vô địch dị tục. Từng cái tất cả đều ngây người. Cứ như vậy. Giết chết. Một kiếm. trảm thánh nhân. Hơn nữa còn là dị tục. Giờ phút này dị tục đã thành cường đại đại danh từ Vạn hoa trong kính Vạn nơi cảnh tượng Cơ hồ khắp nơi đều là dị tục nghiền ép Trái lại lác đác không có mấy Không hề nghi ngờ trần quân chỗ dễ thấy nhất Lần trước đã một kiếm chạm thánh nhân Nhưng này một kiếm cùng trước mắt hoàn toàn không cách nào so sánh được Làm sao chỉ là vài chục năm Lại mạnh mẽ nhiều như vậy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 linh 409 vạn chúng chú mục. Long tột lăng tẩm bên trong ra đã mấy chục năm. Chuyển đổi lấy tại thời không trong sân thời gian. Là mấy trăm năm. Bá văn. Long nổ. Ngang ngược bản nguyên. Long quỷ. xưng hào thượng vị giả. Bào huyết. Tứ phía sáu tay. Vạn diệt cùng tuyệt tiên. Đủ loại thủ đoạn. Người bình thường nắm giữ một loại đát là tuyệt thế yêu nhiệt. Toàn bộ tập trung trên người Trần Quân. Hắn đã không hề nghi ngờ cùng giai vô địch. Dù là long tục, Trần Quân cũng dám nói thắng qua. Cho nên, ta hiện tại rốt cuộc mạnh đến mức nào? Biết xưa nay chưa từng có. Hơn phân nửa sau này không còn ai. Nhưng là đến cùng như thế nào? Thử một chút. liền biết, Trần Quân trong miệng quát nhẹ một chữ phun ra. Chém về phía linh tục vỡ ra không gian. Linh tục sáng lâm. Thánh nhân chỉ sợ đếm không hết. Vừa rồi một cái kia. Bất quá là trước hết nhất đầu mà thôi. Long ngữ chấn động. Lấy lục tử chân ngôn phun ra. hoành ếp trực tiếp nhìn nát. Đem vỡ ra không gian ghé nước trong nháy mắt dẫn tới bảo loạn vô cùng. Lấy trần quân thân phận địa vị. Bái phỏng một chuyến lôi âm tự là lôi âm tự chuyện cầu cũng không được. Bởi vậy lục tự chân ngôn đã viên mãn. Sáu chữ toàn bộ đạt được. Còn chiếm được thế tôn đủ loại cảm ngộ. Lúc này lấy long ngữ lưu chuyển phun ra. Quả thực là siêu việt đế thuật kinh khủng thần thông. Một câu ra. Thiên hạ động. Sóng âm hài khiếu. Chấn động vô tận. Không gian ghé nước cơ hồ muốn trong nháy mắt sụp đổ. Ngay sau đó có sức mạnh điên cuồng phun trào chữa trị. Sâu kiến, ngươi muốn chết. Bên trong truyền đến phấn nộ. Một thanh trường đao trong nháy mắt phá vỡ mà đến. Thân đao đen nhánh. Lóe ra tính mịt ngọn lửa màu đen. Thê lãnh phản phất thẳng vào lòng người. Có người trong nháy mắt kêu sợ hãi. Là diệt thế ma đao. Nghe đồn kỷ nguyên diệt thế chi đao. Lại có linh. Đế binh chất liệu, mặc dù cảnh giới là thánh nhân đỉnh phong, nhưng chất liệu bên trên vô cùng kinh khủng. Một đao muốn chém xuống tinh hà, thẳng vào trần quân mặt, yếu, trần quân trong miệng một chữ hoành nôn. Long uy hiển hiện che đẩy, thượng vị giả khí tức lưu truyền. Bất kỳ người nào đối mặt đều muốn sinh ra phủ phục suy nghĩ, chỉ là tử vật sinh linh. Ngươi có linh tiền bất quá là đao tôn trong tay một thanh phổ thông đao mà thôi. Trần Quân hiện tại cơ hồ là toàn bộ đại lục biết nhiều nhất bí ẩn người. Một câu cơ hồ muốn đánh vỡ người này tâm thần. Một kích này trong nháy mắt xuất hiện từng tia từng tia run rẩy. Trần Quân đấm ra một quyền. Thế giới chi lực đè xuống. Tiên thổ chấn động ra kinh khủng hàm ý. Bá văn lói lên. Thể phách vô song. U W W M Trong vết nước không gian truyền đến thở nhẹ Tiên thổ vận Cuồng vọng Dám thể nội thai ngén tiên thổ Lại một người thoát ra Xé sách khe hở trực tiếp đè xuống Một quyền đánh cho trường đao vết sản Trần Quân quay người Nhìn về phía đồng thời công phạt mà đến cách này một đoạn cây trúc huyền vũ sắp điên cuồng run rẩy. tại thiên địa khôi phục bên trong rốt cuộc tấn thăng đế binh cấp độ thiên hạ bảo giáp tất cả đều chiến minh giờ khắc này huyền vũ giáp phảng phất thế gian duy nhất lưu truyền ra huyền vũ chân chính thân ảnh hàm ý kéo dài phòng ngự chi uy thiên hạ vô song thú biến lưu truyền thân hóa huyền vũ cảm thụ được cây này một đoạn cây trúc phong mang trần quân một trưởng vỗ hạ Yếu đến phòng ngự của ta đều oanh không phá. Ngươi cũng xứng nói ta cuồng vọng. Đạo các cấp độ đế thuật hơn vạn lần gia trì. Tăng thêm giáp chỗ lực lượng bản thân. Đem bá thể kinh khủng phòng ngự tăng lên gấp mấy vạn. Hiện tại người nào có thể oanh phá phòng ngự của mình? Ngươi bình thường một cách thánh nhân? Không được. Đỉnh phong thánh nhân thánh lực chất lượng gấp 10 lần so với đạo lực. Nhưng ta đạo lực đã tiếp cận phủ thông thánh lực cấp độ. Cơ số trinh lệch bất quá mấy lần. Linh thuật bên trên vạn lần cùng đủ loại lực ra chỉ đủ để đền bù. Lúc này có thể cảm nhận được cây này một đoạn cây trúc phấn nổ Màu xanh biếc gia tăng. Cơ hồ trong nháy mắt phải biến đổi đến mức đen như mực. Vô dụng. Một quyền ném ra. Muốn trực tiếp nện đức trúc tiết. Giờ phút này lấy quyền làm kiếm. Hai kiếm hợp một mực tiếp chém xuống. Âm vang tiếng sắt thép va chạm nổ vang. Cơ hồ muốn đâm rách tất cả mọi người màng nhĩ. Trúc tiết một tiếng rên gì. Một kiếm phía dưới chỉ cảm thấy muốn đứt gãy thành hai nửa. Lúc này lại có một kiếm phá không mà đến. Lại là linh tục một tôn thánh nhân. Ba mặt bốn tay hiện hiện. Trần quân nhìn về phía không gian ghẽ nước. Một người trong nháy mắt độc chiến bốn cái linh tục thánh nhân. Nóng này xuất thủ Ngang ngược bản nguyên chấn động. Tức cho Trần Quân vô tận gia trì. Lại nhiễu loạn mấy tôn linh tục thánh nhân tâm thần. Mà thấy cảnh này. Nhân tục tất cả mọi người đều sớm choáng váng. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Còn chưa thành thánh. Liền đã có thể một người đối kháng bốn tôn đỉnh phong thánh nhân. Đây là cái gì quái thai. Tu hành bất quá chỉ là mấy trăm năm. liền có thực lực như vậy rồi. Toàn bộ đại lục. Bởi vì vạn hoa kính tồn tại. Cơ hồ khắp nơi cảnh tượng có thể thấy được. Mà nhân tộc các đại thánh hướng thế lực ở chỗ gì tộc tranh đoạt bên trong cơ hồ đều ở vào hạ phong. Đến một lần nhân số bên trên liền không địch lại. Thứ hai cùng cảnh giới càng không phải là đối thủ. Rất nhiều tôn môn nếu như không phải có chuẩn đi còn sót lại. Chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị diệt môn Mặc dù có Cũng đã trong nháy mắt lui giữ trong tùng. Mảng lớn gương vực đã đổi chủ Tuyệt đại đa số tung môn thậm chí cũng không nguyện ý lại chống lại Rất nhiều liên hợp cùng một chỗ Chuẩn bị báo đoàn sửa ấm Tranh thủ một cách nho nhỏ châu quốc chi địa Kéo dài hơi tàn Lúc này thánh triều các thế lực lớn Chỉ có tiên điện Thần điện chờ giải rác mấy cái tông môn còn miễn cưỡng có thể trèo trống. Giống Trần Quân loại này chủ động công phạt. Đơn giản gần như không tồn tại. Lúc này phản phất gánh chịu nhân tục hy vọng. Tất cả ánh mắt trông lại. Nhìn xem thân ảnh này trong lòng rung mạnh. Quá kinh khủng. Phong thái vô thượng A. Lúc này liền ngay cả đã từng đối địch tông môn cũng đều gửi hy vọng ở Trần Quân trên thân. Nhân tộc yếu đuối cơ hồ bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Lúc này chỉ có trần quân như thế một hy vọng. Mà những gì tộc khác nhìn thấy. Có chấn kinh lại có khiên thường. Linh tộc Quá yếu. Quả nhiên. Tử vật sinh linh. Tiên thiên chính là yếu thế. Phi. Giác rưởi Linh tộc không ngừng xé sách không gian. Một tôn lại một tôn thánh nhân sáng lâm. Nhìn về phía ở trung tâm chiến đấu, cả đám đều sắc mặt âm trầm. Nghe nhị luận ẩm ý, càng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ, giết, không kịp suy nghĩ nhiều thi cái gì ì vào nhân số ưu thế. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian chém giết Trần Quân. Không phải cái này mất mặt thật đúng là ném đi được rồi. Các tộc đều tại đi săn nhân tộc so đấu. Kết quả mình linh tộc bị nhân tộc đi săn. Vậy làm sao có thể làm? Lúc này trường thiên chân nhân chờ cũng đồng dạng thân hình khẽ động. trừ hắn ra. Đạo môn trên thực tế chỉ có chút ít mấy người dám ra tay. Những người khác cấp độ trinh lệch quá lớn. Căn bản không dám tham dự dạng này tranh đấu. Lúc này cả đám đều trong lòng cảm thán vô cùng. Chỗ nào có thể nghĩ tới chứ? Mấy chục năm bất quá là bọn hắn bế quan một lần thời gian. Vậy mà trưởng thành ra một cách hơn xa bọn hắn tồn tại. Giờ khắc này. Các thế lực lớn người cầm lái cơ hồ đều là đồng dạng cảm thán. Giao trì thánh chủ cũng không khỏi nỗi lòng chấn động. Ta chỉ thiếu một chút tiến vào chuẩn đế. Trần quân rõ ràng đã không kém gì ta. Nhìn về phía một hề. Có lẽ tự mình làm nhất đúng quyết định chính là đem đồ nhi đưa đến tiểu tử này trên giường. Bất quá đầu năm nay vừa ra. nghĩ lại lại nghĩ một chút, ân, có lẽ nguyên bản cũng có tốt hơn quyết định, vừa nghĩ, trên mặt vậy mà xuất hiện từng tia từng tia co quắp, ai có thể nghĩ đến sẽ có dạng này người đâu, không ít tự nhận từng có cơ hội tuyệt thi chi sắc đều cảm thấy đáng tiếc, từng cái ánh mắt nhìn, trong lòng rung mạnh, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế duyên ninh đạo lữ là người trùng sinh bị ta nghe lén tiếng lòng mười lăm chương bốn trăm cùng cổ hải lâm hợp kích nhất cảm giác đáng tiếc chính là mấy chục năm trước kia một trận đạo lữ lựa chọn bên trong thánh nhân nguyên bản có cơ hội chỉ đổ thừa lúc trước ai đáng tiếc liền ngay cả nguyệt tông tông chủ Giờ phút này trên mặt đều hiện lên xuất xứ có người có thể thấy rõ ràng tiếc hận Nhìn một chút Nguyệt Tông thảm trạng Toàn bộ Tông Môn chỉ có mình cùng Thái Thượng Trưởng Lão có thể một địch Thạch tộc lực lượng kinh khủng phía dưới Đã toàn bộ lui giữ trong tung Dựa vào chuẩn đế lực lượng kéo dài hơi tàn Lại nhìn Trần Quân So sánh rõ ràng như thế Phong thái vô thượng Cơ hồ trong nháy mắt liền chiếu khắc vào tâm thần Lúc này đại hạ vạn chúng chú mục, không, vạn tộc chú mục, thậm chí có địa phương khác dáng lâm tộc đàn đều dừng động tác lại, nhìn về phía đại hạ cương vực, nhân tộc, lại có dạng này cường giả, cơ hồ không kém gì tộc ta thần tử, có cử nhân vù vù mở miệng, tinh linh tộc từng cách đôi mắt bên trong tinh màu lấp lóe, có quanh thân đỏ màu xanh giao nhau gì tộc tán thường, không là linh tộc yếu, Là hắn rất mạnh. Khó được có dạng này công bằng chủng tộc. Những tộc quần khác hơn phân nửa cũng đều là khinh thường. Ta tuyên bố linh tộc vì vạn tộc yếu nhất. Có nguy nga thân ảnh cười lạnh. Ha <cười> hạ Tốt xác rười tộc đàn. Ngay cả nhân tộc cũng không bằng. Chủng tộc như vậy vậy mà đã từng từng sinh ra người phong ấm. <cười> à, à. Giờ phút này vạn hoa trong kính. Cảnh tượng vạn phần. Một người độc kháng sáu cái đối thủ. Trần quân cơ hồ có độc đoán một phương thiên địa uy thí. Mỗi một quyền oanh ra đều là vô tận lực lượng. Rõ ràng không có thành thánh. Nhưng là trùng điệp gia chỉ phía dưới đã bắn ra thánh lực. Trần quân trong chiến đấu không ngừng mà đụng vào thánh nhân cảnh. Mỗi một kích nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Một người đối kháng sáu người. bạo liệt thanh âm không ngừng nổ vang. Thùng thùng thanh âm rung mạnh. Đại địa run rẩy, Trong nháy mắt nước ra. Thiên địa khôi phục bên trong. Quy tắc cố hóa. Đại hạ cương vực trên thực tế đã tương đương vững chắc. Đại địa cứng rắn. Nhưng ở chiến đấu trong dư âm đã tương đương không chịu nổi. Thống khoái. Trần quân cười to. Lại nghênh tiếp một cây trường thương. Linh tục thánh nhân nhiều lắm. phảng phất vô biên vô tận. đạo môn hết thầy mới mấy người. Ngoại trừ trưởng thiên chân nhân. Nhị trưởng lão chờ bên ngoài. Cơ hồ đều không có lực đánh một trận. Hiện tại đã co đầu rút cổ. Mà đạo môn chuẩn đế muốn ra tay nhưng hấu tâm vô lực. Hắn đã xuất thủ qua vài lần. Lại một lần nữa về sau sẽ rất khó còn có được đỉnh phong lực lượng. Hiện tại chuẩn đế đều là chiến lược tính uy hiếp mà thôi. Bảo mệnh. Trên thực tế. Nếu quả thật có tộc đàn hung hãn không sợ chết. Những này chuẩn đế lực lượng dùng hết. Tông môn đều đem diệt vong. Không gian gẽ nước bên trong. Từng cách linh tộc phá vỡ xếp ra. Ở bên trong trông được đến cảnh tượng như vậy. Tất cả đều trong lòng xấu hổ giận dữ. Quá xỉ nhục. Bị nhân tộc một người độc chiến bảy người. Đây là như thế nào vô cùng nhục nhã. Toàn bộ đại lục nghị luận ầm ý truyền vào trong tay. phế vật, nhân tục về sau, linh tục trước diệt, phá <cười> hạ, không biết linh tục chuẩn đế như thế nào, nhìn cái dạng này cũng chú định rác rưởi mà thôi, ta đã không thể chờ đợi, có cách gần đó tục đàn cấp tốc tiêu diệt một cái hoàng triều về sau chạy về đằng này, mà trần quân một người độc chiến bảy cái thánh nhân, chỉ cảm thấy thân thể rung mạnh, Không ngừng mà gặp lấy sung kích. Diệt thế ma đao ếp xuống. Mang a ni me trời lực lượng hủy diệt chen chúc. U minh chúc toàn thân đen như mực. Đâm ra một đầu âm minh thông đạo Trường thương xé sách không gian. Mỗi một kích dẫn động đạo âm ồ ồ chấn động. Quang mang vạn đạo Tư không sụp đổ. Trần quân không giữ lại chút nào. Toàn lực xuất thủ. tứ phía sáu tay. Đồng thuật rút ra cảnh tượng công phạt, miệng nói âm ồ ồ, thú biến lưu truyền, bào huyết thúc đẩy thiêu đốt vô thượng thánh quang, bá văn khẽ động, đấm ra một quyền, mang theo toàn bộ thế giới lực lượng oanh sát hướng về phía trước, mà đao thuật pháp đều hiện, đem trăm ngàn chiêu áp xúc vì một thức, quyền ấm minh mùng, như là một phương đại sơn ép xuống xuống tới. Vô tận huyết khí vang lên tiếng sấm nổ Nắm đấm vỡ nát càn khôn phịch một tiếng Tư không nổ tung hắc ám hiền hiền Thôn phê tất cả Từ cực hạn sáng chói Đến đen như mực Không Ma đao phát ra thê lương gào thép Ma đao vỡ vụn Đế binh chất liệu Bị đánh phát nổ Cái này Linh tục tất cả đều ngây ngẩn cả người Làm sao cũng không nghĩ ra bảy người hợp công Lại còn bị người đánh nổ một tôn Ta muốn ngươi chết Phía sau vư không trong cái khè Trong nháy mắt lần nữa đoạt ra số tôn Từng cái muốn rách cả mí mắt Trần quân có thể cảm nhận được cực độ phấn hận Lần này phảng phất bảo phát vô tận lực lượng Mấy tôn đỉnh phong thánh nhân quét tới Cùng lúc đó Trần Quân lại nhìn về phía mặt khác phương vị. Đánh cho một quyền ném ra. Một bộ to lớn khô lâu thi cốt hiển hiện Vừa rồi ẩn nấp trong hư không. Tựa hồ muốn bảo khởi. Nhưng bị Trần Quân một quyền đánh nổ. Minh giáo. Quả nhiên vẫn là phản tục phải không? Thanh âm hắn khinh thường. Cái này Minh giáo kiếp trước cũng tất nhiên không có kết cuộc tốt. Thật sự cho rằng cùng âm Minh tục là hợp tác sao? Âm minh tộc bất quá đem các ngươi xem như nô bộc thôi Ồn ảo Minh giáo giáo chủ thân ảnh nhoáng một cái Mang trên mặt cực đoan tà tính Dưới mắt cơ hội như vậy đương nhiên không thể bỏ qua Không phải lại nghĩ giết trần quân nhưng quá khó khăn Lúc này toàn bộ minh giáo có lực đánh một trận toàn bộ xuất hiện Số tôn kinh khủng thi thể khẽ động Trong nháy mắt công phạt mà đến Trần Quân cũng đồng thời phát hiện sinh từ bản nguyên khẽ động. Đỉnh phong thánh nhân. Lại một quyền đánh tới hướng hư không. Âm minh tục có thân người thân thể dung mạnh bay ngược ra hư không. Bọn hắn vẫn là ngấp nghé nhỏ sữa em bé. Muốn giết Trần Quân. Một thanh đen nhánh trường kiếm lói lên đánh ra. Đây là âm minh tục tại minh giáo bên trong người chủ sự. Thay thế kiếp trước người kia vị trí. Trường kiếm dẫn đồng sinh từ lôi cuốn lấy vô tận mảnh vỡ. Mà lúc này, mắt thấy cơ hội như vậy, mấy người khác nơi nào sẽ buông tha? Ánh sáng vô lượng bộc phát, Trần Quân hai kiếm hợp một, bá văn thịnh phóng ra chưa bao giờ có quang hoa. Phịch một tiếng, kinh thiên động địa, phảng phất thời không phá diệt, nổ vang vô tận. Kinh khủng sóng xung kích làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt bay ngược. Một kích này chống lại mà ra. Trần Quân trong nháy mắt cảm giác bên ngoài thân muốn nước mở. Hắn nhìn về phía tư không. Mười mấy người. Thủ bút thật lớn. Nhiều như vậy thánh nhân. Lực lượng kinh khủng đè xuống. Còn có người trong bóng tối nhìn chằm chằm. Chuẩn bị cho mình một kích trí mạng. Lâm nhi. Trần Quân một tiếng thở nhẹ. Đối mặt khủng bố như vậy công phạt hợp lực. Mình một người hiển nhiên không được. Mà lại tiêu hao kịch liệt. Lại tiếp tục như thế mình sẽ bị mài chết. Mặc dù thể phách vô song. Lại có nhất hùng hồn vững chắc căn cơ. Nhưng là đối mặt nhiều người như vậy. Thực sự rất khó khăn giữ vững được. Mà nghe được Trần Quân. Cổ Hải Lâm cũng trong nháy mắt minh bạch. Từ chiến đoàn bên trong thoát thân mà ra. khẽ động đi vào trần quân bên người, trần quân nhẹ gật đầu, đây là thực lực mình bên trên mạnh nhất áp chủ bài, cùng cổ hải lâm tại đạo lữ bảng đạt được đế phật hợp kích bí thuật, long ngâm phượng minh, một cái bá thể, một cái thái thượng tiên thể, tất cả đều có được đỉnh phong thánh nhân lực lượng kinh khủng, hợp kích nên khủng bố cớ nào, nếu như ta thành thánh, thậm chí có thể chạm chuẩn đế, Giờ khắc này trong lòng có tự tin mãnh liệt Quanh thân khẽ động Cùng cổ hải lâm sinh ra tầng sâu nhất cộng minh Hai người hóa làm một thể cũng không biết bao nhiêu lần Hiện tại tâm thần vô cùng phù hợp Tùy tiện một ánh mắt Một cái cực kỳ nhỏ động tác Đều biết đối phương đang suy nghĩ gì Các ngươi Đều phải chết Trong miệng long ngữ phun ra Giờ khắc này phản phất thật hóa rồng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 Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Trần Quân. Luôn có loại ẩm ẩm nhìn về phía Hắc Long ào giác. Phản phất đối mặt với vô thượng tồn tại. Phát ra từ đáy lòng muốn chìm nổi. Tất cả đều xứng sờ. Qua trong giây lát lấy lại tinh thần tâm thần rung mạnh. Lưu hắn không được. Giờ khắc này. Trong lòng sinh ra sợ hãi. Hạng người gì có thể có Hắc Long hàm ý. Người nào thế mà phản phất Hắc Long. Trong nháy mắt xuất thủ. Nóng nảy lực lượng không muốn sống đổ xuống mà ra. trọn vẹn mười mấy người cùng nhau xuất thủ. Đây là cách khác hoàng triều lĩnh vực tuyệt không từng có kinh khủng uy thế Thiên địa run dày. đạo các vỡ nát. Trong nháy mắt liền đánh sách tả tơi ra vô tận vực sâu. Tư không đổ sụp Giờ khắc này. Vạn tộc tất cả đều nhìn về phía đại hạ. Từng cái nhìn trước mắt hình tượng. tâm tư gì biệt, linh tộc yếu đuối, âm minh tộc cũng bị ổi như thế, phá <cười> hạ có đỉnh tiêm đại tộc khinh thường, dạng này liên thủ đi giết một cách chỉ là nhân tộc tiểu tử, thật mất thể diện, huống chi nhân tộc này tiểu tử cũng còn chưa thành thánh đâu, các ngươi một bang đỉnh phong thánh nhân, nói ra đơn giản muốn để người cười rơi răng hàm, phí vật, không nên tồn tại ở thế gian. Nào có tư cách tham dự tranh đoạt Tiếp xuống từng cách đi diệt tục Chỉ đơn giản như vậy Có tồn tại nhàn nhạc mở miệng Ngồi ngay ngắn ở một tôn hắc thiết vương tỏa bên trong Cũng có trong lòng người sợ hãi Hơn phân nửa không phải là bởi vì linh tục yếu a Nhân tục Vậy mà cũng có thể sinh ra khủng bố như vậy nhân vật Chuẩn đi còn chưa tới suốt thi thời điểm Hắn hiện tại tựa hồ có tiếp cận chuẩn đế lực lượng. Nếu như dựa theo thường thức suy đoán. Một người độc kháng số tôn thánh nhân. Đã là chuẩn đế cấp độ. Trừ phi mấy người kia quá yếu Mà tất cả mọi người chú ý. Trần quân tứ phía sáu tay trong nháy mắt hợp nhất. Lực lượng mạnh mẽ đè ép mà đến. Dù là bá thể thân thể đều cảm giác khó mà trưởng khống. Ngang ngược bản nguyên điên cuồng phun trào. Thịnh liệt nổ ra ginh người cảm xúc chi lực. Bảo huyết lưu truyền. Trực tiếp đem huyết thống thúc đẩy đến cực hạn. Đây cũng là cho người ta tạo thành hắc long ảo giác chỗ. Giờ phút này huyết thống bên trên. Long hóa trần quân cùng hắc long không khác. Hai kiếm hợp một. Tiếp lấy nhìn về phía cổ hải lâm. giết chóc bên trong cười một tiếng nhu tình. Mà cổ hải lâm đồng dạng trong mắt ôn nhuận. Hàm tình mạch mạch. Căn bản không có đem xung quanh vô số thuật pháp hợp kích để ở trong lòng. Tiêm tiêm tay Ngọc vươn ra. Kéo Trần Quân cánh tay. Suy nghĩ khẽ động. Long ngâm Phượng Minh lói lên. Giờ khắc này trong vòng trời dị tượng kinh thiên. phảng phất thật dẫn tới Long Phượng Giao Minh. Hai người lúc này phảng phất thành một người. Long ngâm Phượng Minh chấn động ra lực lượng kinh người. Hai cái thân thể tựa hồ hoàn toàn giao hòa ở cùng nhau. Một cỗ trực trùng vân tiêu kinh khủng sát ý trong nháy mắt vỡ ra thương không. To lớn kiếm ảnh thành hình. Cổ hải lâm thánh lực điên cuồng trào lên. Quán chú tại kiếm ảnh bên trong. Ngang ngược. Giết người. Phá diệt đủ loại hàm ý hỗn tạp tạp. Lấy giết chóc làm chủ đạo. Quy các mảnh vỡ xung hội mà đến. Để nó bộc phát ra kinh người hàn quang. Trực tiếp chiếu ứng ra ngàn vạn bên trong xa. Phản phất muốn chiếu sáng cả đại lục, giờ khắc này, kiếm ảnh thành thiên địa trung tâm. Đây là hợp kích chi pháp, làm sao phản phất một người, có người kinh hô, trong mắt chấn kinh, lại có dạng này giống nhau cùng ăn ý. Khó có thể tin, cái này hợp kích bí thuật cấp độ cực cao, lại có thể dung nạp khủng bố như vậy lực lượng. Bình thường hợp kích chi thuật chỗ nào dung nạp được thánh nhân cấp độ lực lượng Đây cũng là vì cái gì cực ít có thánh nhân trở lên sẽ liên hợp cùng nhau nguyên nhân Ngay cả một cổng một lực lượng đều làm không được Liên hợp thậm chí còn có quấy nhiễu Mà môn này đế thuật cấp độ để Trần Quân cùng cổ Hải Lâm thẳng đến chuẩn đế cảnh đều có thể hoàn toàn dung hội Mà lại Đang điên cuồng thúc đẩy hai thuật lực lượng Kiếm ảnh trong nháy mắt rơi xuống kinh khủng đến vô biên. Sát ý tựa hồ tan vỡ hết thảy. Một kiếm này rơi xuống quá trình bên trong, không gian bị giết chết, thanh âm bị giết chết, đạo lực, đạo khí bị giết chết, thậm chí tập trung mà đến ánh mắt cũng bị cùng nhau giết chết. hết thảy đều không thể đào thoát. Lúc này, trong hư không, có khác một đôi mắt, nhìn chằm chằm chiến đấu trung tâm. Mị nhãn vô song, Phong tình vạn chủng con mắt này phảng phất chất chứa thế gian hết thầy xinh đẹp, không còn có thể vượt qua đồ vật, là thanh hồ chuẩn đế. Giờ phút này đôi mắt bên trong mang theo từng tia từng tia lo lắng. Nàng cuối cùng vẫn là bởi vì quy tắc lực lượng chậm rãi yêu Trần Quân. Trong nội tâm rãy đua xung đột không để cho nàng nguyện quang minh chính đại xuất hiện. Nhưng vẫn là lo lắng Trần Quân an ủi, giấu ở trong hư không. hai con hồ ly lỗ tai nhổng lên thật cao bởi vì khẩn trương xuất hiện có chút run rẩy giờ phút này nhìn thấy cùng cổ hải lâm hợp kích có được kinh khủng như vậy lực lượng thanh hồ chuẩn đế nhẹ nhàng địa nhẹ nhàng thở ra thiếu nữ hai con hồ ly lỗ tai hơi động một chút trầm tính lại lực lượng như vậy trước mắt không có người nào là đối thủ của ngươi trong lòng vừa mới tự nói hoàn tất Lại khó mà tự chế đến phun lên một cố thất lạc suy nghĩ Hắn Đã không cần ta cứu được a Nguyên bản còn tưởng rằng muốn tự mình ra tay cứu giúp Thế nhưng là cách này nam nhân Đã phát triển đến tình trạng như vậy Mặc dù không kịp mình Nhưng ở dạng này trong loạn thế Bảo mệnh khẳng định không lo Lần trước gặp nhau Đối mặt mình hắn ngay cả động đậy một chút năng lực đều không có Nhưng lúc này đây gặp lại, đa mạnh như vậy, khó nói lên lời thất lạc xông lên đầu. Ta lúc đầu đối với hắn như thế, hắn sẽ tha thứ ta à, còn muốn dựa vào ăn cứu mạng để Trần Quân cải biến đối với mình cách nhìn. Nhưng bây giờ xem ra, vậy mà không có cơ hội. Như vậy, mình khi nào mới có thể xuất hiện lần nữa tại trước mắt của người này. Lúc này thậm chí trong lòng xuất hiện vẻ kinh hoàng Có thể hay không mãi mãi cũng không có cơ hội Lấy thực lực của hắn cùng trưởng thành tốc độ Có lẽ mãi mãi cũng không có cần mình đi cứu ngày đó Kia chính mình có phải hay không nên đi nói lời xin lỗi Không phải làm sao bây giờ đâu liền để cái này tình cảm vô tật mà chấm dứt Thậm chí cũng còn chưa bắt đầu a Yêu thương cùng trong lòng dãy rua xung đột Lúc trước làm sự tình để thanh hồ chuẩn đế không biết như thế nào đối mặt Lúc này ở trong vư không Lâm vào trầm tư Một bên khác hoàng hoàng kiếm ảnh Phản phất diệt thế Trước hết nhất một cái đối mặt cái này kinh khủng kiếm ảnh Minh giáo trưởng lão thậm chí không kịp phát ra gào thép Kiếm chạm mà xuống Phúc đến một tiếng vang nhỏ Trực tiếp hóa thành bột mịn Không có vết máu vẩy xuống Không có thi khối văng khắp nơi. Bởi vì tử vong trong nháy mắt liền bị sát phạt hoàn toàn chôn vùi. Hoành ngăn tại ở giữa số tôn tử thi khôi lỗi càng là không chịu nổi một kích. Phàng phất không tồn tại. Liền đối một kiếm này sinh ra mảy may dao động đều làm không được. Đối mặt một kiếm này. Thậm chí mấy người chống lại chi tâm đều bị giết chết. U minh trúc cơ hầu ngây người. Bị sát ý hoàn toàn như thể Phá diệt tâm thần. Trực tiếp bị chém dùng ý niệm phản kháng. Trúc tiết một tiếng thanh thúy đoạn vang. Cái này thành hình tại âm minh sinh ra mới bắt đầu cây trúc cứ như vậy đứt thành từng khúc. Kiếm ảnh còn chưa đến. Kiếm khí liền đem nó quấy đến thịt nát xương tan. Một màn này vừa ra. Trực tiếp đem mấy người sợ vỡ mật. Kiếm ảnh kinh khủng uy năng hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Mấy người điên cuồng gào thép. Thánh lực chút xuống, đầy trời đạo cắt vọt tới, đánh ra mà ra, cùng kiếm ảnh đối kháng, một gốc dây leo hiển lộ bản thể, thanh kim dây leo trong hư không sinh trưởng, muốn trói lại trần quân, một kiện phật châu toàn thân kim quang đại thịnh, chấn động suốt đạo âm ù ù, muốn cùng long ngữ chống lại, trần quân như là một vị ma vương cái thế, lãnh khúc vô tình, đi đông doanh,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 Âm minh nhất tục tồn tại gào thép. Đầy mắt chấn kinh. Sinh tử vậy mà đều không phải chủ đạo lực lượng. Một kiếm này bên trong. Sát ý vô tận. Thân kiếm chính là sát ý cấu thành. Kiếm ý tựa hồ đại biểu thiên địa. Thống khổ gào thép. Vô tỏ. Hắn. Tay hắn nắm sinh tử bản nguyên. Cùng một chỗ chu sát hắn. Dùng hết toàn lực hô lên câu nói này. Tiếp lấy trong nháy mắt bị đánh bay. Bên ngoài thân gặp kinh khủng thương tích. Một kích tàn phế. Cả người như là diều đứt xây. Thật sâu nện vào lòng đất. Ngũ tảng lục phủ toàn bộ phá hư. Liền ngay cả thể nội âm minh đều bị xoắn nát. Một kích phía dưới. Thánh lực đều khó mà duy trì. Câu nói này một hô. Liền dẫn tới ré mắt. Sinh từ bản nguyên. Đại lục bản nguyên chi lực. Mỗi một chỗ đều là hiếm thấy nhất thứ trọng yếu nhất. Sinh tử bản nguyên vậy mà tại trên tay tiểu tử này. Khó trách âm minh nhất tục muốn giết ngươi. Không ít tục đàn trong lòng khẽ động. Muốn tranh đoạt. Cũng có thật nhiều người hoài nghi. Nếu thật là sinh tử bản nguyên cầm tới. Vì cái gì không trực tiếp thôn phệ. Chí ít có thể lập địa thành thánh. Thậm chí chuẩn đế. Chỉ cần tiêu hóa đoạt được. sáng chế con đường của mình liền có thể thành đế đây chính là đại đạo bản nguyên chi lực chú một bên trong trần quân uy nghiêm mở miệng phải thì như thế nào long ngữ ép xuống trực tiếp đem cái này nhân tâm thần hét phá một câu chấn động thiên địa bá đạo vô cùng cao cao tại thưởng trong lúc nhất thời thậm chí tất cả mọi người sường sốt yếu đối nhân tộc khi nào lại có người có dạng này khí phách quá xa xưa đã nhớ không rõ cái trước là ai không biết nhiều ít vạn năm trước ma chủ lại có đâu quên đi từng tiếng kinh người gầm thép cùng thống khổ gào thép đem một đám người từ trong trầm tư lôi ra kiếm ảnh rơi xuống cơ hồ đem đại lục cắt đứt sâu không thấy đáy kinh khủng lạc trời thành hình a phá cho ta a Linh tục từng cái giữ tờn gào thét Nhưng mà nhìn qua như thế bất lực Đế thuật cấp độ hợp kích bí thuật Đem Trần Quân cùng cổ Hải Lâm đảo tắc cấp độ hai môn đế thuật hóa làm một thể Đây là cấp độ bên trên siêu việt cực điểm lực lượng Đầy trời quang hoa nổ tung Phảng phất thiên địa sơ khai Thánh quang quay chung quanh Kiếm ý trở thành hết thầy Phanh vài tiếng tiếng vang Xem lẫn nhìn nát trở thành bột phấn nhẹ vang lên Lực lượng kinh khủng đem mấy người chém xuống ngẫu nhiên có thực lực mạnh mẽ bay rớt ra ngoài miễn cứng bảo mệnh mà thôi Một kiếm này phía dưới Mười người không địch lại Trần quân bá văn hiện hiện Khẽ động như sơn nhạc Hắn cứng đề một hơi Tay nắm quyền ấm Huyết khí sôi trào oanh sát Phanh một quyền Đạp nát một người Minh giáo giáo chủ cả người đều ngây ngẩn cả người. Một kiếm kia phía dưới hắn miễn cứng mạng sống. Lúc này quanh thân dạn nứt Thống khổ không chịu nổi. Thể nội thánh lực bốn phía tán loạn. Một kích phía dưới kém chút bị đánh bạo. Sau lưng một đôi cánh xương xuất hiện. Đột nhiên lói lên. Đây là một tôn chết đi đại đế xương cốt luyện hóa mà thành. Là Minh giáo truyền thừa chí bảo. Giờ phút này điên cuồng vỗ. Dùng để đảo mệnh. Trần Quân Hắc Long thân Pháp khẽ động. Một phát bắt được. Tiếp lấy bá văn hiện hiện. Gia trì thân thể. Thể thuật điên cuồng lưu truyền. Hắn đã bước ra mình thể thuật xưa nay chưa từng có đường. Đây là cơ hồ siêu Việt đảo các cấp độ kinh khủng thuật Pháp. Hai tay kéo lấy cánh xương. Thân thể chấn động. Xoẹp một tiếng vang thật lớn. Phản phất là trên đời kiên cố nhất chất liệu bị trực tiếp vỡ vụn. Trần quân hai tay trực tiếp xé sách cánh xương. Kịch liệt đau nhức truyền đến. Minh giáo giáo chủ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn về phía Trần quân. Đôi mắt chúng cái này lúc đã tất cả đều là hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Chỉ là trăm năm trước một cái mình chứng mắt tiểu tử. Lúc này liền có khủng bố như vậy lực lượng. Ban đầu gặp lúc, hắn còn chỉ có thân hợp cảnh A, một nắm đấm ở trước mắt cấp tốc phóng đại. Trong thoáng chốc một quyền này bên trong hắn thấy được tạo hóa chi môn bên trong thế giới. Cái kia huyết sắc thế giới vô tận uy áp cùng cao cao tại thượng hoàn toàn nhất trí. Vỡ vụn chỗ tựa hồ bị trần quân bổ đủ. Lại có ép phá thiên địa kinh khủng chi uy. Thống khổ gào thép, dãy rua lấy trong tay lực lượng tuôn ra. Nhưng mà một cố bị giam cầm cảm giác vọt tới Long uy áp bách dưới Hắn không tự giác muốn chìm nổi Thể thuật kim sắc trận vực bên trong càng là bất lực trèo trống Cổ hải lâm thái thượng tiên thể lưu chuyển ra cao cao tại thượng hàm ý Đoạt người tâm phách Một quyền thẳng vào mặt Trong nháy mắt sụp đổ viên này đầu lâu Phản tục, giết, nhẹ nhàng nói Chấn nhích lòng người Thông qua vạn hoa kính Trần quân đã thấy có thật nhiều hoàng triều thần phục với dì tục. Sống chết trước mắt. Cái này không gì đáng trách. Muốn sống tạm. Trần quân có thể lý giải. Nhưng là ngươi gà nhà bôi mặt đá nhau. Không được. Giọng điệu bá đạo trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng. Không ít người vậy mà ẩm ẩm sinh ra một loại muốn tôn trần quân vì trung chủ suy nghĩ. Từng màn cảnh tượng. Toàn bộ đại lục nơi nào có Trần Quân kinh khủng như vậy. Tiên điện cũng bất quá chống lại qua nhất tục. Phân ra một mảnh đất vực. Thần điện sáu tôn thần làm cũng bất quá miễn cưỡng chống lại thôi. Mà Trần Quân một người vừa rồi chém giết gần 10 tôn linh tục thánh nhân. Quá kinh khủng. Trần Quân lúc này cảm giác suy yếu vô cùng. Hợp kích bí thuật kinh khủng. Tiêu hao cũng cực lớn. Nếu như mình không phải bá thể. căn bản khó mà chống đỡ được. Hiện tại một kích đối kháng mười mấy tôn thánh nhân, đã là cực hạn. Nhìn về phía vết nước không gian chỗ, vẫn có thánh nhân muốn phá suất, muốn sách cả mí mắt, hận không thể đem Trần Quân chém thành muôn mảnh. Linh tộc thánh nhân nhiều lắm, tử vật sinh linh liền là linh tộc. Bộ tộc này bản thân tộc chúng số lượng ngay tại trong vạn tộc thuộc về nhiều nhất một ngăn. Từng cái hung hãn không sợ chết. Đắt là thống hận cũng là muốn vãn hồi tộc đàn tôn nghiêm. Trần quân trong miệng thánh dược không ngừng tắc hạ. Luyện hóa điên cuồng lưu truyền. Nhưng mà dược lực lại nhanh. Cũng có cực hạn. Hắn ngũ tàng lục phủ lưu truyền đến khủng bố đến đâu. Cũng có cực hạn. Lúc này rõ ràng suy yếu vọt tới. Mà cổ hải lâm một chút nhìn ra. Nhắm mắt. Trần quân. Trong lòng nghi hoặc, nhìn về phía xung quanh lúc này một chỗ cơ hồ bị thanh không. Ngược lại là cũng không có cái gì nguy hiểm. Hai mắt nhắm lại, cũng cảm giác tiêm tiêm ngọc thủ cậy mở miệng mình. Sau đó nhét vào cái gì? Thể nội khí huyết trong nháy mắt sôi trào lên. Lực lượng này tinh thuần đến trần quân cả người đều cảm giác phảng phất muốn thiêu đốt. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem hơn phân nửa tổn thương cùng phụ tải trọng áp tiêu hao sạch sẽ. Trần quân mở mắt ra. Đầy mắt chấn kinh. Thể nội đạo lực đang điên cuồng lưu chuyển. Thánh hóa dấu hiệu bên trong trào lên. Cấp tốc chữa trị thân thể. Đây là vật gì? Tò mò hỏi. Ngươi chỉ biết là vô hại là được rồi. Cổ hải lâm lạnh nhạt nói. Trái tim phanh phanh nhảy. u -v -qu -qu -qu m Trần Quân kỳ quái Cổ Hải Lâm còn có loại này ẩm tàng áp chủ bài Lúc này tinh thuần lực lượng tiêu hóa xong tất Cảm giác một cỗ mùi sữa Trần Quân trong đầu đột nhiên phun lên cái gì suy nghĩ Cái đồ chơi này Bất quá đã tới không kịp suy nghĩ nhiều Ngắn ngủi một lát lại có mấy người vọt thẳng vỡ tan khe hở mà đến Cùng lúc đó Trần quân thấy được chân trời chỗ xa xa chạy tới những gì tục khác Xem ra Hôm nay các ngươi đều phải chết Khẽ nhả một ngụm chọc khí Hắn hiện tại sợ nhất chính là đánh lâu dài không cách nào tiêu hao qua Nhưng đã cổ hải lâm trong tay có chí bảo, Đã không cần lo lắng Trần quân thậm chí hào ngôn Có thể một người độc chiến nhất tục Đạo lực vô tận Nhiều người lại như thế nào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 Khủng bố như vậy uy thế xa xa cũng làm người ta tâm thần rung mạnh Làm sao có thể Có người ánh mắt nghiêm nhị Khó có thể tin Như thế hùng hồn huyết khí Chẳng lẽ vừa rồi hắn vậy mà không có gì tiêu hao Khủng bố như vậy công phạt Không nói gân mệt kiệt lực Chí ít cũng là hao tổn hơn phân nửa mới đúng Nhưng nhìn Trần Quân dáng vẻ Vậy mà mảy may không hư hại Nỏ mạnh hết đà Ha ha Gượng trống mà thôi Đừng sợ hắn Trong vòng trời trong nháy mắt có thiên la địa võng rơi xuống Là mấy tôn linh tục thánh nhân hợp kích chi pháp Việc đã đến nước này Là không chết không thôi chi cục Không có chuyện gì để nói Cũng căn bản không cách nào tránh lui Lần này lui Trong vạn tục lại không vị trí Thần tiên tắc rơi xuống Giam cầm tứ phương, kim quang ấm ánh lấp lánh, che khuất bầu trời rơi xuống, nhưng mà còn chưa chờ vững chắc thành hình. Trần quân một quyền vọt thẳng phá, huyết dịch cuồn cuộn lao nhanh, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem mấy người đánh bay. Bá thể bá văn phảng phất hình thành một người khác ảnh, đây là muốn tiểu thành dấu hiệu. Bá văn hiện thân, một quyền đánh nổ ba tôn thánh nhân hợp kích chi thuật. Khí huyết thỉnh liệt đến rất nhiều người thậm chí cảm giác bị đốt bị thương. Cho dù là xuyên thấu qua vạn hoa kính. Đều có người cảm thấy đại dương minh mông huyết khí bước ra. Xuyên thấu qua nhân quả lực lượng mà tới. Từng cái sắc mặt hãi nhiên. cái này quá kinh khủng. Thậm chí khó có thể lý giải được. Thể thuật trận vực trong nháy mắt mở rộng. Hoành ép mà ra cùng Long Quy hỗ trợ lẫn nhau. Trực tiếp vượt qua a thánh lực lượng. Bước ra một bước. Vỡ ra hư không. To lớn trên nắm tay khắc hỏa lấy kiếm ý. Hai thanh tiểu kiếm uy năng cường tuyệt. Một quyền này nện xuống. Phản phất đồ hóa. Lại tựa hồ muốn hủy diệt hết thầy. Hai chủng linh thuật vận hỗn tạp tạp cùng một chỗ. Lấy thể thuật làm căn cơ oanh ra. Vô cùng kinh khủng. a một tiếng thống khổ đến rú thảm vang vọng. Cái này linh tục thân pháp lưu truyền đến cực hạn cũng không thể hoàn toàn tránh đi. Nửa người trong nháy mắt vỡ vụn. Thống khổ không chịu nổi bên trong thân hình ném đi. Còn chưa chờ lại làm ra phản ứng gì. Lại bị như ruột mì thân ảnh lẫn người phổ cận. Tiếp lấy một quyền đánh vào mặt. Không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh. Bởi vì đối mặt không phải một quyền. Mà là một cái thế giới. Là tiên thổ đè xuống. Nơi nào có cơ hội đào tẩu. Hắn điên cuồng chút xuống thánh lực. Một cố bất lực sông lên đầu. Đối mặt trần quân phản phất đối mặt thượng vị giả. Thiên nhiên bị áp chế. Loại kia long uy cùng thể thuật hàm ý. Đơn giản muốn để hết thầy thần phục. Bá đạo lại cao cao ở trên. Để hắn thiên nhiên nhận kinh khủng áp chế. Điên cuồng muốn bộc phát. Nhưng mà thoáng qua cũng minh bạch cái này căn bản là vô vị giấy xua Giờ khắc này đột nhiên suy nghĩ minh bạch. đã như vậy, liền cho đồng tục một cơ hội nhỏ nhoi. Thân thể trong nháy mắt bành trướng. phịch một tiếng tiếng vang. Âm vang tự bảo. Thánh lực bảo tạc. Thể nội thế giới trực tiếp sụt ra. Kích xả ra lực lượng kinh người. Kinh khủng sóng sung kích khuyết tán. Đem đất đai một quận trực tiếp phá hủy. Tư không sụp đổ. Tính mịt vô cùng. Lực lượng kinh khủng để Trần Quân đều xứng sờ. Không ngờ tới người này sẽ như thế dứt khoát tự bảo. Tu hành đến thánh nhân cảnh sao mà không dễ. Ai có dạng này quyết đoán đâu. Mà hắn đồng tộc hiển nhiên cũng không ngờ tới. Phản ứng thậm chí còn không bằng Trần Quân nhanh. Dừng bước. Trần Quân trực tiếp lẫn người. Một quyền bay thẳng mặt. Tay trái huyền ấm. Kiếm trong tay phải ý chém ra. Phân biệt công phạt phương hướng khác nhau. Hắn nhìn ra được. Trước mắt chuôi kiếm này có gì đó quái lạ. Trên thực tế là song kiếm. Hai thức tuyệt thi thần thông nhoáng một cái. Trực tiếp nuốt hết. Giờ phút này linh tục thánh nhân tất cả đều ngây ngẩn cả người. Người gặp tử bạo nhất kịch liệt sung kích, Thế mà không có việc gì. Điên cuồng chống lại. Liên tiếp bộc phát mấy kích lực lượng. Phanh phanh phanh tiếng vang đại tác. Tiếp lấy rất nhanh trần quân một quyền đem hắn thân thể đánh nát. Chuyển hướng một bên khác. Thân hình khẽ động. Muốn đi. Muộn. Cực chỗ xa xa chạy tới tộc đàn khoảng cách gần nhìn thấy dạng này một màn nơi nào còn dám lưu lại. Xuyên thấu qua vạn hoa kính chỉ cho là linh tộc quá yếu. Chân chính tiếp cận tự nhiên cảm thụ được khủng bố như vậy uy thế. Đừng khinh người quá đáng. Sau lưng mọc lên hai cánh. Thần hoàn bao phủ. Trong tay một chỉ điểm ra. Thánh quang vô tận. Muốn độ hóa thân thân thể. Là thần la nhất tục đại năng. Thánh quang thuần trắng. Nếu như không có tì vết. Là tối cao tầng thứ huyết mạch. Không giống với linh tục. Chủng tộc khác hơn phân nửa đều có rất rõ ràng thực lực cấp bậc phân chia. Có thể thông qua thủ đoạn của bọn hắn rất dễ dàng đánh giá ra thực lực như thế nào. Tỉ như thần la nhất tộc Thánh quang thuần trắng là tối cao tầng thứ. Phía dưới là màu đỏ. Lại loại kém là màu cam. Như thế đủ loại. Nhìn thấy thuần trắng thánh quang. Tất cả mọi người cũng đều tinh thần tỉnh táo. Rốt cuộc xuất hiện một canh cọc tiêu. Có thể làm ra phán đoán. Linh tục như thế nào đi nữa. Đều không thể chuẩn xác định vị thực lực. Nói là thánh nhân đỉnh phong. Nhưng là trên thực tế đâu. Linh tục thực lực quá loạn. Có cổ phát nội liếm. Có thể là vô thượng tồn tại. Có quang hoa thịnh liệt. Lại khả năng rất yếu. Không biết. Thần la tục đại năng. Có thể đối kháng vài chiêu. Có người ánh mắt ngưng trọng. Nhưng mà vừa nhìn xuống, ngay sau đó liền ngây ngẩn cả người. Thuần bạch sắc thánh quang bị Trần Quân một quyền trực tiếp đánh nổ. Hắn thân hóa Hắc Long gào thét áp chế. Long hóa cùng bảo huyết đem hắn huyết thống thúc đẩy đến cực hạn. Đây chính là Hắc Long giáng lâm. Một quyền này không chỉ là bá thể bá văn phun trào, còn có Hắc Long gào thét mà đến kinh khủng sung kích. Nói là một quyền, lại mang theo kiếm ý Lại có hắc long chi ếp. Một quyền này chân chính bao hàm toàn diện. hủy thiên diệt địa. Đánh nổ thánh quang về sau dư thế không giảm. Trực tiếp xuyên qua cái này sau lưng mọc lên hai cánh thần la tộc đại năng thân thể. xoẹt một tiếng. Xuyên thấu mà đi. Huyết vũ vầy xuống. Xuyên thấu qua vạn hoa kính. Nhìn xem cảnh tượng như vậy. Tất cả mọi người phủ. Từng cái mở to hai mắt nhìn nói không ra lời. Lực lượng kinh khủng như vậy. Căn bản không nghĩ tới có thể xuất hiện tại một cái nho nhỏ nhân tục tiểu tử trong tay. Dứt khoát như vậy. giết thuần trắng thánh quang đại năng. Có phải hay không? Quá bất hợp lý chút. Giờ khắc này. Có công phạt hướng nhân tục cái khác hoàng triều chủng tộc thậm chí do dự. Muốn hay không kết thù. Vốn cho là nhân tục là quả hồng mềm. Nhưng bây giờ xem ra lại có như thế kinh khủng tồn tại. Như vậy, lấy lòng. Thế nhưng là lại cảm thấy có chút mất mặt a. Nhân tộc có tài đức gì để cho mình tộc đàn như thế đối đãi. Cùng lúc đó, có thế lực lớn người cầm lái rất nhanh hiểu rõ ra cơ hội sống sót mà lại nên như thế. Hiện tại nhân tộc Nếu như vẫn là như là năm bè bảy mảng. Bị diệt tục đều chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Các đại tôn môn từng người tự chiến. Cơ hồ đều không phải là địch Ngắn ngủi một lát. Nhiều ít hoàng triều đã diệt vong. Dù là thần điện. Tiên điện. Cũng bất quá là bây giờ còn có thể trèo trống thôi. Lạc bại thậm chí bị diệt. Chỉ là vấn đề thời gian. Nhân tục. Cần một tôn trung chủ. Kiếm tung tung chủ nhẹ nhàng thở dài. Nhìn về phía Trần Quân. Chưa hề không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Dù là Trần Quân tại kiếm sơn bên trong đạt được tạo hóa. Hắn cũng không ngờ tới sẽ như thế. Từng người tự chiến thời đại trôi qua. Có không ít người cũng đồng thời trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy. Hiện tại là quên đi tất cả thành kiến. Thống quy về người nào đó thời điểm. Nhìn bây giờ sáng vẻ.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 Lúc này cơ hồ tất cả thế lực lớn người cầm lái trong đầu đều hiện ra ý tưởng giống nhau. liền ngay cả tiên điện. Thần điện đều không ngoại lệ. Nhân tộc. Lại nên quay về nhất thống. Thần điện thứ nhất thần sứ giờ phút này cảm khái vô cùng. Làm thánh triều đứng đầu nhất thế lực. Ai không muốn trở thành người thống lính kia. Thế nhưng là lấy trần quân uy vọng cùng thực lực. Đã không cho phép có bất kỳ nghi ngờ nào. Trừ phi phản tục rời đi. Không phải kết quả rõ ràng. Đạo môn chính là nhân tục cộng tôn. Trần quân. Sẽ thành nhân tục kia trung chủ. Hắn đã trở thành không ít người trong lòng cọc tiêu tính tồn tại. Vô số người quỳ bái tồn tại. Thậm chí đã thấy đánh nát tượng thần. Cung phùng tồn tại. Các đại hoàng triều vô số đám người. Từng cách đối vạn hoa kính bên trong cảnh tượng hâm mộ cơ hồ yếu giật xuất lai. Ngoài trừ đại hạ bên ngoài. Nơi nào còn có bất kỳ bên nào cương thổ có dạng này an bình. Các thế lực lớn nhao nhao co đầu rút cổ bên trong tông môn. Hoàng triều dân chúng bình thường cơ hồ bị thanh không. Hiếu sát cướp bóc vô số. Vô số thân người thân thể sụp đổ. di tục xuất thế kinh khủng thanh thế cũng đủ để đem người già trẻ em phá hủy hầu như không còn. Có người một mạch phun ra. liền cướp đoạt vô số sinh cơ. Có tộc đàn lấy huyết khí làm thức ăn. Trực tiếp đem nhân tộc một châu chi địa toàn bộ diệt sát. Ngập trời huyết khí cô động. Một châu ức vạn người tử vong. Huyết sát chi ý ngút trời. phảng phất nhân gian địa ngục. Kêu khóc thanh âm vang vọng toàn bộ đại lục. Đủ loại cảnh tượng. Để cho người ta không dám nhìn. Thánh triều thế lực lớn còn có thể kéo dài hơi tàn. Nhưng bọn hắn sẽ không hào tâm như vậy thu nạp phổ thông bách tính. Càng không có đầy đủ địa vực thu nạp. Cũng không có năng lực bảo vệ. Chỉ có đại hạ. Mới có như vậy an bình. Thậm chí đến nay đều không có người tử vong. Một trận chiến này bị trần quân khống chế được vô cùng tốt. Dư ba tràn lan bên trong. Tất cả mọi người sớm đã xa xa rời đi. Vô số người quỳ xuống đất. Kêu khóc cầu xin. Hy vọng Trần Quân nghe được. Có thể rời bước nhà mình Hoàng Triều. Giờ khắc này hắn chính là chúa cứu thế. phảng phất Trần Quân ở địa phương liền có ánh sáng đồng dạng. Đây là toàn bộ đại lục đếm không hết người cầu xin cùng hy vọng. Trần Quân trong đầu. Hệ thống bảng danh vọng tại lấy không thể tưởng tượng tốc độ tiêu thăng. Không còn bất cứ chuyện gì có thể mang đến như thế hải lượng danh vọng. Đây là toàn bộ đại lục tất cả nhân tục. Sưng hào thượng vị giả khẽ động, lần nữa phát sinh biến hóa, tỏa ra ánh sáng lung linh, xuất hiện phi phàm gia trì. Thượng vị giả sưng hào tiến hóa, lực gia trì lần nữa tăng lên gấp đôi. Thượng vị giả lưu chuyển ra thất thải quang hoa, chiếu sáng rạng rỡ hiển lộ phi phàm. Trần Quân Nhin lặng cảm thủ tự nói, chờ tại cưỡng ép tăng lên quy áp một cái cấp độ còn nhiều. Làm ta bước vào đảo các đỉnh phong Long uy tự nhiên là vô thượng Đạt tới xưa nay chưa từng có chi cảnh Mình long uy đắt là kinh khủng nhất Lại thêm cái danh sưng này Chỉ sợ chân chính Hắc long ở trước mặt mình uy át bên trên cũng không kịp mình Đương nhiên Điều kiện tiên quyết là giống nhau cảnh giới tiêu chuẩn Đây là Hắc long pháp Hắn đi tại linh thuật vô thượng kia một giai đoạn Sa bay Trần Quân hiện tại có thể so sánh Trần Quân còn tại gia huyền Quanh thân có hạn vô số linh thuật hàm ý quang hoa Niêm hoa chỉ Phật nộ hỏa liên Vạn diệt Tuyệt tiên Lục tử chân ngôn Thần thông bảo liệt Trần Quân tại thời không trong chàng trải qua không biết bao lâu tuế nguyệt Giờ phút này tiện tay đều là đế thuật Ma chủ hắc thế Thế tôn độ hóa pháp Kiếm chủ hỏi tiên Trong tay diễn hóa vô tận Từng cách hoàn toàn nhìn ngây người Nhiều như vậy đế thuật Kinh khủng ngộ tính Đơn giản không thể tưởng tượng nổi Khó trách thiên địa chiếu cố Hắn bá thể thể thuật Càng là vô song Là nhất phù hợp mình thuật Chân chính hoàn toàn thuộc về mình thuật Nếu như đi đến vô thượng con đường kia Đem vô địch tại thế Lúc nhận được kinh người như thế xưng hào gia trì Trần quân áp chế xuống thánh nhân ngay cả động đẩy đều khó khăn Hắn tựa hồ Tại cầm những người này luyện tập Thấy cảnh này chỉ có không dám tin Giờ phút này tiên điện điện chủ than nhẹ Mặc dù biết đạo môn lớn nhất khả năng chấp thiên hạ người cầm đầu Nhưng chưa từng nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy Như thế không thể tranh luận Bọn hắn ngàn năm mưu đồ lại không địch lại một trận chiến này, ngàn năm mưu đồ, cũng không bằng tiểu tử này nhanh chóng trưởng thành, mà lại giờ phút này, đã không phải là nội chiến thời điểm, loại thời điểm này lại nổi đấu, lại đi từ nhỏ tâm tư, đó cùng phản tục lại có gì gì, đại nghĩa trước mắt, bọn hắn làm cả nhân tộc cao nhất tồn tại, đều thật sâu minh bạch, đáng tiếc a, ta tiên điện tính tới đủ loại, Đều không kịp hắn trưởng thành. Lúc này tự nhiên chỉ có thể quên đi tất cả thành kiến. Tiên điện mở miệng. Quy tắc văn tự thành hình. Nhân tộc nhất thống. Chiều hướng phát triển. Tiên điện. Nguyện tôn đạo môn vì nhân tộc trung chủ. Lời nói ở giữa có thật dài thở dài. Nhưng mà sự tình phát triển biến hóa viễn siêu đoán trước. Lúc này còn có thể như thế nào? Lời này nói ra tự nhiên trêu đến đám người sung mạnh Tiên điện cả đám đều ngây ngẩn cả người Có thể nghĩ nghĩ xác thực cũng chỉ có thể như thế Dưới mắt tựa hồ cũng hẳn là như thế Không phải bị tiêu diệt từng bộ phận Kết quả là chỉ có diệt vong một con đường đương tiên điện cách thứ nhất mở miệng Thần điện thứ nhất thần sứ cũng không còn mảy may do dự Trong lòng thở dài Bảy cách đế thống truyền thừa Không địch lại đảo môn một cách trần quân. Nghiêm sắc mặt. Sắc mặt kiên nghị mở miệng. Thần điện. Nguyện tôn đảo môn vì nhân tộc trung chủ. Một trận sóng to gió lớn. Đương tiên điện cùng thần điện đều mở miệng như thế. Không còn bất luận cái gì tranh luận. Mà khi tiên điện lối ra. Thần điện thứ nhất thần sứ đáp lại. Trần quân cũng trong nháy mắt minh bạch Hắn một quyền đánh nổ lại một cách linh tục. tiếp lấy lục từ chân ngôn ù ù chấn động từ hôm nay Phàm săn giết nhân tộc dân chúng tức đối địch với ta trần quân mở miệng trong nháy mắt truyền khắp tứ phương tôn đạo môn vì trung chủ tôn mình vì trung chủ vậy mình tự nhiên là nên gánh chịu phần này trách nhiệm quy tắc văn tự thành hình xuyên thấu qua vạn hoa kính Dù là nhất chỗ xa xa gì tộc cũng có thể biết mình nói cái gì Lời nói rơi xuống đất phảng phất có vô tận lực lượng vọt tới Giờ khắc này Toàn bộ đại lục đều yên tĩnh Dù là lại không đem nhân tục để ở trong lòng Nghe được lời như vậy ngứ đều tâm thần chấn động Vô số tộc đàn do dự Rất nhiều tục đàn cũng đều trong nháy mắt dừng tay Không cần thiết đắc tội một cái khủng bố như vậy tồn tại Săn giết nhân tộc xác thực coi như thú vị. Nhưng lại cần gì chứ? Lời nói đến tận đây, tin tưởng tuyệt đại đa số tộc đàn cũng biết nên làm cái gì. Cái này không mất mặt. Cửu đầu xà tê tê đến phát ra nhẹ vang lên. Nhân tộc tự động rời đi. Không giết các ngươi. Đây là cốc thần nước lĩnh vực. Thạch tộc đồng dạng ồ ồ xung mạnh mở miệng. Nguyệt Tông. Mang theo cách này một khi người rời đi anh Hoàng Triều Phạm Vi. Không giết ngươi chờ. Bọn hắn mặc dù buông tha nhân tục tính mệnh. Nhưng địa vực cùng tài nguyên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trần Quân cũng đồng giảng minh bạch. Nhân tục không có khả năng lại duy trì khổng lồ như vậy cương vực. Những cách kia màu mỡ tài nguyên. Cũng không có cách nào lại độc chiếm. Nhân tục có thể thừa một cách đại hạ. liền đã không tệ. dị tộc đủ loại Mặc dù không có vạn tộc nhiều như vậy Nhưng là hơn ngàn là có Rất nhiều sinh hoạt tại trong hải vực hoặc là hư không Đám mây Cùng nhân tộc cũng không xung đột Nhưng hơn phân nửa cũng đều là sinh hoạt trên đại lục Nhiều như vậy tộc đàn Mỗi cái tộc đàn có thể phân đến gương vực cùng tài nguyên quá có hạn Cái khác hoàng triều người Có thể sống được mệnh đến đã không dễ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 Trần quân trong đầu danh vọng theo hắn tiếng nói vang lên tiếp tục tiêu thăng. Bất quá. Đã tiếp cận cả nhân tục cương vực cực hạn. Mà theo cái thứ nhất trùng tục bắt đầu. Lần lượt có loại tục từ bỏ săn giết nhân tục. Nhân tục. Rời đi nơi đây. U Ú mở miệng. Mặc dù e ngại nhưng cũng không nguyện ý biểu hiện được quá mức nhu nhược. Theo từng cái gì tục không còn xuất thủ. Nhân tục không ít người một thân mồ hôi lạnh ngồi liệt. Rốt cuộc hoàn toàn trầm tính lại. Sống sót sau tai nạn may mắn cùng kêu khóc hỗn hợp cùng một chỗ. Vô số người ôm nhau mà khóc. Hoặc quen thuộc hoặc lạ lẫm, Giờ phút này đều bởi vì nhân tục thân phận ôm vào cùng một chỗ. Lẫn nhau may mắn. Trần Quân nhìn xem vạn hoa kính bên trong đủ loại hình tượng. sinh lòng cảm khái. Đương nhiên. Còn có rất nhiều gì tộc khinh thường Cười lạnh Tiện tay một kích chính là sụp đổ vô số thân thể Có người giữ tờn cười to Điên cuồng giết chóc Cố ý biểu hiện ra hướng vạn hoa kính Muốn cho Trần Quân nhìn Cái gì cậu thí đối địch với ngươi Đều đã đại tranh chi thế Còn khách khí sao Ngươi không chết thì là ta vong Ngươi bất quá nho nhỏ á thánh liền dám khẩu suất cuồng ngôn buồn cười nói không chừng đời này đều không thể thành thánh tiện tay lại đem một quận đám người thanh không huyết vụ to khắp nhiễm khắp cả thương không đại địa một mảnh huyết hồng màu đỏ nhập bên trong từng màn cảnh tượng so sánh thảm liệt đây chính là mệnh trần quân cũng không kịp đi cứu có thể bảo vệ đại hạ rộng lớn như vậy cương vực đã không dễ dàng Hắn một câu cứu được mấy chục tỷ tính mệnh, lực lượng một người, có thể làm được như thế, thậm chí đã có thể xưng kỳ tích. giờ phút này cùng linh tục thánh nhân điên cuồng công phạt, ngẫu nhiên có cường hoàng đến tuyệt đỉnh kinh khủng thánh nhân. Trần quân liền cùng cổ hải lâm hợp kích chém ra, tiêu hao kịch liệt, nhưng có chí bảo nơi tay, trong nháy mắt liền có thể phục hồi như cũ. Trần Quân cũng rất mau nhìn thanh vật kia là cái gì? Sữa đường. Hình vuông nhỏ đường. Một cố mùi sữa. Rất mềm. Tựa hồ dùng cái gì đặc biệt phương pháp chế thành. Vào miệng tan đi. Lực lượng tinh thuần đến long tinh đều không thể đánh đồng. Bởi vì rất thích hợp hấp thu. Mà không phải long tinh loại lực lượng kia bề bổn mãnh liệt trạng thái. Một khối nhập thể. Dù là tiêu hao lại như thế nào kịch liệt đều có thể phục hồi như cũ Phàng phất thánh lực vô tận Điên cuồng chút xuống Không hề cố gì Không lo lắng chút nào nỗi lo về sau Xuất hiện một cái đánh nổ một cái Xuất hiện một đám đánh nổ một đám Rất nhanh liền có linh tục chuyên môn nhìn chằm chằm đi giết cổ hải lâm Nhưng đem cử người ngàn dặm tu hành đến đạo các cấp độ cổ hải lâm trực tiếp mở ra Mai xích hết thầy. Đây là cấp độ bên trên phân biệt lực lượng. Khó mà chống lại. Hai người tuyệt thế. Hợp nhất về sau rõ ràng thế gian vô địch. Cổ hải lâm trên mặt một vòng đỏ ửng, Cùng Trần Quân hợp kích bên trong. Mỗi một lần đều là nàng lực khống chế lượng. Sinh ra một loại hoàn toàn bao dung Trần Quân cảm giác. Để nàng sinh lòng nhàn nhạt vui sướng. Mà theo thời gian trôi qua. Linh tục nóng này yên tĩnh. Nhìn xem ma vương thân ảnh. Không ai muốn tìm cách chết. Thực lực bá đạo đến tình trạng như vậy. Còn cơ hội vô hạn thể lực. Này làm sao đánh. Từng cách ra ngoài. Đều là chịu chết. Không có siêu việt cấp độ lực lượng. Căn bản không được. Xa luôn chiến tiêu hao cũng vô dụng. Kỳ quái. Kiếm đế tiền bối không phải nên đạt được thiên địa kiếm sao. Linh tục sở dĩ có như thế lực lượng. Như thế hung hãn không sợ chết. Đều là bởi vì tôn này dựa vào đặc biệt thủ đoạn sớm xuất thế chuẩn đế. Thế nhưng là chiến đấu đánh tới loại trình độ này. Kiếm đế đâu. Cái bóng cũng không thấy. Không ngừng có người bị đánh bảo. Rất nhanh tất cả mọi người ý thức được có vấn đề. Kẻ nước bên trong. Không còn dám xuất hiện. Bị trần quân một người đè ớp Vậy mà ngăn ở tổng Giờ phút này biệt khuất vô cùng. Nhưng không có cách nào. Trần quân thực lực như thế. Chuẩn đế không ra. Ai có thể tranh phong. Mẹ nó. Có người giận mắng. Trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Vạn tộc khôi phục. Kết quả nhà mình thế mà bị bức phải tại cách này không gian thu hẹp kẽ nước bên trong không được xuất thí. Mà lại là bị một người ngăn cửa. Ngăn ở nơi này, chỉ sợ toàn bộ đại lục trong lịch sử, đều không có như thế biệt khuất sự tình. Nhất định trong lịch sử lưu lại nhất ám muội một bút ghi chép Có người thở dài. Cái này thật mất thể diện. Mặc dù biết đổi những tộc quần khác hơn phân nửa cũng sẽ như thế. Nhưng là, những tộc quần khác nhưng tuyệt sẽ không thừa nhận. Trần Quân lúc này một kích lại một kích chém về phía kẽ nước. Toàn bộ không gian ghé nước bên trong. Không gian không ngừng chấn động. Muốn đem bên trong người chấn động ra. Kinh người quá đáng. Có người muốn rách cả mỹ mắt. Không để ý ngăn cản trong nháy mắt lóe ra muốn chém giết Trần Quân. Nhưng bị một kiếm che khuất bầu trời trực tiếp chém dùng thân thể. Quá phách lối Tiểu tử này. Đáng chết. Nhìn về phía Trần Quân đều là cừu hận thấu xương. Toàn vẹn quên ban đầu là ai trước hết nghĩ muốn diệt tục. Nội bộ hô quát không ngừng thời khắc. Có hùng hồn thanh âm vừa ra. Trực tiếp đem không gian toàn bộ củng cố ổn định dưới. Nhàn nhạt phun ra một chữ. Chờ, đây là chuẩn đế. Lúc này mở miệng. trấn an hạ đám người. Đồng thời trực tiếp vững chắc không gian. Đây là dấu vào hư không một tòa động quật. Hiện tại theo đám người thức tỉnh mà lộ ra nhỏ hẹp không chịu nổi Nhưng là Chuẩn đế mở miệng Vậy cũng chỉ có thể đợi Thôi Hắn càn rỡ không được bao lâu Không sai Chuẩn đế xuất thí Hắn tất nhiên muốn chết Các tục bất quá là hiện tại cho một điểm mặt mũi mà thôi Đợi đến chuẩn đế có thể xuất thí Nhân tục tất nhiên vẫn là phải vong tục Cứ như vậy Linh tục yên tĩnh trở lại Không gian ghé nước chỗ Lại không có người nếm thử phá suất. Trần quân một kích lại một kích chém về phía trong đó Như thế xỉ nhục nhưng bọn hắn hết thầy thù hạ Vạn tục nhìn chăm chú bên trong trận này đại hạ cùng linh tục tranh phong lấy khoa trương như vậy Phương thức viết xuống tạm rừng Từng cây sợ hãi thán phục Đều cảm giác khó có thể tin Dù là hôm nay tử vong Cũng đầy đủ kiêu ngạo. Trong lịch sử xếp ghi lại hắn một bút. Không ít người cảm thán. Nhìn về phía Trần Quân chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một người chặn lại nhất tục. Đây là kinh khủng bực nào. Bất quá. Cũng có người cũng không coi trọng. Tạm thời tránh mũi nhọn thôi. Chuẩn đế lập tức liền sắp xuất thí. Hắn cái thứ nhất sẽ chết. Đây cũng không phải là nhân tục kéo dài hơi tàn chuẩn đế. Bọn hắn hiện tại không nguyện ý trêu chọc, nhưng yêu nguyên không cảm thấy nhân tục có tư cách sừng sững đại lục. Một bên khác, Trần Quân mang theo đạo môn cùng nhau, bắt đầu tiếp nhận cách khác hoàng triều mà đến nhân tục. Các thế lực lớn cũng đều tại lục tục ngo ngoe chạy đến. An bài thế nào? Trường Thiên chân nhân một mặt ngưng trọng, cảm giác sâu sắc gánh vác trách nhiệm, không quan trọng. Ngày sau cương vực lại không ngừng lại mở rộng trở về Đại tranh bên trong tộc đàn ở giữa lại không ngừng bộc phát đại chiến Diệt tục là chuyện thường xảy ra Nghe được Trần Quân như thế tự thuật Trường Thiên chân Nhân không khỏi hít vào một hơi Tiểu tử này Trần Quân nhìn về phía đầu tiên chạy đến cách gần nhất tiên điện Ta muốn nhập điện nhìn qua Không nhìn điện tịch Chỉ là tiến vào là đủ đa số cao cấp nhất thế lực, Trần Quân vẫn không thể nào đi đến bọn hắn tổ địa, mộ phần lăng, bao quát tiên điện, thần điện, Trần gia vân vân, tiên điện điện chủ chậm rãi gật đầu, tiếp lấy Trần Quân cũng không có sông dài, một bước phóng ra, bước vào trong đó, trời đất quay cuồng, phảng phất giống như tiên cảnh, Trần Quân bước nhanh đi nhanh, đi vào tiên điện mộ phần lăng. trực tiếp tỉnh lại vô tận vong hồn chen chúc mà đến đã không cần lại quá nhiều giải thích vạn tộc suốt thí bọn hắn tự nhiên minh bạch sự tình trọng đại tiên thống cùng ngươi tiên điện tổ sư trầm rãi mở miệng trong tay đồ huyền xuất hiện nghe đồn đây là tiên pháp chuyện trên ngắn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện Giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ. Đạo lứ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng 15. Chương 416 Thần Điện Trần gia Đập vào mặt khí tức minh mông cổ phát. Đây là tiên điện có thể cho tới nay duy trì đỉnh tiêm Đại Tông vị trí lớn nhất ỷ vào. Không hiểu ý vì nhập thể. Cơ hồ khiến Trần Quân trong nháy mắt muốn đốn ngộ. Tuyệt tiên chi ý diễn hóa. Tựa hồ ở chỗ này tìm được nó tồn tại chân lý. Kiếm chủ từng nói. Tuyệt tiên chi ý. Chỉ vì hỏi một câu thế gian phải chăng có tiên. Mà theo sách cổ triển khai. phảng phất thật tìm được tồn tại ý nghĩa. Kiếm ý thịnh liệt. Âm vang bộc phát. Dẫn đồng vô tận khí cơ. Tại đồ quyển triển lộ bên trong. Kiếm ý xuất hiện tiến hóa. Vậy mà. Thật sự có tiên. Quanh thân kiếm ý mãnh liệt. Trần quân đầy mắt chấn kinh. Cũng trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều. Nhìn về phía tiên điện tổ sư. Cái này sách cổ. Cũng không phải là tiền bối sáng tạo. Lão nhân trầm rãi gật đầu. Không hiểu đạt được. Có lẽ cũng có thể xưng là trời ban đi. Ngày đó vượt ngoại có thần vật phá không rơi vào. Bị ta may mắn cầm tới. Chính là cuốn này. Quả nhiên. Trần quân trong đầu tràn vào mấy cái suy đoán Lúc trước hoàn thành hai kiếm hợp nhất Thời đã cảm thấy đế thuật không đủ Một hình dung như thế một kiếm cấp độ Thể nội thai ngén tiên thổ về sau Bá văn lưu chuyển ra một quyền Cũng làm cho Trần quân có loại siêu thoát đế thuật ảo giác Vốn cho là là ảo giác Bây giờ nhìn Vậy mà không phải Bất quá Thiên địa quy tắc tựa hồ có hạn chế Vực ngoại phá không Trong vòng trời, có mấy trăm chủng tục, là bọn hắn, nhưng lại không giống. Tại cùng âm minh tục, linh tục tiếp xúc bên trong, cũng rõ ràng chưa phát hiện dạng này siêu phàm lực lượng. Tiên điện tổ sư trầm rãi mở miệng, về sau theo ta phỏng đoán, rất có thể là cách nào đó kỷ nguyên lưu lại. Ngươi cũng biết, đại tranh chi thế có thể cùng tồn tại số tôn đại đế. Có lẽ thiên địa còn có huy hoàng hơn lúc trước. Có thể thai ngén như thế pháp môn. Hắn đầy mắt cảm khái. Cũng có lẽ. Là cái nào đó lấy được đạo quả tồn tại còn sót lại trên thế gian. Trần Quân trong đầu lại hiện ra mặt khác phỏng đoán. Bởi vì Hắc Long. Bởi vì ma chủ cùng mình đạt được đủ loại cách khác tin tức. Vừa nghĩ lấy tiên điện tổ sư cho ra đủ loại. Cũng coi là vì nhân tục tận một phần lực. Một sởi tiên khí thôi đồng chi pháp Tiên điện tổ trận Tiên tuổi vân vân Trong đó đối trần quân hữu dụng lác đác không có mấy Nhưng là có thể cho cổ hải lâm dùng Thái thượng tiên thể cần nhất những vật này Rời đi tiên điện Trần quân cái thứ hai đi thần điện Hắn chỉ có thể là đạt được càng nhiều Tại chuẩn đế xuất thế trước có đầy đủ năng lực bảo vệ nhân tục Thần điện bảy trước tượng thần Thứ nhất thần sứ đứng bình tĩnh. Tiểu hữu nhìn những tượng thần này như thế nào. Có một tôn thấy không rõ. Trần quân đưa tay đi chỉ. Lại phát hiện vậy mà chỉ không đến. Khẽ vươn tay liền cảm giác sinh lòng hoảng hốt. Vậy mà khó mà nhận biết. Nhìn về phía mặt khác sáu tôn. Đều không có loại cảm giác này. Thấp bà tượng thần. Ngược lại là có loại cảm giác thân thiết. Thứ nhất thần sứ cười cười. Tiểu Vũ nói tới. Chính là thần chủ. Thần chủ. Nghe đồn thần chủ chính là đại đế bên trong trí cường giả. truyền thừa đã mấy vạn năm không ai có thể có được. Ngay tại cách này tượng thần bên trong. Tiểu Vũ không ngại thử một lần. Lúc này Trần Quân trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một cái từ. Duy nhất người. Hắn có chút minh bạch. Duy nhất người. Thế gian duy nhất. Thần chủ cũng đi ở trên con đường này. Thứ nhất thần sư tiếp tục mở miệng. Chậm rãi nói ra. Như chuẩn đế xuất thí. Nhân tục chỉ sợ không tốt. Có lẽ chỉ có tiểu hữu có một tia hy vọng. Muốn đột phá chuẩn đế sao mà khó khăn. Mà đột phá thánh nhân độ khó thấp vạn lần không thôi. Trần quân á thánh đã có thực lực như vậy. Thành thánh chỉ sợ cũng có thể cùng chuẩn đế chống lại. Đây là nhân tộc suy nhất hy vọng Trần quân gật gật đầu Không cần hắn nói cũng muốn nhìn qua thần chủ truyền thừa Trong đầu hệ thống bảng điểm kích Thần chủ vong hồn quyển tích mà đến Kinh thiên quy thế kinh khủng Tạo nên vô thượng thân thể Một vòng thân phản phất quay trung quanh thánh quang trung niên nhân thân ảnh chậm rãi Hiển hiện Để Trần quân có loại đối mặt ma chủ cấp độ ảo giác vẹn vẹn trinh lịch hắc long một tuyến Ma chủ bên ngoài, nhân tục lại còn từng sinh ra tồn tại khủng bố như vậy. Dù là tiên điện tổ sư, đạt được tiên thống, cũng vô pháp cùng sánh vai. Mà thần điện thứ nhất thần sứ càng là ngây dại. Mấy vạn năm không ai đạt được thần chủ truyền thừa. Trần quân vậy mà trước tiên liền có thể cùng cộng hưởng theo. Giờ phút này tượng thần phát ra trói mắt quang hoa. Sáng chói vô cùng. Trực trùng vân tiêu. Toàn bộ thần điện tất cả đều ngây người. Từng cái mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đều từng nếm thử. Muốn thu hoạch được thần chủ truyền thừa. Thế nhưng là kém đến quá xa. Chỗ nào có thể nghĩ đến. Lại có người một chút liền có thể tổng minh. Thực chí sanh quy a, Có người thở dài. Quả nhiên. Không tầm thường người. Thấp bà truyền nhân trong lòng phức tạp. Trước kia đối thủ hiện tại đã đem mình xa xa bỏ lại đằng sau. Không hơn trăm năm. Đã là nhân tộc trung chủ. Giờ phút này thần chủ ánh mắt khắp tứ phương. Trong mắt chứa trách trời thương dân thần sắc. Nhân tộc Lại yếu đối đến tình trạng như thế à? Bây giờ vạn tộc chuẩn đi còn chưa xuất thí. Không phải chỉ sợ còn đem diệt tộc Không đâu. Thần chủ hỏi. Có lẽ có mấy truyền nhân. Bởi vậy không ra Theo lý thuyết Nhân tục có chuẩn đế Có sức tự vệ Thế nhưng là không cách này một kinh khủng nhất thế lực Chỉ để ý truyền thừa của mình phải chăng đoạn tuyệt Mà sẽ không để ý nhân tục phải chăng diệt vong Truyền thừa chưa vững chắc định tình huống dưới Bọn hắn chưa từng xuất thế Dù là nhân tục diệt tục Duy nhất nghĩ cũng chỉ là bảo vệ truyền thừa của mình Thần chủ nhẹ nhàng thở dài. Ta tưởng thần có chuẩn đế chi năng. Nhưng ngươi cần lý giải cách gọi là duy nhất người cách này moi khái niệm. Mới có thể cùng chi cổng minh. Thôi đồng. Vừa nói trong tay quang hoa một điểm. Đây là cấp độ trí cao tin tức. Để Trần Quân trong nháy mắt cảm giác phảng phất đầu muốn nổ tung. Hàm ý vô thượng. Nếu như không phải có trời ban lý giải phi phàm. Trần quân chỉ sợ muốn thất khiếu chảy máu. Thần chủ tiếp lấy trong tay lại là pháp môn lưu truyền. Ngươi đạt được ma chủ truyền thừa. Còn giống như có thác long cái gì. Nhưng ta pháp môn cũng không yếu tại bọn hắn. Có thể để ngươi loài suy. Đủ loại ban cho vô tận. Thánh nhân cảnh vẫn tâm một quan. Ta giúp ngươi không có chút nào bình cảnh. Tượng thần nhoáng một cái. Có vô tận hàm ý ép thân. Phương pháp này có thể trở ngươi tâm cảnh hoàn mỹ Ngươi chỉ cần ngưng tụ thánh lực Liền có thể thành thánh Đây là kinh người thủ bút Thần chủ truyền thừa khắp đại lục Vô số tượng thần cung cấp người cúng bái Đối tâm thần nhận biết cùng kiến giải chỉ sợ thế gian duy nhất Lúc này suốt đời tâm huyết sao cho Trần Quân Đa tạ tiền bối Trần Quân chỉ cảm thấy thánh nhân cảnh một mảnh đường cái Chỉ cần thu nạp đầy đủ lực lượng Nói lời cảm tạ rời đi Cộng Minh đình chỉ Nhà thứ ba thế lực Trần Quân đi Trần Gia Gia tộc khí phái to lớn To lớn Trần Phủ hai chữ lưu chuyển lên ngàn vạn biến hóa Đây là bản chất nhất quy tắc văn tự Bảo hộ Trần Gia Trần Gia cũng là số lượng không nhiều có thể hộ tiếp theo nước thế lực lớn Cả đám sớm đáp xa xa chờ đợi bên ngoài nhìn thấy trần quân đến đây, từng cái cảm thán, như không phải tận mắt nhìn thấy, chỗ nào có thể nghĩ đến bây giờ nhân tộc trung chủ lại là một tên mao đầu tiểu tử, đồng dạng họ trần, tiểu hữu thiên tư thật làm cho chúng ta xấu hổ, tiền bối nói đùa. Lúc trước, thật nên mặt sản mày giày nói tiểu hữu là ta trần gia người a, trần gia lão tổ cảm thán, trần quân tuyệt thế trước tiên, Liền có không ít thế lực cho rằng đây là trần gia chi nhánh Nhưng về sau trần gia lão tổ tường tra Phát hiện cũng không phải là như thế Mà xem như đứng đầu nhất đại tộc, Không có khả năng bởi vì một cách chỉ là thiên tài nói lão Bởi vậy Cũng không có mời chào Hiện tại nhớ tới Phát hiện rõ ràng bỏ qua nhân tộc trung chủ địa vị Mà trần gia lão tổ lời này vừa ra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 Rõ ràng có thể thấy được là trần gia người. Đến cùng là vì cái gì trần gia không cho rằng trần tu là vạn năm trước vận rủi chi tử. Thiên địa đã khôi phục. Hẳn là có thể nhìn rõ. Lần nữa lật ra trần tu tàn niệm. Mở ra trần tu cuộc đời. Theo thiên địa khôi phục. Trước đó mơ hồ không rõ nội dung hiện tại chỉ còn lại có mông lung một tầng xương mù. Có thể khám phá. Tin tức rất ít. Từng chữ lại phảng phất dung nạp ngàn vạn Đây là quy tắc văn tử bản chất nhất biểu hiện hình thức Xuyên thấu qua những văn tử này phảng phất về tới vạn năm trước Trần Tu từ Trần gia rời đi Một đường tiến về Đại Lục nhất Đông Trần Tu là năm 68 tuổi Đã trải nhỏ khó 24 Đại nạn bảy lần Đường tắt tội áp chi thành Trùng hợp nhảy lên Bản nguyên gặp nhau Trấn Động Cổng Minh Nhìn thấy đoạn này nói Trần Quân xứng sờ Bản Nguyên gặp nhau Tội ác chi thành dưới mặt đất là ngang ngược bản Nguyên Cái này Trần Quân rõ ràng Như vậy Còn có cái gì bản Nguyên Về nhìn câu nói này Chủ ngữ Hiển nhiên là Trần Tu Trần Tu là bản Nguyên Trần Quân trong đầu bỗng nhiên hiện lên cái gì Nhỏ sữa em bé là sinh tử bản Nguyên hóa thân Như vậy có cái khác quy tắc bản nguyên hóa thân. Tựa hồ cũng không kỳ quái. Nói cách khác. Trần tu tựa hồ đồng dạng là bản nguyên hóa thân. Nhưng là. Cùng nhỏ sữa em bé có khác nhau. Bất luận là biểu hiện trạng thái vẫn là thai nghén mà thành phương thức các loại. Đều rất khác biệt. Mà lại. Tựa hồ không phải hoàn chỉnh bản nguyên. Đại biểu khí vận. Nhưng là chỉ lấy được vận rủi bộ phận. Không đúng. Thiên địa quy tắc lưu truyền. Có thể như vậy. Trần quân đủ kiểu nghi hoặc Tiếp tục hướng xuống nhìn. Lấy thông minh. Trong nháy mắt đốn ngộ vận rủi chỗ. Này quyền hành chi nửa Bỏ qua liền có thể tân sinh. Trần quân không khỏi cảm thán. Lão tổ tông xác thực phi phàm. Mình lấy hiện tại kiến giải tự nhiên thấy rõ ràng. Nhưng năm đó trần tu có thể minh bạch. Tương đương khó được Đương minh ngộ vận rủi chỗ về sau Trần tu thông qua viên kia khiêu động phản phất trái tim đồ vật Hoàn thành tự thân thối biến Nguyên lai Từ đó về sau hắn đã không phải là hắn Nhìn thấy ghi chất Trần quân không khỏi cảm thán Đây là cực lớn khí phách Trần tu bỏ hết thầy Dung mạo Thân phận Tên họ Nhục thân Cảnh giới Ngộ tính, quyền hành một nửa, minh ngộ mình thay mặt đi một nửa còn có thể phách lực như thế bỏ qua, tuyệt đối được xưng tụng phi phàm, tại tội áp chi thành hao phí 600 năm, hắn mới rốt cuộc hoàn thành, mà bỏ qua rơi hết thầy về sau, trần tu trở nên bình thường, không còn tuyệt thế thiên phú, không có phi phàm thể chất, cũng không còn vận rủi quấn thân. Cứ như vậy du lịch đến Đại Hạ, thành một cái phủ phủ thông thông nho nhỏ nhân hoàng. Chưa có trở về Trần Gia, cũng không có đi nơi khác. Tại Đại Hạ An Gia lập nghiệp, triệt để cùng quá khứ xa nhau. Lai lịch như thế, trách không được Trần Gia không biết. Bởi vì gặp được Trần Tu Di Thể, mà lại thân phận toàn bộ không còn. Ban tên cũng toàn bộ vứt bỏ. Cùng quá khứ lại không nửa điểm dây dưa Trần quân hiểu rõ ra. Nhưng là còn có một vấn đề. Vì sao lại xuất hiện quy tắc một nửa loại này chuyện quái gì? Mà lại. Bỏ qua quá khứ đã tân sinh. Vì cái gì Trần Tu không muốn trở về đi? Rõ ràng Thánh Triều có được tốt hơn tài nguyên. Lúc này Trần Gia gia chủ đem Trần quân để tiến vào Trần Phủ. Mở miệng giới thiệu. Trần Gia có thể sừng sững đại lục không ngã. Cái này thông thiên trần pháp công lao lớn nhất. Ta muốn đi trần gia mộ phần lăng nhìn qua. Tế bái tiền bối. Trần gia gia chủ xứng sờ. Có thể. Không nghĩ tới vẫn là cái hữu tâm thiếu niên. Nghe nói tiên điện. Thần điện. Cũng là đi những địa phương này. Hắn tự nhiên biết. Đây là nghĩ thấu qua còn sót lại hàm ý cùng vết tích tìm tới cái gì. Nhưng như thế cũng coi như có lòng. Để các thế lực lớn cũng sẽ không không thoải mái. Thậm chí cảm thấy rất có mặt mũi. Đây là Trần Quân đều muốn tế bái lão tổ. Dẫn Trần Quân rất mau tới đến Trần Gia tổ địa. Mà khi Trần Quân nhìn thấy Trần Gia thủy tổ thời điểm. Cũng trong nháy mắt minh bạch. Thiên địa lực lượng quyển tích. Hình thành một đoàn không hiểu tồn tại. Quả phụ thân. Nửa bên tạp nhạp lực lượng đan vào một chỗ. Loại khí tức này Trần Quân hết sức quen thuộc. Kiếm đạo bản nguyên. Ngang ngược bản nguyên. Đều có kia nửa bên khí tức. Đây chính là Trần Gia Thủy Tổ. Cho nên. Ngươi thay mặt đi một nửa khí vận quyền hành. Mở miệng hỏi. Ngươi đã biết đáp án. Làm gì hỏi nhiều. Bóng người trả lời. u ù mở miệng. Bất quá thanh âm vỡ vụn. Chỉ có quả phụ âm thanh. Đây mới thực là nửa người. Bất luận cái gì. Chỉ có một nửa. Thanh âm đều quái gì như vậy. Nguyên lai trần ra mỗi vạn năm vừa ra vận rủi chi tử. Đều là ngươi khiến cho. Đây là quy tắc bố trí. Nhưng ngươi là tạo thành dạng này quy tắc người. Đây là bọn hắn chuyện may mắn. Bóng người thanh âm vỡ vụn. Mở miệng nói ra. Hy sinh chỉ là mấy cái bọn hắn. liền có thể bảo đảm trần gia mỗi vạn năm khí vận phi phàm bọn hắn cho dù biết nội tình cũng nhất định sẽ lý giải trần gia thủy tổ thanh âm bình thản ngữ khí bình thản phảng phất tại tự thuật một kiện chuyện đương nhiên ta hao phí suốt đời tinh lực miễn cưỡng làm đến bước này cam đoan gia tộc vĩnh viễn đứng tại đại lục tối đỉnh phong đây chính là trần gia mỗi vạn năm vừa ra vận rủi chi tử nguyên nhân Đây cũng là Trần Gia từ xưa đến nay vẫn đứng tại Thánh Triều đứng đầu nhất nguyên nhân. Hắn vậy mà có thể lấy Kinh Thiên Pháp môn đem vận thế một phân thành hai. Khí vận tận về Trần Gia. Mà vận rủi tập hợp mỗi vạn năm khảm vào một cái hậu bối thân thể. Dùng một người đổi một vạn năm khí vận. Coi như đúng là một cọc tốt mua bán. Đối Trần Gia tới nói. Không cần có bất kỳ do dự. Tất nhiên chọn lựa như vậy. nhưng là đối người kia tới nói quá không công bằng nguyên lai like. trần tu là bởi vì này không muốn trở về trần gia hiển nhiên trần tu tại thoát ly hết thầy thu hoạch được tân sinh đi sau hiện bí mật này trần gia vĩnh thế hưng thịnh hắn thấy là một loại tội ác cho nên hắn triệt để cùng quá khứ quyết liệt cuối cùng tỏa hóa tại đại hạ một người cùng gia tộc so sánh đáng là gì Trần quân cười một tiếng. Nhưng ngươi nhìn hiện tại. Trần gia khí vẫn một mực hưng thịnh Đến bây giờ vẫn còn không phải muốn bị diệt tục. Thiên địa chi biến. Thiên địa chi họa. Há lại ta có thể chống đỡ. Ta đã lấy hết cố gắng lớn nhất. Thiên địa khôi phục trước đó. Trần gia khí vẫn lại thế nào đỉnh cao nhất. Có thể thu hoạch yêu nguyên có hạn Cũng bởi vậy. Toàn bộ thánh triều tối đỉnh phong. Cùng vạn tộc so cũng yêu nguyên không tốt Mà nghe được loại này trả lời Trần quân cũng biết mình làm sao đều không thể thuyết phục lão tổ này Người này là cách lão ngoan cố Như ngươi thấy Nhân tộc tương vong Trần gia cũng cùng nhau sẽ chết Cho nên Không Trần gia thủy tổ đánh gãy trần quân Lấy trần gia khí vận Tất nhiên có người có thể kéo dài hơi tàn sống sót Trở thành nhân tộc sau cùng hạt giống, trần quân trợn trắng mắt, cái này lão ngoan cố, thật sự là hoàn toàn lâm vào thế giới của mình. Tốt à, giống như như lời ngươi nói, trần gia may mắn có người có thể sống sót, nhưng đây là ngươi hy vọng nhìn thấy sao. Mà lại, có lẽ cái kia may mắn có thể sống sót người, là ta cái này không bị cho rằng là trần gia người trần gia. cái này hiển nhiên cũng không phải trong lòng ngươi gia tộc vĩnh thế sinh sôi, bóng người trầm mặt một lát, cho nên, pháp môn cho ta, ta đến mang lính nhân tộc, cả nhân tộc, tại đại lục này thành tựu chúa tể, dạng này pháp môn muốn tiêu hao năng lượng không phải trần quân có thể được đến, trần gia thủy tổ nếu như không cho, chỉ có thể mình trầm rãi đi ngộ, nhưng cực lớn xác suất chuẩn đế xuất thế trước,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 Năm đó ta cũng không dám nói mạnh miệng như vậy. Không phải khoác lác. Trần quân yêu nguyên bình thản. Ta đã đạt được ba khu bản nguyên. Chính cần ngươi pháp môn. Hắn hiện tại chỉ có thể nhất càn cấp độ cầu minh lực lượng. Muốn nói vận dụng kém đến quá xa. Dưới mắt chính là pháp môn. Bản nguyên thôi đồng chi pháp. Chiến lực của mình đem lần nữa đạt được tiêu thăng. Ba khu. Trần gia thủy tổ ánh mắt lấm liệt. Mình phí sức thiên tân vạn khổ. Đạt được một chỗ. Lại hao phí suốt đời tâm huyết. Rốt cuộc thăm dò ra phương pháp vận dụng. Một chỗ. Đã đầy đủ bảo đảm một cách đỉnh tiêm đại gia tộc vĩnh thế hưng thịnh, Bà khô đâu. Khó có thể tưởng tượng. Thiếu niên này. Cũng không phải là nói mạnh miệng. Cho người. Nhưng lấy trần gia danh nghĩa. Ông ông mở miệng Thiên địa run rẩy Vô tận lực lượng phun trào bên trong Một vòng quang hoa sáng trói diệu thế Trần gia thủy tổ sau khi chết Cũng yêu nguyên không quên Trần gia Giờ phút này dùng cách này danh nghĩa Đem kinh thế pháp môn truyền thụ Minh mông lực lượng trong nháy mắt liền đem Trần quân đánh chúng Giờ khắc này thấy được trước nay chưa từng có mỹ diệu cùng trọn vẹn Kinh người như thế trong nháy mắt cũng làm người ta say mê, hãm sâu mỹ cảm bên trong, đoạt thiên địa tạo hóa, trần quân không khỏi cảm thán, đối với quy tắc bản nguyên lý giải cùng vận dụng, trần gia thủy tổ đi tại ma chủ cùng hắc long đều không thể sánh ngang tình trạng, như thế tinh diệu pháp môn, không nên bị sáng lập mà ra mới đúng, cẩn thận thăm dò đem bản nguyên tách ra, lấy thiên địa vĩ lực hàng thân, Theo Trần Gia Thủy Tổ giảng giải. Trần Quân ẩm ẩm cảm thấy thiên địa tại cùng mình cộng minh. Khí vận chiến trường. Trần Quân một chút nhìn về phía thiên không. Khí vận chiến trường phảng phất lại muốn khôi phục. Mà hắn thấy được thấp bà giấu lại chuôi này cung. Cùng thần nữ quan tài. Một chút nhìn ra. Lại hướng về nơi nào đó hoàng triều. Nơi đó có một con kén. Tại chấn động nhảy lên. Là Trần Thành Khó trách người này tại khí vận chiến trường về sau một mực chưa từng xuất hiện. Nguyên lai là đang tiến hành thuế biến. Cũng tìm kiếm đến một điểm vết tích. hiển nhiên là khí vận chiến trường quy tắc lưu truyền phương thức để hắn cảm thấy quen thuộc. Cũng dùng cách này đạt được rất nhiều minh ngộ. Xem ra, vận rủi chi tử đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Trần Quân biết, người này cũng lập tức cũng đi tại trần tu trên đường. tự nhiên như thế, người bình thường gánh chịu không ở vận rủi gia thân. Trần gia thủy tổ chậm rãi nói, đã có tồn tại khủng bố như vậy, để bọn hắn tự nhiên trưởng thành thống lính gia tộc, không phải tốt hơn, có thể bảo đảm như thế lâu dài uy thế sao. Trần gia thủy tổ cười, ngươi nhìn thiên hạ này, đỉnh tiêm thế lực ngoại trừ thần điện, tiên điện, đạo môn giải rác bên ngoài, Trăm vạn năm trước thế lực lớn. Còn còn có mấy nhà. Trần quân im lặng. Xác thực như thế. Cho dù là thần điện. Tiên điện. Đều đã từng xuống dốc qua. Dựa vào cổ trần kéo dài hơi tàn. Trần ra chỉ sợ là toàn bộ thánh triều duy nhất chưa hề suy sụt qua kinh khủng thế lực. Hắn im lặng ngồi suy bằng. Không ngừng mà nhận lấy khủng bố như vậy pháp môn. Một chút xíu nhập não. Cả người bị tức vẫn quấn quanh. Theo pháp môn không ngừng xâm nhập. Hắn đối bản nguyên lý giải đạt được không thể tưởng tượng tiêu thăng. Yên lặng cảm ngộ bên trong. Hơn tháng thời gian nhoáng một cái. Một ngày này. Trần ra lòng đất. Đột nhiên chiếu giỏi ra vô tận bàng bạc mờ mịt tiên khí. Đây là khí vận thâm tàng. Giờ phút này rốt cuộc bị Trần Quân dẫn động mà ra. Ta nắm giữ Trần quân yên lặng cảm thán. Tiện tay một chỉ. Một vòng tiên khí bắn ra. Không có vào trần ra một người đệ tử thân thể. Người này chỉ cảm thấy tựa hồ đột nhiên bị thiên địa chiếu cố. Trong đầu rất nhiều hoang mang giải quyết dễ dàng. Quanh thân đao khí khẽ động. Trong nháy mắt đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới. Một loại như si như say cảm giác vọt tới. Tâm huyết của hắn dâng lên. Xoay trái rẽ phải đi sòng bạc Đổ bàn bên trên Xúc sắc ném một cái chính là lớn nhất điểm số Hắn xứng sờ Trên mặt hiện lên cuồng hỉ Tiếp lấy đổi một cách đổ bàn Tùy tiện áp chú 12 giờ 7 giờ Phản phất ngôn xuất pháp tùy Áp cái gì chính là cái gì Bất luận làm sao áp đều là tối cao tỷ lệ đặt cược Tiếp tục không ngừng áp chú Không ngừng thắng tiền, lớn, nhỏ, phàng phất có thiên khải. Thuận miệng chính là đụng đại vận đồng dạng. Trong nháy mắt ngắn ngủi một lát. Trong tay xuất hiện thần nguyên một phương. Với hắn mà nói, đây coi như là phất nhanh. Cả người đều ngây dại. Những người khác càng là ngây người. Hoài nghi hắn chơi bẩn. Nhưng mà sòng bạc cấm tiệt hết thầy lực lượng. Thật có thủ đoạn căn bản khinh thường tới này nho nhỏ sòng bạc chơi. Từng cái tràn đầy không hiểu. Toàn ép. Ta muốn thắng một thanh lớn. Cái này trần ra để tử đôi mắt bên trong xuất hiện tham lam. Chỉ cảm thấy vận mệnh cải biến ngay tại hôm nay. Mà lúc này. Trần Quân ngón tay lần nữa khẽ động. Cái này một vòng khí vận trực tiếp bị rút ra. Quay về lòng đất. Đón lấy. Một tiếng kinh thiên thống khổ tiếng la từ sòng bạc vang vọng. Tràn đầy hối hận. Người đệ tử kia thua cuộc. Thoáng như một giấc mơ. Một phương tinh thuần thần nguyên. Không có. Trần quân khẽ nhả một ngụm trọc khí. Từ nay về sau. Ta trường khí vận. Hắn đứng dậy. Nói tiếng cảm ơn. Đa tạ tiền bối. Không cần. Ngươi cũng là người trần gia. Nói đến. Cũng coi là trần gia pháp môn Không có sa sút Trần gia thủy tổ giờ phút này đầy mắt rung động Trước mắt tiểu tử Một tháng liền nhập môn phương pháp này Có thể xưng không thể tưởng tượng nổi Hắn trước khi chết cỡ nào muốn đem pháp môn truyền xuống tiếp Thế nhưng là toàn cả gia tộc không có người nào có thể lĩnh hội thành công Rất nhiều hao phí trăm năm Ngàn năm Đều không thể nhập môn Mà người thiếu niên trước mắt này Chỉ dùng một tháng Như lúc đương thời ngươi dạng này hậu bối Ta cũng không cần thăm dò dạng này pháp môn muốn bảo vệ Trần gia đi Theo cuối cùng thở dài chân chính triệt để phá diệt thời khắc Trần gia thủy tổ phảng phất hiểu rõ cái gì Có thể là nhìn thấy Trần thành giấy rua cùng kiên trì Lại có lẽ có cái khác cảm xúc Nửa mặt bóng người phá diệt Chỉ còn lại có bản nguyên lực lượng vĩnh thế bất diệt. Ở trong thiên địa phiêu đáng vô tận. Trần quân từ trần ra rời đi. Thu hoạch kinh người. Sau đó lại đi mấy chỗ nhân tộc đỉnh tiêm thế lực lớn tổ địa. Nhân tộc trải qua vô số tuế nguyệt. Kinh tài tuyệt diễm người vô số. Từng cọc từng cọc pháp môn cho trần quân xúc động cực lớn. Mà lúc này. Cũng cơ hội tương đương cử nhân tộc toàn tộc chi lực trợ Trần Quân tu hành. hắn tài cấp tốc tiến bộ. Các thế lực lớn tài nguyên dâng lên trí bảo. Cách gọi là A Thánh. Trên thực tế là để thập trọng cảnh giới một con đường khác. Uổng ta còn tưởng rằng đây là làm nền một bước. Nguyên lai sai không hợp thói thường. Từ nhân tộc các tiền mối trong miệng đạt được đủ loại bí ẩn. Trần Quân không ngừng điều chỉnh. A thánh lực lượng lơ lường không cố định. Trường thiên chân nhân cùng các thế lực lớn người cầm lái đều có chút ngây người. Coi là trần quân tựa hồ muốn rơi xuống cảnh giới. nhưng mà nhìn qua nhưng không giống lắm. hiện tại đã không ai có thể cho trần quân chỉ đạo. chỉ có trường thiên chân nhân căn dặn. không muốn mưu lợi. không muốn thí nghiệm. ngươi là nhân tộc duy nhất nắm chắc. hiện tại khắp thiên hạ tất cả mọi người con mắt cơ hồ đều đang nhìn Trần Quân, nhất cử nhất động của hắn đều dẫn động tới cả nhân tộc thần kinh. Yên tâm, Trần Quân đáp lại. Ra hiệu mình không sao. Từng cách đỉnh tiêm thế lực lớn đều lưu lại Trần Quân dấu chân. Đến đằng sau Trần Quân não dung lượng đã không đủ để dung nạp toàn bộ tin tức. duy nhất có chút đáng tiếc là Thánh Triều không gian vỡ nát.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 Bị ta nghe lén tiếng lòng mười lăm. Chương 419 siêu nhiên thế ngoại. Tiên thổ chính là tại đại tranh chi thế giữa bầu trời địa mở mà ra. Dựa theo Trần Quân đoạt được tin tức. Mỗi một lần đại tranh chi thế không gian. Trên thực tế đều là cùng loại nâu phương chu tồn tại. Tránh né tai họa. Tại kỷ nguyên phá diệt bên trong sống sót. Vạn tục tranh đoạt. Tranh một là đạo quả. Hai là chỗ này không gian thuộc về. Giờ phút này cú không gian gần như vỡ vụn. Mới còn chưa hoàn toàn thành hình. Nguyên bản ta có thể có càng nhiều thu hoạch Kiếm tông kiếm sơn không cách nào di chuyển. Như cú tại thánh triều bên trong. Theo không gian sụp đổ khích tướng tiến vào hư vô. Nhưng Trần Quân có cổng minh. Có thể xác định phương vị. Ngày sau đưa nó lôi ra. Cứ như vậy yên lặng tu hành cảm ngộ. Nhân tộc trăm vạn năm tới vô tận trí tuệ nhập não. Như si như say bên trong. Nắm giữ tất cả linh thuật đều tự nhiên tiến vào đạo các cấp độ. Trần quân đang từng bước đưa chúng nó đẩy hướng xưa nay chưa từng có chi cảnh. Tu hành bên trong. Đại lục thế lực kịch liệt dung chuyển. Chiến tranh mỗi ngày đều sẽ trình diễn. Rất nhiều gì tộc trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm trước đã kết thủ. bây giờ xuất thế cái thứ nhất chính là nghĩ diệt tuyệt đối phương. rất nhanh liền có cái thứ nhất bị diệt tộc trùng tộc xuất hiện. đồng tộc đem rực tộc toàn bộ chém giết. chiếm cứ bọn hắn cương vực. mà còn sót lại còn chưa xuất thế chuẩn đế căn bản không có cách nào cứu. chơ mắt nhìn xem tộc đàn toàn bộ diệt vong. chờ hắn ra cũng không làm nên chuyện gì. tộc đàn phá diệt. chính chỉ còn lại chờ giải rác mấy cái chuẩn đế. Không nổi lên được sóng gió. Cũng không có tương lai. Huống chi. Dưới mắt loại này tình trạng. Những tộc quần khác cũng sẽ cùng cùng nhau tiến lên. Đồng tộc đem chỗ này không gian ghẽ nứt vị trí trực tiếp mở ra. Mời rất nhiều tộc đàn chờ đợi mấy người xuất thế cộng đồng xuất thủ chu sát. Đây chính là nhất tộc nội tình. Đồng tộc đều đáp ứng không mảy may lấy. Chỉ cần người xuất thủ cũng có thể đi lấy. dựng tục xong Rất nhiều tục đàn cảm thán Không nghĩ tới cái này lại là cái thứ nhất bị vong tục Thực sự không nghĩ tới Từng chàng chiến tranh huyết sát vô số Toàn bộ đại lục mỗi ngày đều có thể nhìn thấy vô tận quang hoa lấp lánh Mùi máu tanh tỏ khắp Ngắn ngủi mấy tháng Toàn bộ đại lục tử vong nhân số chỉ sợ vượt qua dí vãng mấy vạn năm Nhân tục tự nhiên không cách nào siêu nhiên thế ngoại Có cú thu chủng tộc biên cảnh đột kích Trường Thiên Chân Nhân Giao trì thánh chủ bọn người miễn cưỡng chống lại Thực sự bất lực chống lại thời điểm Cũng chỉ có thể đem Trần Quân từ bế quan tiềm tu bên trong bừng tỉnh Mà Trần Quân mỗi một lần xuất thủ tựa hồ cũng so với một lần trước còn kinh khủng hơn Từng cái gì tộc quan sát đến Đều cảm thấy kinh hãi Cơ hồ mỗi lần đều có tiến bộ Cái này sao có thể Đã thực lực đến tình trạng như vậy. Không có đạo lý A. Rất nhiều muốn thăm dò nhân tộc đều cảm giác đáy lòng phát lạnh. Tiểu tử này quá tà môn. Cứ như vậy. Mấy lần xuất thủ về sau. Cơ hồ tất cả gì tộc liền đều đạt thành chung nhận thức. Xem ra. Chỉ có thể chờ đợi chuẩn đế xuất thí. Nhân tộc cũng tiến vào một đoạn bình tĩnh kỳ. Cơ hồ không có tộc đàn có thể có được dạng này bình tĩnh. Chỉ có nhân tục chờ giải rác mấy cái tục đàn như thế Vậy mà có thể được đến cùng nguyên tục đồng giảng đãi ngộ Đơn giản không thể tưởng tượng Ai chưa từng nghĩ tới có thể như vậy Dù là cao cấp nhất đại tục Bây giờ có thể làm được siêu nhiên thế ngoài cũng cơ hồ không có a Trần quân danh vọng tự nhiên bởi vậy đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong Thậm chí có không ít gì tục cũng bắt đầu hâm mộ nhân tục Tuyệt đại đa số tộc quần dân chúng bình thường cũng không thích chiến tranh. Bất quá bất đắc dĩ. Nếu quả thật có thể vĩnh viễn an bình. Ai sẽ nguyện ý kinh lịch huyết sát. Thế nhưng là không có cách. Những tộc quần khác làm không được dạng này siêu nhiên thế ngoại. Giờ khắc này. Vốn nên cho là vạn tộc yếu nhất nhân tộc. Vậy mà ẩm ẩm có đỉnh tiên đại tộc uy thế. Trần quân nhất cử nhất động. Đều có cao cấp nhất đại nhân vật khí phách Thượng vị giả xưng hào không ngừng làm sâu sắc Lưu truyền ra huyền ảng biến hóa Trần quân tại trong tu hành cũng rất nhanh phát hiện Mình tự nhiên mà vậy có loài kia thượng vị giả khí tức Cùng nhàn nhạt ác bách Hắn lực lượng một người Để nhất tục siêu nhiên Mà bộ tục này phản hồi Cũng tận đều quy về trong đó Một ngày này Trần Quân còn tại nếm thử tầng thứ 10 lúc. Trong tay hồi lâu không đồng qua một viên phù triển phát ra ba động. Tội áp chi thành, nhất hào cho mình truyền đến tin tức. Suy nghĩ khẽ động. Trong nháy mắt lướt ngang vô tận. Bây giờ theo thiên địa khôi phục, trận pháp cấu trúc độ khó thấp rất nhiều. Nhân tộc cảnh nội khắp nơi đều là truyền lực trận, liên tiếp xuyên thấu qua mấy cái vượt ngang lục địa truyền tống trận pháp. Trần quân đi vào biên cảnh. Nhìn về phía tội áp chi thành. Thành chủ đi. Khó trách. Cái kia đầu đầy mặt xẻo đại hán rời đi tội ác chi thành. hắn so với mình lúc trước nói còn phải sớm hơn một tuyến. Cũng có khả năng. hắn phán đoán biến hóa càng sớm sẽ đến một bước. Mà theo cách này thành chủ rời đi. Tội áp chi thành không có siêu nhiên lực lượng. Nguyên bản trong thành. Đại hán có được chuẩn đi cảnh lực lượng, dù là vạn tộc xuất thí, tội ác chi thành yêu nguyên duy trì bản tâm. Nơi này là vạn tộc mặc kệ khu vực, tiến hành tội ác cùng bẩn thiểu giao dịch. Nhưng giờ khắc này, theo thành chủ rời đi, nơi này trật tự âm vang sụp đổ. Đã có người xuất thủ, muốn đem thành trì san thành bình địa, lực lượng bốn phía loạn tiết, tội ác chi thành lung lay sắp đổ. đại địa điên cuồng run rẩy, cả tòa thành trì sắp sửa sụp đổ, trần quân nhìn thấy nhất hào, tiện tay một chiêu, chủ, chủ nhân, thanh âm kinh ngạc, lại có chút kinh hỉ đây là nhất hào lần thứ nhất nhìn thấy trần quân trên diện mục, trước đó tại tội ác chi thành, hắn một mực ẩm nặng thân phận, thay đổi khuôn mặt, nhìn thấy lại là trần quân, nhất hào cả người đều có chút ngây người, Trên mặt ngay sau đó liền hiện lên vui mừng Ai không nguyện ý mình đi theo chính là thiên hạ cường giả số một đâu Chủ nhân Bọn hắn vì ngang ngược bản nguyên cùng thành chủ vị trí mà đến Rất nhiều tộc đàn Muốn đem nơi này biến thành tư nhân lãnh địa Trần Quân cười cười Nếu như tội ác chi thành thành nhất tộc tư nhân chi địa Vậy cũng là đã mất đi tồn tại căn bản Lúc này đã thấy có thánh nhân tiến đến Từng cái bí mật quan sát lấy thành trì biến hóa. Bọn hắn rất cẩn thận. Lo lắng là thành chủ dở trò lừa bịp Bất quá. Theo thời gian chuyển rời. Rất nhanh liền xác định thành chủ xác thực rời đi. Ngang ngược bản nguyên. Giờ khắc này vô số trong lòng người lửa nóng. Thành trì đời trước thành chủ tất nhiên không cách nào mang đi. Đạt được ngang ngược bản nguyên mang ý nghĩa trưởng khống một loại cảm xúc. Thay mặt luật lệ thì quyền hành. Cái kia Trần Quân. Dùng có một loại bản nguyên liền đác mạnh như vậy. Đổi là ta. Khẳng định càng khủng bố hơn. Không ít người đều coi là Trần Quân là bởi vì sinh tử bản nguyên lực lượng mới siêu thoát cực hạn. Hiện tại lại một cái cơ hội bày ở trước mắt. Sao có thể bỏ lỡ. Trong nháy mắt có người chạy sộc lòng đất. Thiên địa khôi phục bên trong. dưới mặt đất thông đạo cũng phát sinh biến hóa. trước đó thiên địa lực lượng có hạn. bởi vậy thông đạo lực lượng cũng cực kỳ có hạn. hiện tại những thông đạo này mới chính thức triển lộ ra thuộc về bọn hắn uy năng. năm đầu thông đạo, trong nháy mắt liền có vô số thánh nhân nối đuôi nhau mà vào. rất nhanh liền có người vô pháp trèo trống. bị thông đạo lực lượng trực tiếp đánh bay. trong miệng lo ra máu. mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chỉ là một bộ hình ảnh mà thôi. Sao có thể có khủng bố như vậy uy năng. Sắc mặt hãi nhiên. Lời này nói ra cũng càng để người vây xem sinh lòng kinh hỷ. Ngang ngược bản nguyên khủng bố như vậy. Vốn cho là chỉ là cảm xúc bản nguyên chi lực. Không có cái gì tác dụng quá lớn. Bây giờ nhìn tựa hồ không phải như thế. Chuyện trên ngắn chương. Ra nhanh. Ra đều. Hậu cung không não tàn. Đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ. Đạo lứ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng 15. Chương 420 đề thập trọng. Trong lúc nhất thời đám người càng thêm cuồng nhiệt. Giờ phút này lòng đất trái tim phanh phanh nhảy lên. Trần Quân có thể cảm nhận được kia cố lực lượng kinh người. Trước đó chỉ là lính hội pháp môn cùng cộng hưởng theo. Trên thực tế ngang ngược bản nguyên còn chưa làm việc cho ta. Lần này. Nên trưởng khống nó. Ngang ngược bản nguyên không cách nào câu thông. Lần trước mình nếm thử để làm mình sử dụng. Nhưng bị vô tình cự tuyệt cười nhạo. Cuối cùng tốn thời gian hồi lâu. Cũng chỉ là hoàn toàn minh ngộ ba động. Có thể tự thân lưu chuyển ra đồng dạng ba động. Thôi đồng long nổ. Nhưng là cũng không phải là chân chính nắm giữ ngang ngược bản nguyên. Lúc này tay khẽ vẫy. Từ lãnh địa của mình cầm tới một cái chìa khóa. Đây chính là Đại Hán trước đó nói tới tội ác chi thành chìa khóa. Lực lượng tuôn ra. Nếm thử luyện hóa. Rất nhanh phát hiện chìa khóa cổ quái. Cần lại là cảm xúc lực lượng luyện hóa. Cũng không phải là đạo lực hoặc là thánh lực. Cũng không phải đặc thù tinh huyết loại luyện hóa. Mà là cảm xúc chi lực. Ta đã có thể chấn động ra hoàn toàn nhất trí ba động. Vẫn là không cách nào luyện hóa. Xem ra cần trưởng khống ngang ngược bản nguyên. Trần Quân nhìn về phía lòng đất. Lúc này từng tôn thánh nhân vô tận. Chen chúc mà vào. Ngắn ngủi một lát. Trần Quân mắt thấy liền có mấy trăm tộc quần thánh nhân. Bề bổn vô cùng. Trần Quân lần nữa lựa chọn năm đầu trong thông đạo tướng nói. Mà theo lựa chọn của hắn làm ra. Đằng sau vô số thánh nhân. Vậy mà lại không có người lựa chọn đầu này. Ngầm hiểu lẫn nhau. Nhìn về phía đối phương đều không cảm thấy mất mặt. Trần quân đi vào. Đi tìm chết sao. Bây giờ nhìn hướng nơi đó. Thậm chí đối lại trước nối đuôi nhau mà vào các thánh nhân sinh ra một điểm đồng tình. Ha <cười> ha. Cũng trách bọn hắn không may mắn đi. Năm đầu thông đạo tướng đạo bị trực tiếp bỏ qua. Trần quân đi vào, lần nữa nhìn thấy cảnh tượng cùng lần thứ nhất khác biệt. Vẫn là bảo lệ nhất hình tượng, vô hạn gần sát bản nguyên. Cấu thành hình ảnh, có thạch tục giận giữ thiên băng địa liệt. Trần quân đồng thời phát hiện, hình ảnh lực lượng mạnh rất nhiều. Bởi vì chỗ này trên trời đất hạn cao, có thể bắn ra lực lượng càng khủng bố hơn. Bất quá đối với đá tải linh thuật bên trên cơ hồ tiến không thể tiến Trần Quân tới nói. Đây chính là một đường tồi khu lạp hủ. Hắn không ngừng tiến lên. Một đường quét ngang. Mà nhìn thấy Trần Quân thân ảnh. Tất cả gì tục tồn tại từng cái tránh chi chỉ sợ không kịp. Trong đó có cố ý xếp chóc qua nhân tục trùng tục. Cũng ở chỗ này gặp nhau. Đây là cử nhân tục. Lúc ấy xuyên thấu qua vạn hoa kính cho thấy dữ tờn diện mục hiện tại biến thành sợ hãi. Trong tay cử phủ ra sức muốn chặt xuống. Mà ở nơi này càng là trần quân sân nhà. Long nộ khẽ động. Bản nguyên nhảy lên kịch liệt đến cực hạn. Hắn cảnh giới cùng thánh nhân không khác. Đấm ra một quyền trực tiếp vỡ vùng cử phủ. Chuẩn đế binh phàng phất giấy. Tôn này cử nhân tộc đại thánh trong nháy mắt bay ngược. Đâm vào thông đạo trên vách. Cách này một ném chỉ cảm thấy thân thể vỡ vụn hơn phân nửa. Trong lòng hãi nhiên vô cùng. Trần quân yêu nguyên bình thản. Một bước phóng ra tiếp lấy lại là một quyền. Nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Không kịp phản ứng. Phịt một tiếng tiếng vang. sụp đổ đầu lâu. Thân thể to lớn ấm vang sụp đổ. Vèn vèn hai hít. Tôn này thánh nhân liền bất lực chống lại. Trực tiếp tử vong. Thấy cảnh này. Không ít người hút miệng khí lạnh. Lúc ấy may mắn không có tận lực muốn cùng nhân tộc là địch. Cái này cự nhân tộc cũng là đồ đần. Ha <cười> ha. Nói là làm. Thiếu niên này xác thực có phi phàm chi vận. Nghị luận ẩm ý. Đều mang từng tia từng tia e ngại. Mà Trần Quân cũng không có cái gì cảm tưởng. Cự nhân tộc sáng lâm tại Bắc hung cương vực. Đem toàn bộ Bắc hung diệt tuyệt. Muốn nói cùng mình có đại thủ. Khẳng định không tính. Nói đến. Năm đó mình còn nghĩ qua để Bắc hung diệt vong. Cử nhân tục. Thậm chí còn xem như giúp mình. Nhưng bọn hắn đối nhân tục căm thù Cũng không phải là vẻn vẹn nhằm vào Bắc hung. Cũng bởi vậy giết bọn hắn Trần Quân cũng không có chút nào cảm giác tội lỗi. Cứ như vậy hướng về phía trước. Một vài bức hình tượng đụng qua. Rất nhanh vậy mà thấy được vực ngoại thiên ma giận dữ. Hung lệ tràn ngập toàn bộ hình tượng. Cái nhìn kia trông lại phảng phất muốn diệt tuyệt hết thầy. Đây cũng là hắn pháp. Hình ảnh như vậy giá trị phi phàm. Trước thời hạn giải một cái đối thủ có tác dụng lớn. Bức tranh này. Trần Quân tận lực hao phí thời gian hơi dài. Không ngừng phỏng đoán. Tới đối kháng. Tâm thần đụng nhau. Không ngừng oanh kích. Trần quân rất nhanh trên mặt liền lộ ra tiếu dung tới. Ta trước đó còn một mực lấy ngươi là đại địch. Rất nhanh. Chỉ sợ ta muốn trở thành ngươi thiên địch. Suy nghĩ khẽ động. Trực tiếp vỡ vụn hình tượng mà ra. Thở nhẹ một hơi. Tiếp tục hướng bên trong. Một vài bức hình tượng cấp độ cao đến kinh khủng. Trần quân lần nữa đạt được không ít bí ẩn. Mà theo không ngừng tiến lên. Rất mau nhìn đến một bộ tựa hồ đến từ thiên địa sơ khai không bao lâu hình tượng. Là một cái chưa từng thấy qua kỳ quái chủng tục. Dẫn hướng về bầu trời chém ra một kích. phảng phất muốn thí thiên. Lại phảng phất là phát tiết đối với mình bất mãn. Mà trần quân nhìn xem một kích này bỗng nhiên lâm vào trầm tư. Đời trước tu vòng thánh thể tàn niệm nói cho ta biết. Cái gọi là A Thánh Cảnh. Nhưng thật ra là đi nhầm một bước. Trong đầu nhớ lại cái kia kinh khủng tàn niệm nói. Trong miệng hắn trời sinh vì tu hành mà thành gì tục. Tựa hồ chính là trước mắt cái này kỳ quái tồn tại. Mình hỏi như thế nào đi đến chính xác đường lúc. Trước đây tu vòng thánh thể không cách nào thuyết minh. Bởi vì hắn trời sinh tu hành vô song. Phù hợp đại đạo. Cho nên mới có thể phát giác. Nhưng dạy như thế nào người khác. Lại làm không được Mà lúc này Tại cách này cổ quái hình tượng bên trong Trần quân đột nhiên cảm giác minh bạch cái gì Một kích chém về phía thương không Hình tượng cũng đồng thời chém về phía mình Trần quân lựa chọn ngạnh sinh xinh tiếp nhận Oanh một tiếng rung mạnh Trực tiếp bay rước ra ngoài Bên ngoài thân xuất hiện vết sạn Vết tích thật sâu khảm vào trong thân thể Trần Quân đột nhiên xẹt qua vô số minh ngộ. Hắn đối thân thể hiểu rõ đạt tới cực hạn. Tự nhiên có thể thông qua vết thương đạt được rất nhiều tin tức. Rất nhanh liền xác định. Đây là đi tại chính xác trên đường. Cũng không phải là loại kia bán thánh lực. Mà là viên mãn đạo lực. Có thánh lực vết tích. Lại cùng á thánh chỗ đánh ra cũng không giống nhau. Trần Quân tại bức tranh này bên trong bắt đầu thăm dò cùng khổ tu. Một chút xíu không ngừng cảm thụ Xuyên thấu qua bức tranh này Trần Quân cũng đang không ngừng thôi diễn Giả vĩnh tải tội áp chi thành ho ra đầy máu Chỉ cảm thấy chưa hề từng chịu đựng dạng này phi phàm sung kích Hắn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên Vì cái gì không hiểu luôn có ngày đảo lực lượng ép thân Lão tặc Thiên Đầy mắt tinh hồng cùng phấn nộ Mà đang không ngừng thôi diễn Không ngừng chống lại bên trong. Trần quân rất nhanh hiện ra đủ loại minh ngộ. Ta cần một cái so sánh. Bất kể tiêu hao tình huống dưới. Hắn thu hoạch kinh người. Suy nghĩ khẽ động. Trong đầu đột nhiên hiện ra cùng cổ hải lâm một đêm một đêm. Khó trách. Khó trách. Trong lòng cũng không phải là kiều diễm. Mà là loại kia đặc biệt. Cổ hải lâm đạt được trời ban thể hồ quán đỉnh thành thánh. cũng không trải qua a thánh một bước này. Thì ra là thế. Hồi tưởng đến cùng cổ hải lâm từng màn hương diễm, trở về chỗ thân thể dán vào, thiên nhân hợp nhất đủ loại mỹ diệu, kia tơ lụa tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, ôn nhuận như ngọc tiếp xúc da thịt. Thông qua cổ hải lâm không ngừng mà thôi diễn, suy đoán, Trần Quân thân thể rất nhanh hiện ra không giống ba động biến hóa. Trong hồi ức trong đầu rất nhanh hiện ra một loại nào đó minh ngộ giờ khắc này a thánh cảnh cảnh giới âm vang sụp đổ trần quân trên mặt hiện ra vui mừng mình rốt cuộc tìm được chính xác đường đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế duyên ninh Đạo lứ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng mười lăm. Chương 421 người tên. Cây có bóng. Nhân hoàng cảnh thứ cửa trọng thiên biến đổi. Loại kia vô thượng uy thế đột nhiên bị đẩy vào lại một cái cấp độ. phảng phất một loại nào đó trọn vẹn chi ý ra thân. Trần quân quanh thân hiển hiện cổ phát cùng minh mông. Giờ khắc này thiên địa dị động. Trần quân nhìn về phía thiên không. Ánh mắt xuyên thấu qua thông đạo. Thẳng vào chân trời. Đột nhiên cảm thấy có đại khủng bố muốn giáng lâm. Ta gông xiềng đã mở. Làm sao lại thế? Hồi lâu chưa từng từng có áp chí cảm giác xuất hiện. Hiển nhiên là bởi vì chính mình tìm kiếm đến nào đó con đường. Đây càng để trần quân trấn kinh. Thật sâu minh bạch con đường này kinh khủng. Bá văn hiện hiện. Nhìn về phía trong vòng trời ẩm ẩm hội tụ muốn hình thành lôi đình. Đấm ra một quyền. Tiên thổ chi vận xuyên thấu thông đạo. Thẳng vào thiên không. Lôi đình bị thế giới chi lực áp sập. nghẹn ngào bên trong vỡ nát. Không đúng. Giờ phút này ánh mắt xuyên thấu hết thảy. Nhìn về phía lôi đình thai ngén chỗ. Ta vậy mà không có triệt để đập sập nó. Khí tức quanh người phun trào. Bá văn hiện hiện. Trần quân khẽ động trực tiếp thu nạp giống xung quanh vô tận đạo khí. Trong tay long tinh xuất hiện. Điên cuồng phun trào qua trong giây lát thu nạp không còn. Giữa thiên địa lực lượng bị điên cuồng hấp thu mà đến. Thiên địa khôi phục bên trong. Linh khí nồng đậm độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nhưng mà coi như như thế. Vẫn là khó mà gánh chịu Trần quân đột phá. Rất nhanh liền có ngạc thở cảm giác vọt tới. Trong tay xuất hiện một khối sữa đường. Nhét vào trong miệng. Giờ khắc này. Tinh thuần lực lượng vô tận. Hô. phảng phất ngâm nước người bắt lấy thuyền mái trèo. Trần quân đột nhiên từ ngạt thở trạng thái bên trong khôi phục. đạo các chấn động. Thân thể trong nháy mắt viên mãn. Nhân hoàng cảnh tầm thứ 10. Mở hai mắt ra. Đây mới thật sự là đường. Ta nhập thánh trước đó. Đác lại không trở ngại. một mảnh đường cái chỉ còn lại có vấn đề thời gian đạo tâm bởi vì đạt được thần chủ truyền thừa không có chút nào bình cảnh mà hắn khai thiên địa gông xiềng đột phá cảnh giới cũng nước chảy thành sông lập tức liền có thể nhập thánh cảnh khẽ nhả một ngụm chọc khí trần quân không có buông lỏng mà là nhìn về phía bên trong hắn cảm ứng được trong vòng trời lôi đình vẫn tại hội tụ. Cái này còn không phải thành thánh. Lại có thiên kiếp như vậy. Lúc này không phải tìm kiếm thời gian. Trần Quân cần một một chỗ yên tĩnh độ kiếp. Phải lập tức cầm tới ngang ngược bản nguyên. Thân hình khẽ động. Tiếp theo bức hỏa mặt trực tiếp xuyên thấu. Tồi khô lạp hủ. Lấy cấp tốt qua trong giây lát liên tục đột phá mấy đảo hình tượng. Cơ hồ trong nháy mắt. Trực tiếp phá đến cuối cùng. Thân hình thoát một cái. lại trở lại dưới mặt đất động quật trước mắt một mảnh khoáng đạt giờ phút này cung điện dưới đất bên trong đã có không ít người trước một bước mà tới bọn hắn bản thân ngay tại trần quân trước đó một chút xíu đà thông thông đảo đến nơi này bất quá lẫn nhau ở giữa tại công phạt cũng đều không có tìm được trưởng khống biện pháp thậm chí ngay cả một cái có thể cùng cộng hưởng theo cũng còn chưa xuất hiện đương Trần Quân xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ không gian yên tĩnh. Nhìn về phía Trần Quân. Đều lạnh cả tim. Một người đánh nổ linh tục hình tượng không tự giác tràn vào trong đầu. Mỗi một lần Trần Quân xuất thủ so trước một lần càng mạnh càng làm cho người sợ hãi. Không hẹn mà cùng dừng tay. Người tên. Cây có bóng. Đây chính là Trần Quân bây giờ kinh khủng lực uy hiếp. Thấy cảnh này Trần Quân cười cười. Đã cắt vì không tranh. Vậy ta liền không khách khí. Trần gia thủy tổ pháp môn khẽ động. Trần quân lưu chuyển ra cùng ngang ngược bản nguyên hoàn toàn giống nhau ba động. Giờ khắc này toàn bộ trong lòng đất. Tất cả mọi người ngây dại. Sao có thể có người nhìn một chút liền có thể tàn mát ra hoàn toàn nhất trí ba động. Từng cách ngô ngơ. Khó có thể tin. Bọn hắn ở chỗ này nghiên cứu nửa ngày. Chẳng được gì. Trần quân dựa vào cái gì Tiếp lấy không đợi làm ra phản ứng gì Đột nhiên phát hiện quả tim này nhảy lên bị trần quân dẫn sắt Đây cũng là trần gia thủy tổ pháp môn Hắn kinh tài tuyệt diễm Sáng tạo ra vận dụng bản nguyên phương pháp Trần quân nhìn về phía vẫn không có phá diệt bản nguyên tàn hồn Ngươi nhìn Coi như ngươi không muốn Cũng yêu nguyên muốn vì bản thân ta sử dụng Sâu kiến sâu kiến bản nguyên gào thép nóng này vô cùng kinh người hung lệ thẳng vào não hải người bình thường tại dẫn động một nháy mắt liền sẽ bị ngang ngược sông phá tâm thần không phải biến thành giết chóc quái vật chính là trực tiếp tử vong mà trần quân nhiều năm như vậy cùng chúng nữ cùng một chỗ đạo tâm sớm đã tiêu thăng đến cực hạn ngang ngược nhập não long nổ khẽ động Trực tiếp chuyển đổi Cường đại trước nay chưa từng có cảm giác vọt tới Cách này cùng mình lưu chuyển ra giống nhau Ba động mang tới tăng lên hoàn toàn khác biệt Quá mạnh Giờ phút này nhìn không được cảm khái Hơi làm thí nghiệm Lực lượng này liền cơ hồ siêu việt chính mình trưởng khống Mà xung quanh một đám người tất cả đều sưởng sốt Làm sao cũng không dám tin tưởng Chỉ đơn giản như vậy Lấy được bản nguyên chi lực. Cái này. Từng cái muốn xuất thủ. Nhưng lại không dám. Trần Quân nhìn về phía thiên không. Cảm nhận được kinh người lôi đình thai ngén. Phía sau hắc long hai cánh khẽ động. đương nắm trong tay ngang ngược bản nguyên. Ở trong hang đã hoàn toàn trưởng khống hết thảy. Trong nháy mắt phá vỡ không gian. Xuất hiện tại tháp cao trên không. Cũng cơ hồ là đồng thời. một vòng cơ hồ không thể nhận ra cảm giác lôi đình lói lên đánh tới. Trần quân nhíu mày, đấm ra một quyền, lực lượng trong nháy mắt xuyên thấu hết thảy. Trần quân chỉ cảm thấy thể nội dung mạnh, một cái trước mắt cơ hồ muốn bị từ nội bộ đốt cháy khét. một quyền này không có đánh băng lôi đình, lại có hàm ý tỏ khắp, cổ quái, trong lòng cảm giác nặng nề, lúc này nhìn về phía xung quanh, Thánh nhân số lượng so với mình tiến vào lúc to lớn hơn. Rất nhiều vắng người tính chờ đợi. Cũng không tham dự bên trong tranh đoạn. Mà là nghĩ có người đem bản nguyên mang ra về sau săn giết. Ai cũng không có khả năng còn sống mang theo bản nguyên rời đi. Không ít tục đàn đại năng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Đã sớm làm lấy phía sau dự định. Cùng mà lên. Ai cũng muốn chết. về phần cuối cùng ai có thể cầm tới liền xem vận khí cơ hồ tất cả tộc đàn đều ở nơi này đạt thành trung nhận thức có mệnh cầm nhất định khiến ngươi mất mạng đi mà khi trần quân phá không trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn sang loại kia bản nguyên ba động nhất định sẽ không sai một nháy mắt liền có người muốn xuất thủ nóng này lực lượng mãnh liệt cơ hồ trong khoảnh khắc liền muốn bộc phát Bất quá một giây sau trực tiếp cứng đờ Thấy là Trần Quân về sau Tất cả mọi người ngây dại Từng cái thanh thế dọa người xuất thủ phàng phất muốn hủy thiên diệt địa Thế nhưng là lại mạnh mẽ ngừng lại Hình tượng quái đản lại khôi hài Nơi này trọn vẹn trên trăm thánh nhân Lại bởi vì Trần Quân xuất hiện Không dám ra tay Trần Quân nhất niệm chuẩn bị rời đi Nhưng mà lôi đỉnh lần nữa lóe lên. U-V-K-Q-Q-M. Trong tay hai kiếm nhoáng một cái. Lần này mới rốt cuộc phá diệt rào sát tất cả hàm ý Mà theo Trần Quân mỗi lần xuất thủ. Mới rốt cuộc có người phát hiện một sự kiện. Hắn. Hắn rơi xuống cảnh giới. Loại kia Á Thánh chi lực biến mất. Tựa hồ từ Á Thánh. Rơi xuống trở về nhân hoàng cảnh. Mặc dù nhìn qua yêu nguyên kinh khủng Mà lại cổ quái Nhưng không hề nghi ngờ rớt xuống một cảnh giới Là bởi vì bản nguyên chi lực hắn không cách nào trưởng khống Có người trong nháy mắt sắc mặt đại hỷ Suy đoán ra hợp lý nhất khả năng Như vậy Cơ hội đang ở trước mắt Nguyên bản vô địch tồn tại Hiện tại xem ra lại có cơ hội Vô số kẻ đối địch điên cuồng muốn tìm cơ hội giết chết Trần Quân Dưới mắt sao có thể buông tha Giờ khắc này Cũng nhìn không được muốn xuất thủ Mặc dù trong lòng yêu nguyên é ngại Nhưng là loại cơ hội này đều không bắt được Về sau tất nhiên phải hối hận Còn có thể bị một người sợ vỡ mật hay sao Có người gào thép Kịch động Đi đông doanh Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt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 Trời ban đồng thuật vô song tình huống dưới trực tiếp siêu thoát cực hạn lực lượng. Cường đại trước nay chưa từng có cảm giác vọt tới. Tiến vào tầng 10 lại nắm trong tay bản nguyên. Trần quân trực tiếp đem cảnh giới thúc đẩy một tầng. Thánh lực nhoáng một cái. Hình tượng vừa ra. Thanh âm im mặt mà dừng. Người này chỉ cảm thấy phảng phất bị cái gì giữ lại ít hầu. Hắn điên cuồng muốn giấy rua. Đôi mắt bên trong đồng thuật lưu chuyển. Đây là đồng tộc một tôn tồn tại. Điên cuồng lưu chuyển thánh lực. Muốn công phạt. Đảo các tuôn ra. Quanh thân lực lượng điên cuồng oanh dích. Giết. Nhưng mà lực lượng tiếp xúc trong nháy mắt liền tan tác. Lúc này cũng rốt cuộc thấy được là cái gì giữ lại chính mình. Một bức tranh. Dối ra một con hư ảo tay. Tiếp lấy nhẹ nhàng uốn éo. Hắn cảm giác mình sinh cơ tại cấp tốc sói mòn. Cái cổ đứt gáy dĩ nhiên không phải vết thương trí mạng. Mà là cái tay này trực tiếp tước đoạt mình sinh cơ. Ánh mắt hắn chừng đến cực lớn. Đầy mắt không dám tin. Đồng thuật công phạt bên trong. Ta thân là đồng tộc vậy mà bị thua. Thiên đạo tự nhiên chiếu cố tộc ta. Ta vậy mà như thế bại. Một mặt kinh ngạc. Thân thể âm vang sụp đổ. Thấy cảnh này tất cả mọi người đáy lòng toát ra một cỗ sợ hãi chi ý. Làm sao có thể. Từng cái mặt mũi tràn đầy không hiểu. Rớt xuống nhất trọng cảnh giới. Nhìn qua ngược lại còn mạnh hơn. Theo một loại nào đó pháp môn lưu truyền Trần quân thánh lực tuôn ra để cho người ta cơ hồ không nhìn thấy hy vọng. Loại kia vô tận viên mãn lực lượng. Tựa hồ cao nhóm người mình một cái cấp độ. Nhất định là bản nguyên lực lượng. Có gì tục trong miệng ong ong chấn động. Mây hoạt nhân tâm. Muốn cho người đi chịu chết sung phong. Không sai. Giết hắn. Có người đồng thời mở miệng. Đế thuật lưu truyền. Làm cho lòng người không tự giác bị dẫn dắt Giết hắn. Đạt được bản nguyên. Chúng ta cũng có thể mạnh như vậy. Giết. Tại tội ác chi thành. Vốn là tâm thần khó yên. Theo hai người này tiếng nói vang lên. Vậy mà thật sự có người bị mê hoạt. Trong nháy mắt xuất thủ. Đều là thánh nhân. Sao có thể bị người sợ vỡ mật. Có người thậm chí cười nhạo. Nhìn về phía chung quanh từng cái không dám ra tay không nói ra được xem thường. Cứ như vậy đạo tâm. Cũng xứng thành thánh. Bọn hắn cũng không thấy. Đám người khác trong ánh mắt tất cả đều là đồng dạng khiên thường. bị âm thanh mê hoặc, đi chịu chết, thật là khờ tử, quang hoa sáng chói đem đêm tối chiếu giỏi thành ban ngày, thánh quang khẽ động, trong nháy mắt muốn xuyên thùng hết thầy, trần quân pháp môn nhất truyền, tứ phía sáu tay lưu truyền, ngang ngược bản nguyên chấn động, đem long nổ thúc đẩy đến chưa bao giờ có trình độ kinh khủng, thú biến khẽ động, thân hóa hắc long, Cũng không phải là người này xuất thủ đáng giá hắn trịnh trọng như vậy mà đối đãi Mà là trên bầu trời lôi đỉnh. Thiên địa quy tắc có gì đó quái lạ. Trần quân trong đầu hồi tưởng qua ma chủ. Hồi tưởng lại hắc long. Nghĩ lại tới từng người tộc đỉnh tiêm đại năng lời nói. Giờ phút này rất xác định. Kiếm hướng thương không? Hai kiếm hợp một. Lấy tuyệt tiên làm chủ đạo. Vạn diệt chi ý đi vào. Đây là tiên thuật. Bởi vì tiên điện đồ quyển nguyên nhân. Tuyệt tiên một mực tại tiến hóa. Một kiếm này vì trảm tiên mà sinh. Chân chính đụng vào tiên ý sau tự nhiên không ngừng siêu việt phi phàm Tại mấy năm trước đó. liền đã tiến vào trước nay chưa từng có cấp độ. Kiếm chủ còn sót lại chấn động. Trần quân cũng bởi vậy đạt được kiếm chủ hầu kiếm. Giờ phút này lấy tuyệt tiên kiếm chém ra dạng này kinh thiên động địa một kiếm. Muốn đem trong vòng trời lôi đình trực tiếp vỡ vụn Kiếm ý có chút tiết ra ngoài Chỉ là một tia tự nhiên tràn lan Trực tiếp đem xung quanh vô tận phá hủy Tội ác chi thành nguyên bản đã trở nên khắp nơi tường đổ Giờ phút này một kiếm tràn lan phía dưới Càng là không chịu nổi phảng phất lung lay sắp đổ Mà một kích này vừa ra Bị mê hoạt lòng người vọt tới mấy tôn thánh nhân càng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến Sát ý lưu truyền Rồi tắt hết thầy Trong nội tâm bị mê hoặc dục niệm giờ phút này tự nhiên thanh tỉnh Từng cái nhìn về phía trước mắt Trong mắt tất cả đều là kinh hãi cùng phẫn nộ Người này quá vô sỉ Vậy mà để cho mình bọn người chịu chết Muốn tìm cơ hội Thế nhưng là khủng bố như vậy lực lượng nào có chống lại chỗ chống, a thống khổ gào thét vang vọng. trong nháy mắt liền im mặt mà dừng. đây chỉ là dư ba mà thôi. lại có vô tận kinh khủng uy năng. một kích này dư ba liền để mấy người khó mà chống lại. quanh thân phảng phất bị trong nháy mắt chém hơn vạn kiếm. tiếp lấy sinh cơ mất hết, từ không trung rơi xuống. một kiếm dư uy mà thôi. nhìn thấy khủng bố như vậy cảnh tượng. tất cả còn ôm may mắn tâm lý tất cả đều thanh tỉnh kinh người như thế cảnh tượng cho người ta mang tới sung kích thật là đáng sợ trước mắt dùng rung động để hình dung đều không đủ giờ phút này một kiếm xuyên thấu thương không to lớn kiếm ảnh muốn chàm diệt hết thầy lôi đình nhoáng một cái như chủ lôi quang nổ tung tại sao có thể có kinh người như vậy lôi quang thiên kiếp khủng bố như thế Đây là cỡ nào kinh thế thiên phú. Từng cây sườn sốt. Nhìn về phía lôi quang càng thấy sợ hãi. Dạng này lôi quang. Bọn hắn tuyệt đối một kích đều khó mà chống lại. Thiên kiếp dưới khẳng định phải hóa thành cho bụi. Trần quân nghĩ lại không phải ngạnh kháng. Mà là muốn đi trực tiếp vỡ vụn. Đây có phải hay không là quá bất hợp lý. Kiếm ảnh thẳng vào. Tuyệt tiên lưu truyền. Minh mông cổ phát trường kiếm nhìn ếch, Long tinh xuất hiện trong tay. Trần quân bóp nát lần nữa cứng đề một hơi lại chém ra một kiếm. Hắn đã phát giác được. Một kiếm còn chưa đủ lấy đem lôi đình đánh tan. Trong lòng một vạn cách không hiểu. Nếu như người người tăng cảnh giới lên lúc đều khủng bố như thế thiên kiếp. Chẳng phải là đều phải chết. Bạo liệt lực lượng mãnh liệt vô tận. Cùng lôi đình trong đụng chạm Kinh người sóng sung kích để hắn trong nháy mắt bay ngược. Tiếp lấy lại là một kiếm. Mà giờ khắc này. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng. Ngoại trừ sợ vỡ mật cả đám bên ngoài. Còn có rất nhiều tâm trí trong nháy mắt linh hoạt. Dạng này lôi đình phía dưới. Trần quân bất tử. Bất tử đều không có thiên lý. Cái này chỉ sợ chuẩn đế tới cũng khó khăn chống lại. Như vậy. Ngang ngược bản nguyên chẳng mấy chốc sẽ biến thành vật vô chủ. Vừa nghĩ lấy liền thấy có lôi đình nhoáng một cách trực tiếp đánh xuyên trần quân thân thể. Một cỗ cháy rủi hương vị truyền đến. Mùi vị kia hiện tại phản phất tuyệt thế mỹ diệu. Từng cái thánh nhân tất cả đều cảm thấy tựa hồ chưa hề không có người qua tốt như vậy nghe hương vị. Hắn chỉ sợ rất khó chống lại ở. Thậm chí đã có người muốn xuất thủ. Vượt lên trước một bước cướp đi. Mà Trần Quân chỉ cảm thấy thân thể chấn động không thôi. Thể nổi cơ hồ muốn giãn nứt. Trong tay long tinh xuất hiện lần nữa. Không cần tiền điên cuồng thu nạp. Quanh thân lực lượng lưu chuyển. Thân hình khẽ động nghênh tiếp lôi đình một quyền khai thiên tích địa. Phịt một tiếng tiếng vang. Trần Quân trong nháy mắt bay rớp ra ngoài. Cho dù là khủng bố như vậy một quyền. Vẫn là không có cách nào chống lại. Ta thánh thể còn chưa tiểu thành. Một quyền này còn không phải tiên thuật. Trong đầu hiện ra minh ngộ. Trần quân tâm tư trong nháy mắt trở nên âm trầm. Hai kiếm hợp một kinh khủng tiêu hao quá kinh người. Hắn cũng không có cách nào một mực oanh ra. Nhìn trong vòng trời lôi đình vô tận. Chẳng lẽ lại muốn bị cái thiên kiếp này mài chết. Lại là một quyền. Lúc này vô song con mắt chăm chú nhìn trầm chằm Đều đang đợi Trần Quân chống đỡ hết nổi Mà giờ khắc này Thanh hồ chuẩn đế trong hư không nhẹ nhàng thở dài Nàng một mực không yên lòng Những năm này Trần Quân cơ hồ trở thành mình tâm ma Bởi vậy bất luận Trần Quân đi hướng chỗ nào Trên thực tế nàng đều trong hư không nhìn xem Lúc này nhìn thấy trong vòng trời lôi quang vô tận Muốn đem Trần Quân thôn phệ, Nàng rốt cuộc chậm rãi từ trong hư không đi ra thân hình hoàn mỹ không một tì vết, bước chân khẽ rời đi, mỗi một bước đều hàm ý không tì vết để cho người ta điên cuồng. Tiêm tiêm tay ngọc vươn ra, đối trong vòng trời nhẹ nhàng điểm một cái. Chuyện trên ngắn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính, đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ. Đạo lữ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng 15. Chương 423 tuyên cáo chủ quyền. Một loại cấp độ cao đến lực lượng vô tận bỗng nhiên giáng lâm. Phàng phất muốn dập tắt hết thầy. Một chỉ này trực tiếp vỡ vụn lôi đình. Thình liệt như chỗ kinh khủng lôi đình tại một chỉ này phía dưới lại có vẻ không chịu được như thế. Trần Quân vừa rồi đều chuẩn bị lấy thân thể vỡ vụn đại giới ngạnh sinh sinh tiếp nhận hạ cái này kinh khủng một kích. Lại bị thanh hồ trực tiếp điểm phá. Bỗng nhiên toàn thân buông lỏng. Thân thể chợt nhẹ. Mà xung quanh vô số người bảo khởi ở trên đường. Bỗng nhiên ngừng lại. Cái kia đạo lôi đình giáng lâm. Bọn hắn thân là thánh nhân cũng nhìn ra được là cơ hội tuyệt hảo. Một cái kia trần quân tất nhiên muốn lựa chọn ngạnh kháng. Nếu như không. Liền có một cái trước mắt suy yếu kỳ. Nhiều như vậy thánh nhân nhìn chằm chằm ngươi không chết cũng nhất định trọng thương Bởi vậy Vừa rồi cơ hồ hấp dẫn hơn phân nửa tâm thần người Đều đang đợi Áp chế không nổi muốn xuất thủ xúc động Vô cùng khẩn trương Lại vô cùng kích động Kết quả Bị một chỉ này vỡ vụn Hết thảy đều tan thành mây khói phảng phất cơ hội này chưa hề không có xuất hiện qua Chọn vẹn mấy chục tôn thánh nhân ngạnh sinh sinh ngừng lại thân hình. Khó có thể tin. Lại không thể không tin. Thanh hồ chuẩn đế. Cửu vĩ thiên hồ nhất tục vậy mà thật sớm xuất thí. Chuẩn đế đều phá xuất. Không ít đại tục bày trong lòng cảm giác nặng nề. Đồng dạng bị phong ấm. Vì sao cửu vĩ thiên hồ nhất tục hiện tại liền có thể có chuẩn đế xuất thí. Nguyên bản trước đó còn không tin. Hiện tại tận mắt nhìn đến không thể không tin. Nghe nói. Linh tục cũng có chuẩn đế man thiên quá hải. Đây là dạng gì Pháp. Thanh hồ chuẩn đế nhìn về phía thiên không. Một màn này giống như đã từng quen biết. Tựa như là lúc còn rất nhỏ. Tại ma chủ một lần nào đó đột phá lúc nhìn thấy qua cảnh tượng tương tự. Trong tay nàng ánh sáng màu xanh khẽ động. Vô tận hàm ý thẳng vào thương không. Trong nháy mắt xuyên qua lôi đỉnh thai ngén chỗ. Kia là thiên kiếp quy tắc lưu chuyển mà thành. Chỉ bất quá lần này thiên kiếp quy tắc lưu chuyển quá thịnh liệt. Rõ ràng vượt ra khỏi nguyên bản nên có quy tắc. Làm xong đây hết thầy Thanh hồ chuẩn đế thu tay lại. Nhìn về phía xung quanh. Nguyên bản liền tâm thần không chịu nổi một đám các thánh nhân giờ phút này cùng nhau trông lại. Một chút nhìn sang liền cơ hồ trầm luôn. Tinh mâu lấp lóe. Mũi ngọc tinh xảo hơi nhích lên. Thiếu nữ dung nhan tinh xảo vô song. Hai con hồ ly lỗ tai theo gió có chút chập trùng. Mặt mày như vẽ. Băng cơ ngọc cốt. Trước ngực căng phòng. Trần quân đều có chút sườn sốt. Cách quần áo. Đều như thế đoạt người tâm phách. Trần quân nghĩ thầm mình đã cảnh giới cực hạn đạo tâm. Lại còn là khó mà rời ánh mắt. Thậm chí. Vô ý thức liền muốn lấy đồng thuật lưu truyền Xem xét một phen Trong đầu vậy mà xuất hiện một chút chết cũng không tiếc suy nghĩ Dạng này phong thái Chỉ có thể dùng vô thượng để hình dung Là Là ngươi trầm rãi mở miệng Quanh thân kiếm ý phun trào Mặc dù quy tắc chi thư đã đem thanh hồ chuẩn đế độ thiện cảm cố định Nhưng Trần Quân vẫn còn có chút lo lắng Dù sao cũng là chuẩn đế Hơn nữa nhìn đi lên là tùy thời đều có thể tiến giai đế cảnh tồn tại. Vạn nhất siêu thoát quy tắc hạn chế đâu. Mình bây giờ thánh nhân cảnh vô địch. Nhưng đối mặt chuẩn đế vẫn là cảm giác không được. huống chi vẫn là đứng đầu nhất chuẩn đế. Chỉ cần một cái trước mắt. Khả năng thanh hồ liền có thể giết chết chính mình. Mà nhìn thấy trần quân phòng bị. Thanh hồ chuẩn đế khe khẽ thở dài. Ta sẽ không xuất thủ tổn thương ngươi. Ta. Trên mặt hiện lên một tia u oán. Nhàn nhạt đến biểu lộ vừa ra xung quanh trong nháy mắt liền có não người trong nước thần khó mà chống đỡ được. Đầu lâu trực tiếp nổ tung. Tuyệt thế tồn tại. Trên mặt một tia u oán. Người bình thường chỗ nào chịu được. Húng chi tại tội ác chi thành. Bản thân liền cần phân ra tâm thần chống lại ngang ngược. trần quân trong nháy mắt đều cảm giác kém chút khó mà tự chế trong đầu suy nghĩ khẽ động nhìn về phía quy tắc chi thư cách biểu tình này thế mà để cho ta đối nàng độ thân mật tăng lên ba điểm trong lòng rung mạnh cũng không thể không thừa nhận xác thực sức hấp dẫn phi phàm đây là sinh mệnh cấp độ nghiền ép cùng chủng tộc đặc thù không phải một cách nho nhỏ trần quân có thể ngăn cản tiếp lấy không đợi trần quân có động tác gì Thanh hồ chuẩn đế tay chậm rãi nâng lên Tiếp lấy nhẹ nhàng vung lên Phàng phất có vô tận gió nhẹ quất vào mặt Trần quân chỉ cảm thấy kinh người hàm ý muốn nhập thân Tầm bổ chính mình Nhưng mà cái này vung lên khí tức quét ngang trong nháy mắt Cái khác thánh nhân từng cái tất cả đều sắc mặt đại biến Mấy người đồng thời bảo khởi gầm thép Nóng nảy lực lượng điên cuồng phun trào Không, riêng la sử bắn Quang hoa lói lên, muốn bắn ra lực lượng trong nháy mắt liền bị trực tiếp đè sập, nhẹ nhàng vung lên gió nhẹ kinh người như thế, có vạn quân lực lượng, đập vụn hết thầy phản kháng, gần nhất mấy người ngay cả dãy dua cũng không kịp làm, cứ như vậy bị một mạch tất cả đều thổi tan, cả người thân thể vỡ vụn, hóa thành một đoàn một phấn, trong gió nhẹ bị thổi tan hướng về phía các nơi, đây là thánh nhân, Tại thanh hồ chuẩn đế trước mặt không chịu được như thế. Bàn tay khẽ vuốt qua khí đều không thể chống đỡ. Thấy cảnh này. Mấy người vô to. tiền bối tha mạng. Chúng ta sai. Cũng không dám nữa. tiền bối. Trước. Thanh âm im mặt mà dừng. Thanh hồ chuẩn đế phảng phất không có nghe được. Cách này một mạch quét ngang mà đi. Có tính nhắm vào đem trọn vẹn mười mấy người trực tiếp hình thần câu diệt. Trần quân xứng sờ. Nhìn về phía những này tử vong người. Trong nháy mắt hiểu rõ ra. Đây là vì tự mình ra tay. Mấy người kia. Đối với mình có thật sâu áp ý. Thanh hồ chuẩn đế đang cảnh cáo tất cả mọi người. Không được có ý đồ với mình. Bất quá. Dạng này xuất thủ. Có càng giống là tại tuyên cáo chủ quyền. Tựa hồ đem mình làm làm nàng người. Chuyện của ta. Trần quân nhớ mày cũng không phải sợ gây chuyện hoặc là khác nhưng dạng này cùng mười cái tộc áp đối nhân tộc cũng không tốt mình bây giờ đương nhiên không sợ những cái kia dân chúng bình thường đâu mà không đợi nói xong tiêm tiêm ngọc thủ dối tại bờ môi của mình trước ngón tay ngọc như hành dọc tại miệng trước trần quân vô ý thức liền muốn dối miệng dây vào tâm thần không tự giác bị dẫn dắt. Kinh người sinh mệnh cấp độ cùng trời sinh mì hoặc phía dưới Động tác như vậy lực sát thương quá lớn Cái này ai có thể nhìn được a Mà thanh hồ chuẩn đế như hành ngón tay ngọc dối ra đồng thời nhìn về phía trong hư không Xuyên thấu qua vô tận không gian Thấy được kẽ nứt Vô số kẽ nứt, Đại biểu cho đếm không hết tộc đàn Nàng đang cảnh cáo Cáo chi những này trùng tộc Là tự mình ra tay trừng trị Ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt sát khí, tiếp lấy đột nhiên cảm giác ngón tay tê dần, quay đầu, u v g w w m. Một loại không biết nên như thế nào hình dung cảm giác trong nháy mắt sông lên đầu, nhàn nhạt vui sướng, lại có chút như chút được gánh nặng, nhưng còn có như vậy điểm tiếc nuối chi ý. Trần Quân, u v g w w m. Giờ phút này xung quanh một đám thánh nhân khí quyển không dám thở. Nơi này hai người. Trần quân đã có được nhìn ép thực lực. Thanh hồ chuẩn đi càng là có thể một người quét ngang vạn tục. Từng cái trong lòng sợ hãi. Tính mệnh đã không trên tay chính mình. Sớm biết tuyệt đối không đến a. Moa nó. Lần tiếp theo cho dù có cái gì bản nguyên xuất thí. Cũng không tranh giành. Ai. Vẫn là lòng tham. Trong lòng đều thất phỏm không thôi. Sợ thanh hồ chuẩn đế không cao hứng. Tất cả đều xóa đi. Mà lúc này. Hai người lại đều không có gì tâm tư đi quản những này thánh nhân. Nhìn về phía đối phương đều có chút xấu hổ. Phải hình dung như thế nào đoạn này quan hệ. Trong lúc nhất thời thậm chí cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Nên nói cái gì. Chuyện trên ngắn chương. Ra nhanh. Ra đều. Hậu cung không não tàn Đủ các thể loại trong một chuyện Giải trí là chính đừng cay nhiệt Mời anh ủng hộ Đạo lứ là người trùng sinh Bị ta nghe lén tiếng lòng mười 15 Chương 424 Ngươi là ta Thanh hồ đối tình yêu thực tế nhất khiếu bất thông Ánh mắt lưu truyền xuyên thấu qua đủ loại Đã hướng các tộc biểu thì công khai chủ quyền Cho nên Trần Quân chính là của ta đúng hay không? Tâm tư yêu nguyên dừng lại tại chiến đấu phương diện Khí tức cường thế Cao ngạo ở trên mờ Không sai Bước kế tiếp chính là bãi đường thành thân đúng hay không Thầm nghĩ Tiếp lấy liền định lôi kéo trần quân đi hồ thành Tỷ tỷ tiếp xúc nhân tộc lâu như vậy Khẳng định biết cái gì Ân đúng Tỷ tỷ lúc ấy cùng hắn làm sao làm Trong nội tâm nàng vẫn là nhận định Mỹ phù cùng Trần Quân có một chân. Đột nhiên lại nghĩ lại. Thiếu nữ ánh mắt trong nháy mắt xuyên qua kinh người khoảng cách. Rơi vào đại hạ cảnh nội đạo môn bên trong. Nghe nói Trần Quân còn có mấy cách đạo lữ. Không được. Hắn hiện tại thuộc về ta. Tứ nữ tất cả đều tại dốc lòng tu hành. Cổ hải lâm đột nhiên lòng có cảm giác. Ánh mắt nghênh tiếp. Thấy được một đôi yêu mỉ vô song con mắt. Cấp độ cao đến đáng sợ. Tựa hồ xuyên thấu khó có thể tưởng tượng khoảng cách. Dù là lấy nàng cảnh giới. Vậy mà đều sinh ra một loại trầm mê cảm giác. Sợ hãi cả kinh. Rất mau trở lại qua thần tới. Đôi mắt này đã từng thấy qua. Như thế phi phàm. Không nên nhân gian có thể có. chợt minh bạch, Ngoại trừ thanh hồ chuẩn đế bên ngoài. Lại không có người sẽ có dạng này con mắt. Như vậy. Nàng muốn làm gì? Suy nghĩ vừa ra. Trong nháy mắt hiểu rõ ra. ngươi muốn cướp trần quân. Cao lạnh ngự tỉ quanh thân kiếm ý băng hàn thẳng vào vân tiêu. Xuyên thấu qua tia mắt kia sinh ra vết tích vậy mà về chém ra kinh khủng một kích. Chỉ là một loại vết tích. Nhưng là dạng này cảnh giới cũng có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. ma lại không chút do dự Đối mặt chuẩn đế vậy mà đều không có e ngại Trong nháy mắt đứng dậy Băng hàn chi ý chấn động Ai muốn cướp trần quân Đều không được Ở xa ngoài ngàn vạn giảm thanh hồ chuẩn đế khẽ ồ lên một tiếng Thuận viết tích Đem một màn kia nho nhỏ kiếm ý bóp ra Phát hiện là một cái kiếm phù Lưu truyền ra văn tự viết tích Không được Băng hàn nhập thể. Sát ý thỉnh liệt. Cấp độ kinh người. Nhưng là lực lượng quá yếu ớt. Nàng tiện tay liền trực tiếp nhìn nát. Nàng mũi ngọc tinh xào có chút nhăn lại. Một cách chỉ là thánh nhân. Dám cùng mình đoạt nam nhân. Đi. Nhìn về phía Trần Quân. Thanh âm trở nên lạnh. Ngươi muốn làm gì? Trần Quân mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Mặc dù biết phản kháng cũng vô dụng. Nhưng dù sao cũng nên biết muốn làm gì Nói cho nàng Ngươi là ta Thanh âm rất nhẹ Nhưng mà nghe vào một đám người trong lòng phản phất giống như vạn quân Một tôn trí cường chuẩn đế Nói ra lời như vậy Đã để cho người ta chấn kinh Lại có chút hâm mộ Đây không phải có thể tại về sau lâu đời tối nguyệt bên trong ăn bám rồi Đây cũng là trước mắt mềm nhất cơm bao nuôi đi Giữa thiên địa liền cách này một tôn chuẩn đế. Nói một câu vô địch không thể tranh luận. Dù là đợi đến chuẩn đế xuất thế Cũng rất ít có người có thể địch. Thanh hồ chuẩn đế là kinh khủng mực nào tồn tại. Nghe đồn quy tắc hoàn toàn khôi phục. Nàng liền có thể bước vào đế cảnh. Bình thường chuẩn đế. Căn bản không phải đối thủ. Cách này đại vận đâm đến. Ta ngược lại thật ra không hâm mộ khác. Thanh hồ chuẩn đế thực sự quá đẹp. Có người như si như say. Cả người si ngốc ngốc ngốc. phảng phất lâm vào xinh đẹp không cách nào tự kiềm chế. Khóe miệng lưu nước bọt. Tâm thần tựa hồ cũng nhanh sụp đổ. Cho dù ai đều muốn nói một câu xinh đẹp vô song. Tinh linh tộc nữ vương. Cũng liền không gì hơn cái này a. Từng cái cảm thán. Đồng thời cũng không ít trong lòng người biệt khuất vô cùng. Lời này vừa ra. Tuyệt đại đa số tộc đàn đều hiểu. Không có cơ hội giết Trần Quân. Ai còn dám xuất thủ. Đắc tội thanh hồ chuẩn đế. Cùng muốn chết không có gì khác nhau. Cực chỗ xa xa. Không gian gã nước bên trong linh tộc nghe nói như thế càng là trong nháy mắt không ít người sắc mặt như cho tàn. Thanh hồ chuẩn đế vậy mà nói như vậy. Một tôn khủng bố như thế chuẩn đế mở miệng. Đây là tương đương bảo đảm Trần Quân tính mạng. Linh tục cũng không phải là đại tục. Trước đó còn hao tổn một tôn chuẩn đế. Hiện tại muốn cùng cửa vĩ thiên hồ nhất tục là địch. Cả đám đều trong lòng hốt hoảng. Vừa nghĩ tới đã cảm thấy không có chút nào cơ hội. Nguyên bản cảm nhận được thiên địa khôi phục càng lúc càng nhanh. Rất nhanh chuẩn đế liền có thể phá suốt cả đám đều tâm thần kích động. hận không thể đem Trần Quân chém thành muôn mảnh. Đem nhân tục tàn sát hầu như không còn. Hiện tại thanh hồ chuẩn đế một câu trực tiếp phá vỡ những này huyến tưởng. liền ngay cả chỗ sâu nhất một mực tại tiềm tu bên trong linh tục mấy tôn chuẩn đế cũng đều trong nháy mắt thở dài. Linh tục ba tôn chuẩn đế. Nhưng tất nhiên đều không phải là thanh hồ chuẩn đế một người đối thủ. Tôn giả. Vậy phải làm sao bây giờ? Có tục đàn dập đầu. Hướng một tôn chuẩn đế hỏi đi. Chẳng lẽ liền thật không giết được hắn Chỉ là nhân tục Dựa vào cái gì có thể vận tốt như vậy à Nhiều nhất còn có mấy năm Chuẩn đế liền có thể phá suốt Ai Một loại người nhị luận bên trong Ba tôn chuẩn đế cũng không biết nên như thế nào trả lời Hồi lâu sau Mới có một người thở dài mở miệng Thôi Trước tránh né mũi nhọn Nghĩ đến thanh hồ cũng sẽ không cường thế như vậy Nhất định phải cùng tộc ta ngươi chết ta vong. Lời này xuất hiện. Chẳng khác nào nhận sợ. Bị người một người chặn lấy cửa giết nhiều như vậy thánh nhân. Còn muốn tránh né mũi nhọn. Đối một cách tộc đàn tới nói đây là vô cùng nhục nhã. Nhưng là không có cách nào. Một bên khác thanh hồ chuẩn để nắm lấy trần quân liền cấp tốc hướng đảo môn mà đi. Chạm mặt tới gương phong cơ hồ muốn nước mở thân thể. Tốc độ này quá nhanh. Siêu thoát cực hạn Ngừng ngừng Trần Quân trong miệng hô to Cái gì liền ta là ngươi Đi săn sao Làm sao Thanh âm vũ mị Nhưng mang theo thanh lãnh Vốn không có để ý Trần Quân muốn nói gì Trực tiếp xé sách không gian Mỗi một bước phóng ra Đều là kinh người khoảng cách Trần Quân chỉ cảm thấy Thời không đều có chút rối loạn Đủ loại thuật pháp lưu truyền Bị thanh hồ mang thủ đô lâm thời cảm giác choáng váng. Sau một khắc liền muốn thượng thổ hạ tả. Không biết qua bao lâu. Chờ lại mở mắt ra đã về tới đạo môn lĩnh vực. Cái này. Cả người cơ hồ đều muốn tan thành từng mảnh. Tốc độ nhanh đến vượt qua mình bá thể có thể tiếp nhận cực hạn. Trong lòng hãi nhiên. Nhìn một chút trước mắt. Lâm sơ ảnh. Cổ hải lâm. Một hề. Trung nhu vũ. Tứ nữ tất cả đều đến đông đủ. Từng cách nhìn về phía thanh hồ. Như lâm đại định. Không cho phép tổn thương các nàng. Trần quân trong nháy mắt nằm ngang ở trong mấy người ở giữa. Giờ phút này suy yếu vô cùng. Lại có chút khẩn trương. Độ thiện cảm liền tăng thêm mình. Vạn nhất nàng muốn xuất thủ đâu. Lúc này cũng quên đi xem thanh hồ đối mấy người kia độ thiện cảm đều là nhiều ít. Nhưng là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ không cao Trường thiên chân nhân như lâm đại địch Đại trận đã mở ra Đảo môn bên trong Tôn này chuẩn đế tự nhiên cũng không dám khinh thường Nguyên bản đảo môn bên trong Hắn tự nhận có vô địch lực lượng Nhưng là đối mặt thanh hồ chuẩn đế Rõ ràng cảm giác song phương không tại một cái cấp độ Tựa hồ cũng không tại một cảnh giới Các hạ đại giá quang lâm Đạo môn bồng tất sinh huy Gầy còm thanh âm vang lên Hắn chậm rãi đứng dậy Thân thể có được vô thượng ý vị Hắn đồng thời cũng tài triển lộ lực lượng Cho thấy mình cũng không phải là không có lực đánh một trận Hy vọng thanh hồ chuẩn đế có thể có chỗ cố kị Cái này dù sao cũng là đạo môn bên trong Mượn nhờ đại trận Ta chưa hẳn không bảo vệ nổi bọn hắn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 Chương 425 Bản thân ý thức Ánh mắt hàm ý khó lường Vậy mà xuất hiện khó gặp trình trọng Dĩ vãng chưa bao giờ có Một mực là thanh lãnh lại vũ mị Đây là lần thứ nhất xuất hiện vẻ mặt như thế Lại là ngươi Một vòng nhàn nhạt thanh khí phun ra Tựa hồ có chút khó có thể tin Nghe nói như thế Toàn trường yên tĩnh không rõ ràng cho lắm Trần Quân trong đầu suy nghĩ phi tốc lưu chuyển, đã có một điểm mặt mày. Trung Nhu Vũ triển lộ ra phảng phất thiên hạ nữ hoàng cao cao tại thượng. Hiển nhiên nàng tại thiên địa khôi phục bên trong khôi phục rất nhiều ký ức. Giờ phút này không có sai kinh ngạc, không có không hiểu, chỉ có bình thản. Đối mặt thanh hồ chuẩn đế, cũng vẫn là bộ kia cao cao tại thượng tư thái, giống như là một cách lãnh diễm phu nhân ngẩng đầu. Nhìn về phía thuộc hạ Làm cho người kinh ngạc chính là Thanh hồ chuẩn đế vậy mà không hề tức giận Không có muốn xuất thù xóa bỏ Theo lý thuyết Như vậy tư thái nàng khẳng định không cách nào dễ dàng tha thứ mới đúng Nhưng là vậy mà rất bình thản Một điểm không có để ý Bất quá Thanh hồ chuẩn đế cười một tiếng Tiếp lấy cánh tay dựng ở trần quân Cánh tay đem trần quân kéo đến trước người Lúc trước bao lớn khí phách. Vậy mà cũng bởi vì ta nam nhân như vậy. ngữ khí mỉa mai. Mang trên mặt đùa cợt tiếu dung. Tựa hồ hai người sớm đã có thù. Ngươi sai. Ngươi cho rằng ta sẽ như vậy không chịu nổi. Thanh hồ chuẩn đế cánh tay sắn càng chặt hơn. Phản phất sợ Trần Quân chạy. Thật sao? Không phải là vì ta tiểu nam nhân. Ta lúc ban đầu chỉ là chế tạo một trận thời cơ. Bây giờ cái này tức bản ngã. Ta là Trung Nhu Vũ. Trung Nhu Vũ từng chữ từng chữ nói. Mà nghe cái này không hiểu thấu đối thoại. Tất cả mọi người không hiểu ra sao. Phảng phất tại làm trò bí hiểm. Từng cái vạn phần không hiểu. Nhìn xem hai nữ. Không nghĩ ra làm sao lại có gặp nhau. Thanh hồ tử phong đều chí ít trăm vạn năm. Ma chủ niên đại đó bị phong ấn Trung Nhu Vũ đâu? Sống chỉ là mấy trăm năm. Trường Thiên chân Nhân trong đầu lần nữa xẹp qua một ít ghi chất. 72 vạn năm trước một bút miêu tả vọt tới. Nhưng là yêu nguyên không đúng. Cái kia vô thượng tồn tại tại Thánh Triều các thiết lực lớn cơ hồ đều có lưu vết tích. Nhưng là cũng bất quá 72 vạn trước. Chẳng lẽ còn có sớm hơn? Làm sao đều không nghĩ ra? Cổ Hải Lâm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thanh Hồ tới là ôn chuyện. Ngươi là Trung Nhu Vũ. Thanh Hồ che miệng cười khẽ, nụ cười này phong tình vạn chủng, muốn đem tử vật trầm luôn. Không phải thiên hạ kia độc nhất vô nhị tử xưng vĩnh thế lại không nữ tử. Trung Nhu Vũ yêu nguyên rất bình thản. Ngươi tại mỉa mai một người khác, cũng không phải là ta. Ngươi từ nàng thoát thai mà đến, làm sao lại không phải ngươi? Không Thậm chí không tính thoát thai mà đến Ngươi chính là nàng Nàng chính là ngươi Thanh hồ chuẩn đế không buông tha Nhìn qua trung nhu vũ không thừa nhận không bỏ qua Ngươi sẽ không hiểu được Đó là của ta Pháp Đối thoại phảng phất thiên thư Từng cách hoàn toàn ngây người Trường thiên chân nhân mở to hai mắt nhìn Đây là tại nói tiếng người Hiển nhiên Là hậu ngữ Trường thiên chân nhân trợn mắt một cái. Loại thời điểm này nơi nào còn có tâm tình nói đùa. Đây chính là một tôn chuẩn đế. Tùy thời có thể diệt đạo môn. Một hề mà nhu thuận đến đứng ở một bên. Biết loại sự tình này mình liền không nên lẫn vào. Những năm này nàng một mực sung làm hiền nội trợ nhân vật. Đem hết thầy xử lý ngay ngắn rõ ràng. Lâm sơ ảnh trong lòng không ngừng hiện lên đủ loại ý nghĩ. Làm sao những này tỉ tỉ bọn muội muội đều có lai lịch lớn Một hề mà cũng không đơn giản Bất quá cũng bình thường Trần quân giảng này cấp độ Đạo lứ lại là cũng đều không thể nào là người bình thường Chỉ có Trần quân biết đại khái các nàng nói là cái gì Diễn hoàng tàn niệm vỡ vụn trước từng đã nói với mình Có người tại mấy chục vạn năm trước gặp qua tương lai mình một mặt Muốn cùng mình tư định cả đời Mặc dù còn không cách nào xác định Trần Quân lại cảm thấy Hơn phân nửa chính là trung nhu vũ Đạo môn trong cổ tịch ghi lại 72 vạn năm trước người kia Cũng là trung nhu vũ Có lẽ là sống một thế lại một thế Không ngừng kéo dài tuổi thọ, Lại có lẽ là không ngừng bị phong ấn. Một ít đặc biệt thời khắc khôi phục Lâm sơ ảnh tiếng lòng bên trong từng nghe nói qua Lúc trước Trung Nhu Vũ nhiều lần bị truyền không phải hạ hoàng thân sinh. Cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Đây là lúc trước Trung Nhu Vũ nhất định phải cầm tới hoàng vị nguyên nhân. Cũng coi là mình cùng Trung Nhu Vũ xuyên phận bắt đầu. Hết thầy khéo như thế diệu. Nặng như vậy trồng chất ở tại cùng một chỗ. Đương nhiên. Đây nhất định còn không phải Trung Nhu Vũ thủ đoạn. Còn có cái khác. Trần Quân vô hạn hà tư. bên tai truyền đến trung nhu vũ lười biếng ta chính là ta cái kia thích ngươi trung nhu vũ ta cùng quá khứ xóa bỏ thanh âm mang theo nhàn nhạt uổng số cùng câu hồn đoạt phách trần quân nhìn về phía trung nhu vũ nàng ánh mắt trước nay chưa từng có sáng ký ức thức tình bên trong nàng ý thức được gặp nhau là cố ý an bài từng hoài nghi tới tình yêu của mình Đoạn thời gian kia sầu não uất ức. Chưa hề nghĩ tới mình tựa hồ yêu không thuần túy. Bất quá theo ý ức trầm rãi thức tỉnh. Theo bản thân chân chính ý thức thức tỉnh. Nàng dần dần có chỗ minh ngộ. Lúc này gặp đến thanh hồ. đã triệt để đa hiểu. Mà theo câu nói này lối ra. Thân thể đạo văn xuất hiện lần nữa phi phàm biến hóa. Đột nhiên thịnh liệt. Tiếp lấy trong nháy mắt thu nạp xung quanh lực lượng vô tận. Toàn bộ đạo môn không còn. Thu nạp lực lượng đem đất đai một cuộn đạo khí trong nháy mắt dành thời gian. Đồng thời vẫn đang điên cuồng lưu chuyển. Cực túc hấp thu. Bản thân ý thức. Trung Nhu Vũ triệt để hiểu rõ tới. Nguyên lai ta trước đó. Đã làm ra quyết định như vậy cùng dự định. Đạo lực chấn động. Bắt đầu chuyển hóa. Cái này lại là Trung Nhu Vũ vẫn tâm một bước. Theo suy nghĩ thức tỉnh Muốn trực tiếp bước vào thánh nhân cảnh Ta tiến dai Trên thực tế chỉ cần tâm thần tiến bộ Trung nhu vũ cơ hồ trong nháy mắt hiểu được đạo văn tác dụng chân chính Nó có thể không ngừng thúc đẩy cảnh giới của mình Để cho mình đều không cần khổ tu Chỉ cần tâm thần không ngừng thức tỉnh là đủ rồi hiển nhiên thánh nhân cảnh không phải cực hạn Bởi vì đạo văn cấp độ so cái này cao quá nhiều Đám người tất cả đều ngây người Thấy cảnh này không thể tin được. Cái này. Thánh nhân. Trường thiên chân nhân cảm giác nhận lấy đà kích. Mình tư chất ngút trời. Hao phí hai ngàn năm khổ tu. Cơ duyên xảo hợp mới thành thánh. Kết quả trước mắt cái này. Một cái so một cái làm giận a, Thánh nhân cảnh sao mà khó khăn. Làm sao lại cứ như vậy tiến dai. Làm sao cảm giác so cổ tỷ tỷ trời ban thể hồ quán đỉnh còn nhẹ lòng. Từng cái xem ra, Trần Quân thậm chí đều cảm thấy không công bằng. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Mình vì thành thánh đoàn tụ nhiều ít tôn vong hồn, lấy được nhiều ít mật tân, mới khiến cho thành thánh trở nên bằng phẳng. Kết quả chung nhu vũ. Cái này thành thánh rồi. Vô tận lực lượng phun trào. Đầy trời đảo các mảnh vỡ bắt đầu tạo nên ngưng kết thánh lực. Toàn trường cũng chỉ có thanh hồ chuẩn đế một điểm không ngoài ý muốn. lúc này nhìn về phía tam nữ lại nhìn một chút trung nhu vũ ánh mắt hơi trầm xuống u v f w -qu -qu trần quân từ đây là của ta bất quá ta cho phép các ngươi chia một ít ngữ khí đương nhiên nhìn về phía mấy người trần quân giờ phút này chân trời một cái phong vẫn vô cùng phụ nhân xa xa mà đến trên mặt mang bất đắc dĩ chính là thanh hồ chuẩn đế tỷ tỷ lâm sơ ảnh mẹ kế đến chậm đến chậm thở nhẹ bầu ngực nổi sóng chập trùng nhớ ký trạm trang web địa chỉ internet của quay web -u -u Com. thuận tiện lần sau đọc hoặc lại baidu đưa vào liền có thể tiến vào trạm trang web chuyện trên ngắn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn Đủ các thể loại trong một chuyện Giải trí là chính đừng cay nhiệt Mời anh ủng hộ Đạo lứ là người trùng sinh Bị ta nghe lén tiếng lòng 15 Chương 422 Cùng ở Mỹ phủ mỗi cách động tác đều thắng lại nhân gian vô số Lúc này kéo búi tóc Dưới chân guốc gỗ nửa rơi Hô hấp hơi gấp rút Giữ chặt thanh hồ dắt lấy nàng liền muốn rời khỏi một mặt bất đắc dĩ, đây coi là cái gì sự tình, đi đoạt người có vợ, còn cướp được trên cửa đi, tỷ tỷ ngươi cũng tới đoạt, thanh hồ chuẩn đế đôi mi thanh tú nhíu một cái, nghe xong lời này mỹ phụ bụng mặt, đơn giản cảm giác không mặt mũi gặp trần quân cùng lâm sơ ảnh, mình cách này muội muội, thật là cái gì cũng đều không hiểu, một lòng chỉ biết tu hành, trong lòng thở dài. Cũng trách mẫu thân. Nói với nàng khắp thiên hạ nam nhân đều không có đồ tốt. Xưa nay không dạy nàng những thứ này. Giờ phút này thanh hồ chuẩn đế hồ ly lỗ tai khẽ động. Đúng rồi. Có phải hay không muốn thành thân? Trần quân đến chúng ta hồ tộc đến. Trần quân. Mỹ phụ liền tranh thủ mũi mũi kéo qua đi. Tới. Làm gì? Dắt lấy thanh hồ đi hướng nơi hẻo lánh. tiện tay vung lên ngăn lại kết giới nhỏ giọng tại trò chuyện cái gì nàng vậy mà cũng đã thành thánh mà lại khoảng cách chuẩn đế cách xa một bước trần quân nhìn một chút chung quanh mấy người hâm mộ đến thực chất bên trong trong lòng cảm thán so ta cái này treo so còn muốn treo so a mình tu hành tốc độ đều xa xa không kịp mấy người cổ hải lâm như có điều suy nghĩ Long ngâm phượng minh chỉ có thể hai người Nếu như có được một môn càng kinh khủng hợp kích chi pháp Có thể mấy người cùng một chỗ Khả năng liền thật có thể quét ngang hết thầy Nhân số nhiều Liền cùng loại quân trận Trần quân trong lòng yên lặng nhả rãnh Hậu cung quân sao Về sau ra ngoài chiến đấu Dẫn một loạt nữ tu Có phải hay không quá xấu hổ chút Một bên khác mỹ phụ tiện tay bày ra trong ghép giới. mỹ phụ thở dài biết chỉ có một loại lý do thoái thác có thể khuyên một chút muội muội đừng làm rộn đây là tỷ tỷ nam nhân ngươi không muốn đoạt chính mình cách này tỷ tỷ ngươi cuối cùng muốn bận tâm a ngươi cũng không thể nói tỷ tỷ nam nhân cũng chỉ thuộc về ngươi đi a ngươi quả nhiên thừa nhận thanh hồ khẽ hừ một tiếng Lúc trước hỏi ngươi Ngươi còn không thừa nhận Quả nhiên là dạng này Dù sao ngay cả bản mệnh ấm ký đều cho Ta liền nói tỉ tỉ ngươi không thể gạt được ta Cho nên ngươi đi nhanh đi Không nên nháo đi xuống Mỹ phụ lạnh nhạt nói Trên mặt hiện lên đỏ ửng, Loại này lý do thoái thác Để nàng cũng không nhịn được thèm thùng Ta lại không Mỹ phụ U-V-Q-Q-M Ta muốn nhìn Nhìn cái gì Nhìn đạo nữ ở giữa Đến cùng nên như thế nào ở chung Thanh hồ truyện đương nhiên nói Nhỏ nhắn xinh xắn đầu có chút dương lên Tỷ tỷ không biết cái này loại sự tình liền muốn cùng ta phân lẫn nhau đi Ta Thế nào Ta không thông hiểu chuyện nam nữ Nhìn xem tỷ tỷ và phu quân làm sao ở chung cũng là phải u v -Q -Q m lời này làm sao nghe làm sao khó chịu đâu vừa vặn cũng nhìn xem một loại nào đó sự tình thanh hồ như có điều suy nghĩ tỷ tỷ ngươi lấy ta làm đồ đần ta ngược lại muốn xem xem mỹ phụ chỉ một thoáng cảm giác sắc mặt trắng bệch cái này không được vì cái gì chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi gặp ta không phải Ta là kia không phải. Người ta từ nhỏ nhìn đối phương bản thể lớn lên. Tỷ tỷ chẳng lẽ hiện tại còn xấu hổ rồi. Mỹ phụ biểu lộ lộ ra cứng ngắc vô cùng. O.V.F.Q.Q.M. ngươi nhìn người khác không được sao. Hắn còn có mấy cái đạo lữ. Không được. Thân thể người khác. Ta xem sẽ nôn. Thanh hồ lắc đầu. Trong thiên hạ. Trừ mình bên ngoài. cũng chỉ có tỷ tỷ thân thể vô song, cái khác đều là song chi tục phấn. nhìn một chút nàng đều không muốn, vậy liền quyết định như vậy. vừa vặn thiếu một người dạy một chút ta chuyện nam nữ, ta chỉ biết là nam nhân đều không phải đồ tốt thôi. nàng ngửa đầu, tựa hồ đang suy tư điều gì. từ xuất sinh bắt đầu, vẫn tại tu hành, chưa từng lo lắng, chưa từng lo lắng. Về sau gặp được Trần Quân. Kia một hôn về sau. Trong lòng phảng phất bị gieo cái gì. Dẫn đến mỗi lần tu hành bên trong. Đều xuất hiện đủ loại tạp niệm. Hiện tại. Rốt cuộc nói đều đã nói ra miệng. Cũng rốt cuộc có thể giải cái gì gọi là tình cảm. Nàng biết. Kia một hôn bên trong là trời ban lực lượng. Cưỡng ếp để cho mình đối Trần Quân hảo cảm tiêu thăng. Nhưng là. Cái này lại như thế nào? Nàng đã phát giác được cái gọi là trời ban cải biến căn nguyên. Dù là trời ban. Cũng không phải ngạnh xinh sinh biến hóa. Trên thực tế đều có dấu vết mà lần theo. Bất quá là từ vô số hình tượng cùng tương lai bên trong. Dẫn đạo ra tốt đẹp nhất đường tuyến kia. Đây cũng là lúc trước trời ban lực lượng căn nguyên. Nàng thân là chuẩn đế. Lại đã chạm đến đế cảnh. Bởi vậy minh bạch. Cái gọi là trời ban nhìn bá đảo vô song. Thực tế vẫn có dấu vết mà lần theo. Cũng bởi vậy nàng cũng không mâu thuẫn. Không phải dù là độ thiện cảm lại cao hơn. Nàng cũng nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế đối kháng. Lúc này Mỹ phụ còn muốn nói điều gì. Nhưng mà nàng nhẹ nhàng vung tay lên. Vỡ vùng kết xới. Tốt. Quyết định như vậy đi. Bên ngoài. một đám người chờ lấy, nhìn qua, trần quân mở miệng, các ngươi làm tốt, Đàm tốt, thanh hồ chuẩn đế hút hút mũi, nói chuyện cái gì, ta cùng tỷ tỷ từ hôm nay trở đi, liền ở tại nhân tộc ác, vừa nói nàng tiện tay tại đạo môn mở ra một gian đồng phủ, thanh khí lưu truyền, trực tiếp tại tổ sơn vỡ ra một chỗ không gian, uốn lượn hàm ý hội tụ, Ngưng kết ở đây. Trần quân. Tứ nữ. Đây là làm gì? Mỹ phụ khuyên bào hữu hiệu. Bất quá làm sao biến thành ngươi ở tại nhân tục. Chỉ có trường thiên chân nhân có chút kích động. Chuẩn đế tòa chấn. Đây chính là bất luận tôn môn gì cầu còn không được đại hảo sự. Tôn này chuẩn đế chỉ cần tùy tiện lộ ra một chút bí ẩn. Cửa đối diện hạ chính là kinh người tạo hóa. thậm chí nói không chừng mình cũng có cơ hội đột phá. hoan nghênh, quá hoan nghênh. tiền bối hạ mình. đạo môn bồng tất sinh huy, thanh âm sướng đến phát dồ rồi, rồi. đạo môn chuẩn đế cũng đồng dạng sướng sờ. yên lặng lui trở về. mà nhìn thấy người này bộ dáng, thanh hồ chuẩn đế trong tay pháp môn một điểm. ngươi thực tế cũng không phải là chuẩn đế. cưỡng ép đột phá. Vốn là thọ nguyên gần như không. Nể mặt trần quân. Ta cẳng ngươi một điểm pháp môn. Ngươi nếu là nguyện ý bỏ qua cảnh giới. Còn có thể sống mấy ngàn năm không ngừng. Đều xem chính ngươi lựa chọn. Thanh khí không có vào tôn này chuẩn đến não hải. Hắn trong nháy mắt liền ngây dại. Tại cách này minh mông pháp môn bên trong. Trong lúc đó đến kinh người chi vận. Trong nháy mắt minh bạch. Thanh hồ chuẩn đi cùng mình căn bản không phải cùng một cảnh giới. Nàng cao rất rất nhiều. Đa tạ. Cảm thụ được tuổi thọ khu kiệt. Lại nghĩ đến nghĩ trần quân. Mình bây giờ còn muốn mạnh mẽ suy trì chuẩn đế cảnh trên thực tế ý nghĩa không lớn. Pháp môn này tương đương cứu mình. Một màn này vừa ra. Trường thiên chân nhân càng kích động. Hiện tại thanh hồ chuẩn đế nói muốn đi. Hắn khẳng định cũng không nguyện ý. Cứ như vậy, thanh hồ chuẩn đế tại đạo môn ở lại. Thành thân một chuyện không có tiến hành. Tựa hồ Mỹ Phụ nói xác thực có hiệu quả. Trần Quân nhẹ nhàng thở ra. Dù sao đi hồ tục ở về. Không phải cái gì hào quang sự tình. Dù là ăn bám. Ta cũng phải cơm chùa miễn cứng ăn không phải. Mà lại thanh hồ chuẩn đế đối tứ nữ cũng không còn cam thủ. Trần quân liên tục nhiều an bài mấy lần cùng nhau du lịch. Tu hành. Muốn tăng tiến tứ nữ tình cảm. Mà thanh hồ chuẩn đế bất luận làm cái gì. Mỗi một lần đều nhất định phải mang lên Mỹ phụ. Trần quân có chút kỳ quái. Cũng phát hiện Mỹ phụ biểu hiện rất quái lạ. Chuyện trên ngắn chương. Ra nhanh. Ra đều. Hậu cung không não tàn. Đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nhiệt. Mời anh ủng hộ. Đạo lứ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng mười 15. Chương 423. Thành. Động tác thân mật. Tiêu chuẩn rất lớn. Mặc dù tại hồ thành đã bị dạng này qua. Nhưng Trần Quân vẫn cảm thấy kinh tâm động phách. Kia là hoàn mỹ nhất thân thể. Cấp độ bên trên cùng thanh hồ chuẩn đế tương tự. Hình thái nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Trắng nón nửa hiền Phong đồn tròn trịa Vòng eo mềm mại Thân thể phong vận Cùng người khác đều không giống nhau Mị lực vô tận Để Trần Quân khó chịu gì thường Hắn không hiểu Thật vất vả tìm tới một cơ hội Mỹ phụ mới bảo hắn biết chuyện đã xảy ra Nàng mị nhãn vô song Trên thực tế cũng là cấp độ kinh người đồng thuật Nếu như nàng muốn nhìn Là ngăn không được Mỹ phụ thở dài. Trần quân đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Thật. Thật muốn làm. Đùa giả làm thật cũng không cần như thế đi. Rất nhiều vợ chồng kỳ thật không có phương diện kia sinh hoạt. ngươi nghĩ gì thế hiện tế. Mỹ phụ đỏ bừng mặt. liền vội vàng đứng lên. Tiếp lấy vội vã rời đi. Đi lại bối rối. Trong lòng chấn động. Cứ như vậy. Mấy người bắt đầu ở chung sinh hoạt. Bạch Văn vẫn như cú phụ trách Trần Quân sinh hoạt thường ngày Cứ việc Trần Quân nhiều lần minh sát biểu thì không cần Nhưng Bạch Văn yêu nguyên đảm nhiệm lấy thì nữ tuyệt sắc Mà Trần Quân nếm qua sữa đường về sau Bây giờ nhìn Bạch Văn luôn có loại cảm giác khác thường Bất quá Ăn thật ngon Hương vị ngọt Không có sữa tanh Cũng không đắng chát Trần Quân yên lặng tu hành ngẫu nhiên cùng cổ hải lâm luyện tập hợp kích pháp môn dưới sự chỉ điểm của thanh hồ hai người tiến bộ phi tốt trung nhu vũ ký ước tựa hồ hoàn toàn khôi phục cao cao tại thượng chi ý cường thịnh hơn phảng phất nhìn hết thế gian vạn vật đại hạ nữ hoàng bây giờ chờ tại nhân tộc nữ hoàng cùng một hệ mà cùng nhau đem toàn bộ đại hạ cương vực tất cả nhân tộc an bài đến ngay ngắn rõ ràng Chỉ có đối mặt Trần Quân. Trung Nhu Vũ mới tựa hồ khôi phục như thường. Đôi mắt bên trong có tiểu nữ nhân yêu thương. Một người ánh mắt. Là sẽ không gạt người. Lâm sơ ảnh triệt để nằm ngửa, Tiếng lòng bên trong không ngừng cảm khái. Cá ướp mối cảm giác thật tốt. Trần Quân thật tốt. Cổ tỷ tỷ cũng thật tốt. Ai nhá Đều thật tốt a. Nằm ngửa, Nằm ngửa. Gì gì Cứ như vậy yên lặng tu hành Thời gian lưu truyền Mỹ phụ cùng Trần Quân càng phát ra thân mật Vì diễn kịch Xác thực như đồng đạo nữ Chúng nữ đều thấy kỳ quái Nhưng cũng không nhiều lời cái gì Cổ Hải Lâm mặc kệ bất luận kẻ nào Trung Nhu Vũ không sai biệt lắm Một hề mà hiểu chuyện Nhất là nghe lời Trần Quân bên ngoài Hồng Kỳ Bồng Bình cũng bó tay Mà lâm sơ ảnh cũng không đi nghĩ mẹ kế muốn làm gì. Chỉ cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Thanh hồ chuẩn đế vùng về học đi cái gọi là yêu đương. a tướng công. Đây là ta nấu canh gà. Ngươi nếm thử đi. Tướng công nhớ ta không? Tướng công. Tại tu hành cái gì đâu. Trầm rãi cảm giác không kiên nhẫn. Mũi ngọc kinh xảo hơi nhíu Yêu đương thật là phiền phức nha. ma lại làm sao buồn nôn như vậy mặt khác tỷ tỷ và trần quân giống như một lần đều chưa từng có ta chỉ là vì nhìn nhân tộc cùng hồ tộc như thế nào giao hoan nha là bản thể vẫn là thân người thân người vị trí là không phải có chút vấn đề à bản thể ân bản thể nghĩ như thế nào làm sao kỳ quái ma lại bản thể của ta triển lộ hàm ý không phải trần quân có thể tiếp nhận một bên suy nghĩ lung tung mình làm sao bị tỉ tỉ cứ như vậy dẫn đạo đến địa phương khác đi không được nói bóng nói gió không ngừng án chỉ tỉ tỷ ngươi sẽ không vẫn còn tấm thân xử nữa a tỉ tỷ vậy mà thật là gạt ta mỹ phụ liên tục phủ nhận ta làm sao lại lừa ngươi từ nhỏ cách này muội muội hận nhất bị lừa Đời này cũng chỉ bị lừa qua một lần, mắt thấy thời gian chuyển rời, lại có chút khó mà chống đỡ, nhiều lần tìm lý do, nhưng thanh hồ chuẩn đế kiên nhẫn, liền muốn nhìn xem, đến cùng là như thế nào, hết lần này tới lần khác cái này muội muội như thế tùy hứng, phân rõ phải trái cũng ràng không thông, nào có nhìn người làm loại sự tình này, Cũng liền cái này muội muội làm được ra như thế hoang đường sự tình. Hơn nữa còn nói đương nhiên. Tỷ tỷ đừng lo lắng. Ta lấy mỹ thuật giúp các ngươi trở hứng. Mắt thấy hai người cửa án tề mi tương chính như tân. Thanh hồ thậm chí dự định vận dụng thiên phú thần thông. Mỹ thuật là nàng tự nhiên vô thượng thuật pháp. Nhưng nàng chưa hề chưa bao giờ dùng qua. Cũng không cảm thấy bất luận kẻ nào đáng giá mình dùng. nhưng trần quân hiển nhiên có thể không cần không cần mỹ phụ vội vàng ngăn lại thật muốn vận dụng ngay cả mình cũng không đủ sức chống lại sẽ lâm vào trong đó một bên lặng lẽ cùng trần quân truyền âm suy tư ứng đối ra sao lại tiếp tục như thế liền muốn đùa mà thành thật thanh hồ chuẩn đế từng bước ép sát mỹ phụ chỉ cảm thấy trên trán đều xuất hiện mồ hôi Chẳng lẽ lại thật muốn bàn giao ở đây? Cách này muội muội quá tùy hứng. Chỉ sợ thật muốn vận dụng thiên phú thuật pháp. Cách này chỉ sợ là khắp thiên hạ nhất không có cách nào ban thưởng chuẩn đế. Nhất bốc đồng chuẩn đế. Niên kỳ quá nhỏ. Toàn thân tâm đều tại tu hành. Cách khác nhất khiếu bất thông. Tự nhiên nhất không thể câu thông. Dù là chính mình cách này tỉ tỉ. Đều không lay chuyển được nàng. Tâm thần bối rối thời khắc Trần quân đột nhiên sông tiêu mà lên Ngang ngược bản nguyên cùng ta cổng minh Tội ác chi thành có gì động Ta đi xem một chút Dưới mắt chỉ có nước tiểu chui Lý do này tương đương sức sẹo Nhưng là cũng là phương pháp Mà lại Lúc ấy trưởng khống ngang ngược bản nguyên về sau Không đợi trưởng khống thành chỉ liền bị thanh hồ mang theo trở về Vừa vặn trở về nhìn xem. Vừa nói. Trực tiếp biến mất ở chân trời. Thiên địa không ngừng khôi phục bên trong. Trần Pháp lưu truyền kinh khủng. Trần Quân một bước đạp vào. Liên tiếp mấy cái chớp động liền trở về tội ác chi thành. Giờ phút này thành trì rách mướp. Sớm đã không còn lúc trước bộ dáng, Vẫn có tộc đàn ở chỗ này muốn khôi phục nó trước kia vinh quang. Nhưng chỉ bằng nhất tộc lực lượng. Căn bản không có cách nào thành lập được không có trật tự tội ác chi địa. Đường Trần Quân trở về. Phát hiện nhất hào yêu nguyên chiếm cứ lấy nguyên bản vị trí. Tại dạng này mưa máu bên trong có thể làm được bước này. Có thể xưng không tầm thường. Trong đầu suy nghĩ khẽ động. Viên kia chìa khóa xuất hiện lần nữa. Bản nguyên lưu truyền. Quán chú trong đó. đương bản nguyên hội tụ. Lực lượng cộng hưởng. ngang ngược chi ý sông tiêu, rốt cuộc có thể luyện hóa cái này mai chìa khóa, lực lượng mãnh liệt chút xuống, điên cuồng quán chú, chìa khóa trở nên càng phát ra thịnh liệt, tách ra sáng trói ánh sáng hoa, toàn bộ thành trì ồ ồ rung mạnh, giờ khắc này nguyên bản sụp đổ rất nhiều phòng ốt vậy mà một lần nữa phục hồi như cũ, thành nội cả đám đều chấn động vô cùng, không rõ ràng cho lắm, Nhìn về phía chân trời. Không làm rõ ràng được Thành Trì xảy ra chuyện gì. Lực lượng phun trào bên trong. Thành Trì rất nhanh thể hiện ra mới diện mạo. Trần Quân trong đầu hiện lên minh ngộ. Lúc này rốt cuộc hiểu rõ tóa Thành Trì này lai lịch cùng phi phàm. Vượt qua đời trước Thành chủ nắm trong tay. Bởi vì hắn lúc ấy cũng không thể luyện hóa bản nguyên. Tóa Thành Trì này cũng không phải là chỉ có ngang ngược bản nguyên một loại lực lượng. toa thành này, cũng không phải là ngang ngược bản nguyên bồi dưỡng, thiên nhiên hình thành. Ngang ngược bản nguyên chỉ là về sau vẫn lạc tại đây. Lúc trước ngang ngược bản nguyên người gánh chịu rơi xuống ở chỗ này. Thậm chí có thể nói là tu hú chiếm tổ chim khách. Đây cũng không phải là ngang ngược bản nguyên tạo nên thành trì, mà là lực lượng khác. Lúc này hoàn toàn trưởng khống. Rất rõ ràng phát hiện tòa thành trì này còn có rất nhiều kỳ dị Cũng không phải là chỉ là ngang ngược bản nguyên có thể trưởng khống Ngang ngược chỉ là chìa khóa một bộ phận thôi Đời trước thành chủ cũng không có luyện hóa toàn bộ Cho nên phỏng đoán ý vì ngang ngược tức là toàn bộ Kỳ thật hắn sai Còn không chỉ Chuyện trên ngán chương Ra nhanh Ra đều Hậu cung không não tàn Đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nhiệt. Mời anh ủng hộ. Đạo lứ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng 15. Chương 424. Thành thánh. Thành trì lực lượng. Thành thị cấu tạo. Lưu truyền các loại. Hết thầy tràn vào trong đầu. Khó trách đời trước thành chủ có được chuẩn đế lực lượng. Tất cả đều đến từ cách này thành trì. Lúc này suy nghĩ khẽ động Liền có kinh thiên quy thế Cường đại trước nay chưa từng có cảm giác vọt tới Cả tòa thành trì điều khiển như cánh tay Vậy mà có thể di động Không chỉ là lực lượng thúc đẩy Tòa thành trì này còn có đủ loại biến hóa Trần quân cũng rất nhanh minh bạch thành chủ vì cái gì đi Dạng này bảo địa Hắn không có năng lực bắt được Chuẩn đế chân chính xuất thế Nhất định sẽ đoạt tỏa thành này. Hắn làm một phổ thông thánh nhân. Tự biết không địch lại. Bởi vậy đi. Ngươi ngược lại là thủ đoạn không ít. Còn có lưu một điểm. Mưu toan về sau trọng đoạt. Buồn cười. Suy nghĩ khẽ động trực tiếp đem chỗ sâu nhất kia xóa di si tồn vỡ vụn. Tiền nhiệm thành chủ vết tích triệt để vỡ vụn. Một điểm vô tồn. Trần Quân yên lặng đến cảm ứng đến thành trì lực lượng. Rất nhanh liền phát hiện mình cũng vô lực sửa đổi. Tội áp chi thành chỉ có thể là tội áp chi thành. Loại này vô tự trạng thái. Vậy mà cũng là thành trì bản thân bố trí. Ngang ngược bản nguyên chỉ bất quá tiến một bước thúc đẩy. Nó nội bộ tầng sâu ẩm chứa lực lượng mới là tội áp chi thành hình thành căn nguyên. Đối người tâm cải biến. Đối xung quanh tạo nên các loại. Đều là như thế. Đủ loại minh ngộ vọt tới. toa thành trì này lực lượng quá cao. Hắn nhắm mắt khoanh chân. Quanh thân bắt đầu chấn động. Tại trong tòa thành này. Thấy được chân chính độc lập với siêu nhiên thế ngoại. Thánh nhân cảnh. Độc lập với thế, Ngưng tụ thánh lực. Yên lặng tự nói. Trong đầu nổi lên toàn bộ đường nét của đại lục. Tại cái này khổng lồ hình dáng bên trong. Một tòa thành độc lập với bên ngoài. Có thể tại toàn bộ trong đại lục vận hành chỉ thuộc về quy tắc của mình. Trong nháy mắt quanh thân chấn động không thôi. Hắn vốn là khoảng cách thánh nhân cảnh chỉ có cách xa một bước. Giờ phút này rốt cuộc minh ngộ. Trong nháy mắt thu nạp chu thiên vô tận lực lượng. Thân thành vòng xoáy. Quyền tích hết thầy. Thiên địa vù vù. Trần quân trong tay long tinh xuất hiện. Cơ hồ trong nháy mắt liền bị thu nạp không còn. Hắn tiến giai cần thôn phệ lực lượng quá mức khổng lồ. Từng cái ánh mắt trông lại. Ánh mắt bên trong đều mang sợ hãi. Thanh thế như thế dọa người. Nguyên tục tiến giai. Tựa hồ cũng bất quá như thế đi. Nguyên tục trời sinh thần lực vô tận. Cũng liền bất quá tạo thành khủng bố như vậy thu nạp mà thôi. Bây giờ lại tại trần quân trên thân nhìn thấy loại cảnh tượng này. Mà theo trần quân tiến giai. Thiên địa tựa hồ đang run rẩy, Có người đột nhiên nhìn về phía thiên không. Khôi phục. Nhìn về phía không gian kẽ nứt. Có đếm không hết chủng tộc chuẩn đế đứng dậy. Bọn hắn đều cảm ứng được. Thiên địa khôi phục bên trong. Có thể dung nạp bọn hắn. Làm sao phản phất theo ta thành thánh. Thiên địa phục tô đề trước hoàn thành. Trần quân nhíu mày. Theo đạo lý tới nói. không nên nhanh như vậy. thiên địa rung mạnh. giờ khắc này phảng phất có đại khủng bố thai ngén. trần quân nhìn về phía chân trời, phát hiện chân trời tại đi xa, không sai. rõ ràng đó là chân trời. nhưng chân trời còn tại rời xa, càng xa hơn. không gian tại rút ra. hắn nhìn về phía dưới chân, đột nhiên cảm thấy dưới chân dọc theo vô tận khoảng cách. Toàn bộ không gian bị kéo dũi. phảng phất một đôi đại thủ đưa nó xé sách ra. Một loại nhỏ bé vô cùng. Đưa thân vào trong biển rộng cảm giác cô độc vọt tới. Nguyên bản tấn thăng thánh nhân cảnh. Trần Quân có một loại thiên địa không cách nào dung nạp ảo giác của mình. Hiện tại lại nhìn đi. Đột nhiên cảm thấy nhỏ bé như vậy. Thiên địa minh mông như vậy. Thiên địa trọng phân. Có vô số đám người kêu sợ hãi. Tất cả mọi người trong nháy mắt ý thức được không đúng. Không gian bị bỗng nhiên kéo dài gần 10 lần không chỉ. Vô duyên vô cớ. Cứ như vậy bị dọc theo đi cực xa. Nguyên bản chiếm một diện tích vạn dặm thành trì. Vậy mà trực tiếp biến thành 10 vạn rằm. Loại biến hóa này cổ quái như vậy. Phòng út. Kiến trúc. Các tục chờ cũng không hề biến hóa. Chỉ có không gian khoảng cách làm lớn ra. Chưa từng nghe nói qua loại tình huống này. Từng cách nhìn về phía xung quanh. Kinh ngạc vô cùng. Nếu như toàn bộ đại lục đều như thế biến hóa. Từ nhất đông đến nhất tây. Chỉ sợ chuẩn đế không ngừng bay qua. Đều muốn hao phí mấy năm mới có thể đi ngang qua. Đến cùng xảy ra chuyện gì. Đây chính là khôi phục hoàn thành sao. Giờ phút này. Không gian gãy nứt. Rốt cuộc có chuẩn đế phá suốt. Vô số người ánh mắt tập trung mà đến. Nhưng thánh nhân cảnh cũng bất quá có thể mắt đạt tới vạn bên trong. Có đồng thuật lưu truyền. Đạt tới mấy ngàn lần trở lên lực lượng tăng phúc. Cũng bất quá mắt cùng ngàn vạn dặm Giống Trần Quân đạt được đế thuật. Lại thánh lực cực hạn. Đến trời ban ban thường. Cũng bất quá mắt cùng ước sẩm Mấy ngàn chỉ riêng dây mà thôi. Mà không gian kéo dối bên trong. Ước sầm đều đã là rất nhỏ một đoạn không gian. Không đủ đại hạ một châu khoảng cách. Từng cách muốn từ tôn này chuẩn đế trên thân nhận được tin tức. Nhưng chỉ có thể là phí công. Vạn hoa kính đã sớm bị các nơi đánh nát. Thiên cơ các trước mắt cũng không có thủ đoạn khác. Lúc này tôn này phá suốt chuẩn đế nhìn về phía xung quanh. Đây là đồng tộc ngàn đồng người. Trên thân thể hiện hiện lít nha lít nhít đếm không hết con mắt. Không đúng. Không phải thiên địa trọng phân. Mấy ngàn ánh mắt phản hồi tin tức tụ đến. Hắn trong nháy mắt hiểu được. Trong mắt xuất hiện một tia ngưng trọng. Vừa mới phá xuất chuẩn đế lại có vẻ mặt như thế. Có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Không phải thiên địa trọng phân. Mà là phục hồi như cũ. Hắn thở dài một tiếng. Tiếp lấy xuất thù. Củng cố không gian. Bảo vệ tộc nhân. giờ phút này mới hiểu được nguyên lai còn có kẻ đến sau trần quân chỉ cảm thấy đạo lực điên cuồng áp xúc thành thánh bên trong phảng phất độc lập với thiên địa nhân hoàn cảnh cần cùng thiên địa địa vị ngang nhau mà thành thánh về sau liền thật sự có siêu nhiên cảm giác bá thể bá văn vù vù rung động thân thể đột nhiên phát sinh biến đổi lớn hàm ý gia thân bá văn hiện hiện Càng thêm phức tạp. Thánh lộn. Đột nhiên kích xả ra sáng trói ánh sáng hoa. Bá thể. Tiểu thành. Tiểu thành bá thể cùng thánh nhân cảnh tương đương. Có thể nhục thân ngạnh kháng thánh nhân công phạt. Lúc này khí huyết bành chứng mãnh liệt. Trùng thiên. Một loại chưa từng có cảm giác cường đại vọt tới. Trần quân nhìn về phía xung quanh. Nhưng mà sau một khắc vừa mới chuẩn bị thử một lần lực lượng. Đột nhiên một con ngọc thủ bắt lấy hắn cánh tay, đi, là thanh hồ chuẩn đế. Giờ phút này vậy mà hơi có vẻ ngưng trọng, vốn nên đem thiên hạ không sợ nàng. Giờ phút này vậy mà hơi có một điểm bối rối. Xảy ra chuyện gì? Trần Quân kinh ngạc. Lúc này khí nội dương tức điên cuồng loạn vọt. Bá thể tiểu thành bên trong. Lực lượng mãnh liệt vô tận. Không gian phục hồi như cũ. Thanh hồ chuẩn đế mở miệng. Lôi kéo Trần Quân không ngừng nước ra không gian chạy trở về. Nguyên bản dạng này tốc độ cực hạn. Trần Quân thân thể đều gặp không ở. Mà bá thể tiểu thành về sau. Vậy mà cảm giác mảy may không ngại. Phục hồi như cũ là có ý gì. Mỗi một bước bước ra đều là vạn rằm xa. Nhưng mà không gian kéo dối bên trong. Lại trả lời cửa quá xa vời. Ý tứ chính là phục hồi như cũ Trước mắt chiều dài Mới là thế giới này diện mục thật sự Diện mục thật sự Người ta trước đó thấy Chỉ là đại lục bị ngạnh sinh sinh cắt đứt trạng thái thôi Có hơn 9 thành không gian Đều bị người lấy ra Giấu đi Trần Quân giật mình Giấu đi Hơn 9 thành không gian Không sai Hiện tại những này không gian lần nữa khôi phục Xuất hiện tại trong đại lục ngươi đoán điều này có ý vị gì Ý vị như thế nào Mang ý nghĩa những cái kia chân chính người khủng bố xuất hiện Là bọn hắn năm đó đem đại lục không gian toàn bộ che giấu. Cắt đứt. Hiện tại Một lần nữa để đại lục phục hồi như cũ Xuất hiện Mỗi một lời phản phất trùng điệp nện ở trần quân trong lòng Hắn đoàn tụ đếm rõ số lượng không rõ vong hồn Cũng không biết được chuyện như vậy. Tại sao có thể có người có năng lực cắt đứt đại lục chín thành không gian? Không thể tưởng tượng nổi. Không đúng. Cổ tịch ghi Không gian này trạng thái chí ít có mấy trăm vạn năm. Bảy ngàn không trăm bảy ca. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. bắc đánh minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thình thế duyên ninh. Đạo lứ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng mười lăm. chương bốn trăm hai mươi lăm. Chuẩn đế chiến. Trần quân tinh tế suy tư. Mình chỉ ít gặp qua mấy triệu năm trước vong hồn. Nhưng chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy. Thanh hồ nhàn nhạt mở miệng. Cho nên ý vị này. Một lần nữa trở về người. Đến từ mấy trăm vạn năm hoàn lại trước. Thậm chí ngàn vạn năm hoàn lại trước. Vừa nói ánh mắt nhìn ra kinh người khoảng cách. Đôi mắt bên trong ánh sáng màu xanh lói lên. Tiếp lấy trong tay pháp ấm ngưng ghét. Một vòng sáng trói ánh sáng hoa lói lên. ầm vang vọt tới trong hư không một cách đại thủ. Thanh hồ chuẩn đế thanh âm trở nên lạnh. Muốn chết. Là thân hình khổng lồ cự hung thức tỉnh. Một tay trộp tới. Muốn đem trần quân bóp nát. Trên người hắn có bản nguyên vết tích, như là trong bóng tối đon đóm, làm người khác chú ý, chuẩn đế lực lượng nghiền ép Thiên địa dúng động, đã hoàn thành khôi phục thiên địa nguyên bản kiên cố vô cùng. Lúc này theo hai người này xuất thủ vậy mà xuất hiện không gian sụp đổ xu thế. Phải biết vừa rồi Trần Quân thành thánh bộc phát khí huyết đều không thể cho không gian tạo thành một điểm tổn thương. Tư không hiển lộ ra tính mịt hắc ám Đây là Trần Quân rốt cuộc nhìn thấy chuẩn đế cảnh toàn lực xuất thủ. đạo tắc đè xuống. Mảnh vỡ phun trào. Một trưởng này phảng phất bao hàm toàn diện. Một trưởng đánh ra. Thậm chí vừa ý trăm thuật pháp diễn hóa. Trên bàn tay quấn quanh một sợi tiên khí. ù ù rơi xuống. Thanh hồ chuẩn đế lúc này cũng rốt cuộc minh bạch. Trong truyền thuyết biến mất chủng tục. Lại là nguyên nhân này. vạn tục mà nói đều tưởng rằng số ảo trên thực tế thanh hồ chuẩn đế biết biến mất rất nhiều chủng tộc đều tưởng rằng thiên địa gì biến hoặc là chủng tộc gì biến đưa đến những này chủng tộc trong nháy mắt diệt vong hiện tại xem ra rõ ràng là sớm hơn một bước tử phong mà lại cùng bọn hắn tử phong còn khác biệt trực tiếp đem thiên địa lôi kéo cắt đức chín thành không gian cái này so với các nàng phong ấm. cấp độ cao hơn rất rất nhiều. Ánh sáng màu xanh hoàn kích mà lên, sắc bén hàm ý xông phá cự trưởng. Đôi mắt bên trong quang hoa lấp lóe, mị nhãn bên trong không khô chuyển lực lượng công phạt, oanh minh nổ vang. Cự trưởng chủ nhân giờ phút này hiển lộ khuôn mặt, hậu thế lại cũng có như thế kinh khủng tồn tại. Trong lòng kinh ngạc, chỉ cảm thấy bàn tay chấn động mãnh liệt. Tựa hồ muốn bị vỡ ra Mà lại hắn nhìn ra được Con hồ ly này còn chưa đem hết toàn lực Bởi vì nàng ngay cả bản thể cũng còn không có hiển lộ Đôi mắt bên trong trong nháy mắt lói lên trình trọng Cùng lúc đó Đồng dạng khôi phục tộc đàn Tới gần bên trong cũng có người nhìn lại Cũng không phải là một cái tộc đàn liền đem đại lục chín thành cắt đức Mà là rất nhiều tộc đàn Mỗi một cái cắt đứt bộ phận Lúc này khôi phục bên trong Đều đang quan sát Nhìn về phía xung quanh Làm ra phán đoán Đây là nhân tục Năm đó cũng có cơ hội bước đầu tiên bị phong Bây giờ làm sao nhỏ yếu như vậy Ta liếc mắt qua nửa châu chi địa Ngay cả một tôn chuẩn đế đều không có Tiếng nói vang lên ở trong không gian chấn động Để trần quân Vinh hãi không thôi Thánh nhân bất quá một chút vạn rằm. Mình có đế thuật vạn lần tăng phúc. Không hơn vạn vạn rằm. Một chút nửa châu chi địa. Hiện tại đại hạ nửa châu. Đã không phải là lúc trước. Đây là trăm ước rằm. Cái này tồn tại. Cấp độ vượt ra khỏi mình quá nhiều. Dựa vào một cái hồ tục chuẩn đế sao. Nhân tục xuống dốc. Thanh âm trấn đồng vô tận. ù ù vang vọng. mà từ trong thanh âm này, thanh hồ đã nghe được bốn người, không phải nhân tộc như thế chuẩn đế, mà là chân chính cùng mình cấp độ tương tự tồn tại, lực lượng bỗng nhiên thịnh liệt, quét ngang mà ra, muốn lôi ghéo trần quân cấp tốc rời đi, mấy người khác cách còn rất xa, nếu như bị vây công, chỉ sợ chính mình cũng không có cơ hội, giờ phút này đủ loại cảnh tượng, phát sinh ở đại lục các nơi, Ẩm sát tục, có thể đi chết rồi. Chuẩn đế kinh khủng uy áp giáng lâm. Ẩm sát tục cũng trong nháy mắt có chuẩn đế nhanh tiếp. Ước vạn dặm sơn hà vô đến một cái. Trực tiếp nện xuống. Ẩm sát tục một thanh dao găm đi ngang qua không gian. Trước mắt đâm rách. Cái này một giây đánh ra mấy vạn kích không chỉ. Nguyên tục vậy mà tại hậu thế từ phong. Từ xưng đại lục cổ xưa nhất trùng tục. Nguyên lai cũng là loại kém Ha ha Có tồn tại cười lạnh Hắn ngay tại nguyên tộc bên người Lúc này trực tiếp xuất thủ muốn xóa đi Nghe đồn nguyên tộc có thiên địa sơ khai bản nguyên hỗn đồn Chính là cơ hội tốt Xuất thủ đè xuống Nguyên tộc có lão tổ mở mắt ra Nghĩ diệt nguyên tộc Người si nói một, Một tôn lại một tôn chuẩn đế khôi phục cũng chỉ có rộng rãi như vậy bằng bạc cương vực, mới có thể chứa đến hạ nhiều như vậy chuẩn đế ở giữa chiến đấu. Vô số tộc đàn nguyên bản đã có chút vững chắc trật tự trong khoảnh khắc bị trực tiếp xáo trộn. Trước đó xuất thế tộc đàn ai cũng không có cho tới vậy mà lại còn có kẻ đến sau. Mà lại nhìn qua càng khủng bố hơn. Vậy mà thắng qua bọn hắn, chỉ là đại lục không gian phục hồi như cũ, liền đã để đám người rung động Mà một kích đánh ra tay, càng khiến người ta hãi nhiên. Đại hạ Tây Châu, toàn bộ Tây mạc cồn cát mở rộng đến cực lớn đến có thể để cho tất cả lứa giả tuyệt vọng tình trạng. Thanh hồ chuẩn đế quanh thân lực lượng thịnh phóng. Mỗi một kích đều kinh thiên đồng địa. Toàn bộ sa mạc cát đá văng khắp nơi. Đầy trời cát vàng gào thét quyển tích. Tại đảo các tác dụng dưới mất tự nhiên đến tiến hóa. Chuẩn đế lực lượng oanh kích bên trong. Không có bị đập nát vậy mà hướng phía hỗn độn kim xa phương hướng diễn tiến. Cự trưởng rất nhanh liền trải rộng vết sản. Thân ảnh này cũng rốt cuộc hiển lộ ra bản thể. Một mặt Trịnh trọng. Trần quân cảm ứng được. Là chân chính xa so với trước kia. Trên thân loại kia thời gian khí tức như thế cổ phát. Lúc này cũng hiểu được. Vì cái gì mình không có đoàn tụ qua càng trước đó vong hồn. Bởi vì đều bị cắt đứt. Kia khắp nơi di tích. Đủ loại thánh địa. Đều bị giấu ở. Lúc này mới xuất hiện. Tây mạc cồn cát bên trong. Sáu ngàn vạn cây số bên ngoài. Một tóa tháp cao đột nhiên hiển hiện. Loại kia hàm ý tỏ khắp. Để cho người ta cách xa nhau dù là sáu ngàn vạn bên trong đều cảm thấy bị hấp dẫn. Đại hạ hoàng thành. Tám ngàn vạn trong ngoài. Có một tòa khổng lồ cổ thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bắc châu. Có cấm khu xuất hiện. Hoàng lập trong thiên địa. Tự nhiên tiết ra ngoài một tia ba động liền trực tiếp bình định xung quanh trăm vạn dặm Đủ loại cảnh tượng vô tận. Bị cắt đứt chín thành không gian. Tích chứa cái này toàn bộ đại lục tuyệt đại đa số bảo địa. Giờ phút này Trần Quân mới hiểu được. nguyên lai like mình bọn người trước đó cái gọi là chân quý tài nguyên vậy mà tại đại lục này số lượng dự trữ phong phú như vậy kia vậy mà xuất hiện một tòa thần nguyên dãy núi ngộ đạo cổ trà rừng ánh mắt quét qua nhìn ra xa nhất khoảng cách vậy mà thấy được chiếm diện tích hơn trăm triệu cây số vuông trà rừng kia là đếm không hết ngộ đạo cổ trà thụ hỗn độn khoáng thạch núi Chiếm diện tích đâu chỉ mấy ngàn vạn cây số vuông. rung động trong lòng vô cùng. Đột nhiên nhìn thấy có một vệt quang hoa lói lên hướng mình oanh kích mà đến. Linh tục. Quả nhiên vẫn là xuất thủ. Trong lòng cười lạnh. Bộ tộc này ngắn ngủi cuối đầu. Vẫn là chưa thả qua cơ hội này. Một thanh trường côn lực bổ xuống. phảng phất ngang qua cửa thiên. Giờ phút này tôn linh tục chuẩn đế chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng. Cười to trong lòng ngươi duy trì được đại hạ khổng lồ như vậy Cương vực lại như thế nào Còn không phải muốn bị diệt Không bằng ta linh tục sống tạm Tại kia không gian nho nhỏ kẽ nước bên trong Đến bây giờ đều không có Chủng tộc đối linh tục xuất thủ Trần quân một kiếm nghinh tiếp Bá văn trước nay chưa từng có lưu động Tiểu thành bá thể lưu truyền ra ngập trời huyết khí Khẽ động đều có vô cùng hàm ý Mà Thanh Hồ cũng đồng thời cảm ứng được cái này linh tục chuẩn đế xuất thủ. Bất quá nàng không kịp ngăn trở, Cũng đồng thời phát hiện. Đối diện cái này gì tục thậm chí không có đem một tơ một hào tâm thần đặt ở cái này linh tục trên thân. u v w w m Hắn tựa Hồ. Đang chọn tuyển. 7.017 k chuyện trên ngắn chương. Ra nhanh. Ra đều. Hậu cung không não tàn. Đủ các thể loại trong một chuyện Giải trí là chính đừng cay nhiệt Mời anh ủng hộ Đạo lứ là người trùng sinh Bị ta nghe lén tiếng lòng 15 Chương 426 Kiếm cơ hóa hình Chiến đấu bên trong mơ hồ cảm thấy đối diện có chút hứng hờ Càng giống là quan sát Giờ phút này quanh thân thanh quang thịnh liệt Linh tục thật can đảm Ta người ngươi cũng dám giết Ngươi chỉ là linh tục. Là nghĩ vong tục. Ngươi ốt còn không mang nổi mình ốt. Vẫn là trước quản tốt mình đi. Nếu như không có trận này kinh biến. Hắn đương nhiên không dám ra tay. Nhưng bây giờ ngươi thanh hồ liền có thể xác định mình còn sống nổi sao. Trường côn liệt không. Phàng phất đạo các trực tiếp đập tới. Vỡ vụn hết thầy. Cùng lúc đó. Huy hoàng kiếm ảnh ngang qua thiên địa. Ở kiếm thành hình, run rẩy bên trong dẫn anime trời đánh phạt cùng sinh tử, bản nguyên đang run rẩy, cộng minh bên trong lực lượng lưu chuyển, thánh lực trào lên, trần quân chỉ cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có cảm giác phun trào, ngang ngược bản nguyên lưu chuyển, cảm xúc nồng đậm bị long nộ chuyển hóa, long uy hoành ếp, tứ phía sáu tay hợp nhất, bá văn hiển hiện, hiện. Duy trì lấy lực lượng kinh khủng như vậy. Lúc này trường kiếm trong tay run rẩy. Nếu như không phải cầm tới kiếm chủ hầu kiếm. Một kích này hai thanh kiếm liền đều sẽ vỡ nát. Giờ phút này chỉ có tuyệt tiên có thể chân chính chém ra lực lượng mạnh nhất. Vạn diệt quán chú. Một cách khác thanh kiếm sẽ vỡ nát. Hai kiếm hợp xem xét đi lên càng giống một kiếm. Bởi vì vạn diệt không cách nào viên mãn. Nhỏ yếu như vậy Hoàn toàn dung nhập vào tuyệt tiên bên trong phảng phất thiên địa nổ tung Đụng vào trong nháy mắt có đạo âm hưởng triệt Vù vù chấn động Không gian bắt đầu sụp đổ Triển lộ ra một mảnh tính mịt hắc ám Kinh người xung kích chấn động ra mấy vạn dặm xa O, V, K, Q, Linh tục chuẩn đế chỉ cảm thấy thân thể dung mạnh không thôi Một cách chỉ là thánh nhân Làm sao lại cùng mình thực lực tương tự. Ném đi bên trong cứng ép ngừng lại. Trường côn phía trên có sáng trói phù văn màu vàng quấn quanh thành hình. Đạo cắt đè ép. Lần nữa oanh đến. Trần quân chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay muốn vỡ nát. Thiếu một kiện đế binh. nhíu mày. Trực tiếp bỏ qua một thanh. Chuẩn bị lấy tay hóa kiếm. Dạng này dung hợp không phải trần quân không cách nào làm được. lấy bá thể thân thể đồng dạng cảm giác quanh thân phảng phất muốn giãn nứt, mà huyền ảnh vừa mới thành hình trong nháy mắt, bị trần quân đưa vào thể nội thế giới trường kiếm đột nhiên chấn động, hồi lâu không có từng lại hiển lộ lộ ra linh trí kiếm linh giờ khắc này lần nữa khôi phục bản nguyên chi lực cổng minh bên trong, vạn diệt mãnh liệt chú ý xuống xuất hiện lần nữa ba động chủ nhân kiếm linh trước đó một mực tại tu hành Yên lặng tiến hóa Lúc này theo thiên địa khôi phục Tựa hồ rốt cuộc phải hoàn thành tiến dai Dài ba thước trên thân kiếm nổi lên có chút quang hoa Nội bộ kiếm linh muốn hóa thành hình người Chân dài ngự tỷ giờ phút này ngũ quan tinh xảo Mỗi một tất đều cùng chân nhân không khác Trên mặt hiện lên từng tia từng tia thống khổ Lực lượng phun trào Nàng tại chất biến. Trần quân khẽ giật mình Đối diện linh tộc cũng đồng dạng xứng sờ. Đây là tộc nhân. Trường kiếm có linh. Bởi vì một cái nhân tộc sử dụng. Dựa vào cái gì. Người cái này linh trí sinh ra. Cho linh tộc mất mặt. Trong nháy mắt trong lòng thịnh nộ. Quang hoa càng lộ vẻ thịnh liệt mấy phần. Mà Trần Quân trường kiếm trong tay lần nữa lói lên. Hai thanh đế binh nơi tay. Lúc này cảm thụ được truyền lại mà đến ba động Tâm niệm hợp nhất cảm giác vọt tới. Một kiếm chém ra. Đây mới thực là đi theo mình hồi lâu tuế nguyệt một thanh thần binh. Ngự tỉ kiếm linh rõ ràng càng thêm thông hiểu mình tâm ý. Nắm chặt chuôi kiếm. Một cái ý niệm kỳ quái vọt tới. Đây là. Chân của nàng. Suy nghĩ khẽ động. Hai kiếm hợp một. Giờ khắc này chân chính thịnh liệt đến kinh khủng. To lớn kiếm ảnh vượt ra khỏi trước đó cấp độ quá nhiều. Bản nguyên chấn động. Giờ khắc này Trần Quân cảm nhận được nhỏ sữa em bé trên người lực lượng. Thân thể không ngừng run rẩy Khủng bố như vậy uy áp mình chém ra đều khó mà trèo trống. Sinh tử hoàn kích. Sát phạt chôn vùi hết thầy. Trường côn trong nháy mắt phảng phất muốn nước ra. Trên đó hoa văn lưu truyền ra huyền ảng ba động Kinh khủng lưu truyền. Muốn nện hủy kiếm ý Kiếm Linh một tiếng khẽ kêu Hoàn thành chất biến Kiếm Quang đột nhiên lại thịnh liệt mấy phần không chỉ Khó có người có điều kiện như vậy Hai kiếm đế binh chém ra kinh khủng tiên thuật Có thật nhiều ánh mắt trông lại Cách xa nhau lấy xa xôi khoảng cách Đại hạ xung quanh Không gian kéo dài bên trong xuất hiện rất nhiều bảo địa bên trong đều có ánh mắt nhìn một cái Trong cấm địa có người xem ra Từ sáng tạo tiên thuật Cách xa nhau ước vạn dặm Vậy mà yêu nguyên có thể nhìn thấy nơi đây Ngộ đạo cổ trà thủ trong rừng Nhắm mắt khoanh chân tồn tại cũng đồng dạng mở mắt nhìn lại Thánh nhân Không tầm thường Đối mặt một kiếm này linh tục chuẩn đi càng là trong nháy mắt sắc mặt hãi nhiên Trong một kiếm này người được bản nguyên lực lượng trường côn bỗng nhiên tự hành vỡ vụn trong nháy mắt hóa thành cử thuấn xung kích bên trong chôn vùi hết thảy va chạm mà đến muốn tồi khô lạp hủ mà một kiếm này vừa ra thanh hồ chuẩn đế trong lúc đó cảm giác đối mặt áp lực buông lòng đối diện tồn tại thế mà dừng tay quả nhiên trong đầu suy đoán bị xác minh thanh hồ chuẩn đế đồng dạng dừng tay tiếp lấy nhìn về phía va chạm trung tâm Hai cái thân ảnh tất cả đều ném đi. Trần quân trong miệng ho ra máu. Thân thể chấn động. Cũng không phải tại một kích này bên trong thủ thương. Mà là phản phệ kinh khủng. Một bên khác linh tục tồn tại trường côn kém chút vỡ nát. Giờ phút này miễn cứng nặng hơn nữa tụ hình. Chuẩn đế sinh mệnh lực cường hoành. Dù là nhỏ máu cũng có thể trùng sinh. Vô biên đạo khí thu nạp mà đến cực tốc phục hồi như cũ. Trong lòng rung mạnh. Làm sao cũng không nghĩ tới tại cùng một cái thánh nhân chiến đấu bên trong vậy mà rơi xuống hạ phong. cứng đề một hơi. Muốn rửa sạch xỉ nhục. Nhưng mà thân hình vừa động. Lại trông thấy một vòng thanh khí quấn quanh mà đến. Bỗng nhiên cảm giác hãm sâu vũng bùn. Phản phất không gian bị đọng lại. Cả người cố hết sức muốn ngưng tổ sức mạnh. Nhưng mà lại cảm giác mỹ mắt càng ngày càng nặng. Một loại tâm thần chi pháp Mỏi mệt cảm giác vọt tới Tiếp lấy nhìn thấy kiếm quang lại một lần lói lên Hắn cứng ép sông ra ầm vang đụng nhau Một kích này cảm giác căn cơ cũng phải nát sách ra Trong lòng đại hận Nhìn về phía thanh hồ chuẩn đế Lại phát hiện cái kia tồn tại vậy mà dừng tay Vì cái gì Dựa vào cái gì Người này vậy mà dừng tay Nếu như không phải nhìn thấy hắn xuất thủ Mình làm sao lại xuất hiện muốn giết chết Trần Quân Đối mặt thanh hồ chuẩn đế Mình còn thế nào trốn Lấy một địch hay Đơn giản lên trời xuống đất không cửa Tuyệt vọng cảm giác vọt tới Trước mắt là kiếm quang vô tận Một kích kích oanh tới Mỗi một kích đều phảng phất sinh từ bản nguyên ép xuống Muốn trực tiếp xóa đi tuổi thọ của mình Kinh người đánh chúng, hắn điên cuồng mượn nhờ sung kích muốn chạy trốn. Nhưng mà thanh hồ đế thuật lưu chuyển, để hắn mỗi lần đều cảm thấy càng phát ra nặng nề. Thân thể càng phát ra không bị khống chế. Kinh thiên nổ vang không ngừng hiển hiện, không gian từng khúc băng liệt. dò dỉ ra tính mịt đen nhánh, một kiếm lại một kiếm, không ngừng tước đoạt sinh cơ. Lúc này linh tục mặt khác mấy tôn chuẩn đế xa xa xem ra. Căn bản không có cách nào đi cứu. Không gian kéo dối bên trong. Khoảng cách quá xa. Ước vạn rằm xa. Trận chiến đấu này căn bản tiếp tục không được bọn hắn đuổi tới. Mà lại. Tiến đến rất có thể muốn chết. Từng cái muốn rách cả mỹ mắt. Lại bất lực. Đã nhìn thấy kiếm quang không ngừng. Xen lẫn minh mông huyền ảnh. Một kích lại một kích phàng phất thế giới áp chế Lực lượng kinh khủng từ xa nhìn lại đều cảm thấy kinh hãi Trần quân cả người đắm chìm trong kiếm thuật bên trong Trong tay giải kiếm đế binh tiến hóa bên trong Để cho người ta phun lên minh ngộ Không ngừng vung vậy Mỗi một kích sông tiêu mà lên Kiếm quang lấp lóe Không biết bao lâu về sau Trước mắt bỗng nhiên không còn Chết, chết rồi Lấy lại tinh thần Tôn này linh tục chuẩn đế đã tử vong Thanh hồ cố ý áp chế Để cho mình tự tay giết chết một cái chuẩn đế Trường kiếm trong tay run rẩy Nắm chặt chuôi kiếm bắt đầu biến hóa 7.017 ca chuyện trên ngắn chương Ra nhanh Ra đều Hậu cung không não tàn Đủ các thể loại trong một chuyện Giải trí là chính đừng cay nghiệt Mời anh ủng hộ. Đạo lứ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng mười lăm. Chương 427. Ai cần ngươi lo. Mới nhất địa chỉ Internet. Chuôi kiếm lấp lói quang hoa. Lưu chuyển qua ánh sáng nhu hòa như nước. Tiếp lấy trần quân cũng cảm giác lạnh buốt lạnh buốt Xúc cảm xuất hiện biến hóa. Kiếm trong tay chuôi. chậm rãi lưu chuyển. Xuất hiện một con thon dài chân ngọc. Ta nắm lấy nàng mắt cá chân. Da thịt tơ lụa trắng hơn tuyết. Mảnh mai vô cùng. Có thể cảm nhận được xương cốt. Nhìn thật kỹ. Còn có thể nhìn thấy nhàn nhạt màu xanh mạch máu. Lộ ra hồng nhuận. Trắng nõn, Ôn nhụt, Lại lộ ra xương cảm giác đẹp. Thân kiếm ba thước. Theo ánh sáng nhu hòa lói lên. Xuất hiện thon dài uyển chuyển thân thể. Đây là bên trong chứa kiếm linh. Trở thành đế binh sau rốt cuộc hóa thành hình người. Thân mang một kiện váy dài. Y quan hoa mỹ. Màu hồng nhạt lưu chuyển. Chói mắt kiếm ý quay chung quanh trên thân thể hạ tung bay. Nhỏ kiếm trùng loại. Hiển lộ phi phàm. Trần quân ánh mắt nhìn một cái. Đỏ mặt lên. Tiếp lấy tay vội vàng buông lòng. Trên chân ngọc xuất hiện nhàn nhạt dấu đỏ. Một đôi đại thủ giam cầm bên trong. Có lưu truyền viết tích. Nhìn bởi vì trường kỳ cầm kiếm. Đác lưu lại chuyên thuộc về Trần Quân viết tích. Liền liên, liên thủ vân tay. Đều có thể nhàn nhạt nhìn thấy. Kiếm Linh chậm rãi rơi xuống đất. Ánh mắt doanh doanh. Chủ nhân. Thanh âm lúc túng. Tựa hồ có chút ngượng ngùng. Mà Trần Quân càng là cảm giác quái gì không nói ra được. Mình mỗi lần dùng kiếm. Hợp lấy một mực là nắm lấy mắt cá chân nàng. đã chui kiếm đối ứng là mắt cá chân. Như vậy mình mỗi một lần đảo lực quán chú mãnh liệt vị trí. Đây chẳng phải là. Này làm sao cảm giác như thế xấu hổ đâu. Không được không được. Không thể tiếp tục nghĩ. Vội vàng suy nghĩ nghiêm. Dẫn hướng những lời khác đề. Không phải nhìn kiếm này linh dáng vẻ. Chỉ sợ trong lòng cùng mình nghĩ không sai biệt lắm. Lại tiếp tục như thế quá lưu túng U v k q q m Trên thực tế ngươi tính linh tục một viên Tử vật có linh Đều có thể xưng linh tục Nhưng linh tục phi thường lỏng lẻo Kiếm linh sắc mặt tối sầm lại Nhẹ nhàng gật đầu Cho nên Ngươi không trở về linh tục Ta sẽ không ngăn ngươi Chủ nhân giết chết linh tục chuẩn đế Ta tuy là đế binh chất liệu Hiện tại cũng bất quá chỉ có bên ngoài. Bọn hắn sẽ không thu ta. Kiếm Linh nhẹ giọng lại bồi thêm một câu. Ta cũng không muốn đi. Kia, ngươi liền tiếp tục đi theo ta. Trần Quân vò đầu. Bất quá ngươi đã huyến hóa hình người. Không cần làm kiếm. Cầm một người đương kiếm. Luôn cảm giác là lạ. Kiếm Linh lắc đầu. Nhưng ta sinh ra chính là một thanh kiếm. Tiếp lấy nàng chỉ hướng trần quân một kiện khác đế binh. Đây là kiếm chủ hầu kiếm. Năm đó đã từng sinh ra linh trí. huyễn hóa có linh. Nhưng ở kiếm chủ sau khi chết. Binh linh tự hành vỡ vụn. Cũng bởi vậy. Chuôi kiếm này hiện tại tuy là đế binh. Nhưng cấp độ bên trên cơ hồ thấp hơn tất cả đế binh. Bởi vì vô thần. Bởi vì chỉ còn hình. Đế binh chất liệu. Vô thần không vận Không cách nào dán vào chủ nhân Nếu như không phải chất liệu kinh khủng Đã từng là kiếm chủ hầu kiếm Có kinh khủng hàm ý Mạng lưới thiên hạ kiếm thuật Hắn chỉ sợ đã rơi xuống đến chuẩn đế binh cấp độ Hắn đã từng có linh Không tự nhận linh tục Có thể sau khi biến hóa vẫn là kiếm Ta cũng là đồng dạng ý nghĩ Chủ nhân Vừa nói thân hình khẽ động lần nữa thành kiếm Trực tiếp rơi vào trần quân trong tay Phát ra yếu ớt ba động Thân kiếm rung động Thân kiếm tựa hồ vui thích Từ ba động bên trong lưu chuyển ra ỉa lại chi ý Bất quá giờ phút này Chuôi kiếm này nắm trong tay Trần quân trong đầu không tự chủ được liền xẹt qua nàng huyến hóa trưởng thành sau bộ dáng Lần này vẫn là giữ tại mắt cá chân Đi lên nhìn lại Đây là đầu kia đôi chân dài vị trí. Hoa văn phức tạp. Xuất hiện ở đây hoàn toàn khác biệt khí tức. Đây là nửa người trên. Thấy thế nào làm sao quái? Cái này nếu là có cái luyến vật đam mê. Chỉ sợ phi thường đâm chúng sạc Nhưng là đáng tiếc. Trần quân không phải. Ta trước kia mơn trớn thân kiếm. Trên thực tế lại là sợ soạn nàng thân thể. Vừa nghĩ lấy trong đầu không ở lắc đầu. không đúng không đúng người là người kiếm là kiếm người là người kiếm là kiếm trong lòng không ngừng từ ngữ như thế nhất niệm lại cảm giác càng quái hơn mà suy nghĩ cùng một chỗ chỉ cảm thấy dương khí càng thêm mãnh liệt bỗng nhiên phảng phất muốn mãnh liệt vô tận thành thánh đồng thời bá thể tiểu thành khủng bố như thế dương khí chào lên bên trong cơ hồ muốn phá hủy hết thảy. vừa rồi chiến đấu bên trong một mực sen lẫn tại phản phệ bên trong còn không có cảm giác gì. hiện tại một mình mãnh liệt sung kích, để trần quân thân thể đều muốn từ nội bộ vỡ vụn. liền ngay cả dư ba chấn động, thậm chí để thanh hồ đều cảm thấy mãnh liệt, lực lượng kinh khủng. xung quanh không gian phản phất thiêu đốt, nóng bỏng hàm ý đem hết thảy đều muốn nhóm lửa. Nàng đôi mắt bên trong quang hoa lói lên Lấy chuẩn đế cấp độ kiến thức cũng rất nhanh minh bạch đây là cái gì Cho nên Mấy lần trước đều là tỉ tỷ của ta cứu được ngươi Cường hoành như vậy khí tức Chỉ sợ ngoại trừ thanh hồ nhất tục bên ngoài Lại không ai có thể giải Thì ra là thế Ngươi cùng ta tỷ tỷ Là trước tính Sau yêu Khó trách tỷ tỷ đối ngươi tình cảm phức tạp như vậy. Xem ra ta hiểu lầm tỷ tỷ. Bất quá. Từ nay về sau. Cũng không cần lại ủy khuất tỷ tỷ ngươi. Vừa nghĩ lấy tiện tay ghét giới vung xuống. Không có mảy may do dự. Nàng làm chuẩn đế. Đương nhiên là có đầy đủ quyết đoán cùng quyết đoán. Húng hồ. Trong lòng sớm đã nhận định Trần Quân thuộc về mình. Chuyện thế này. Không quá sớm lúc tuổi già đã Nhìn thấy lớp bình phong này lói lên. Muốn rơi xuống. Trần quân sưởng sốt một chút. Ngươi, ngươi làm gì? Đừng nói nhiều. Không có biện pháp khác. Thanh hồ hừ nhẹ một tiếng. Hít hít mũi. Chẳng lẽ chính ngươi không biết. Cái này. Trần quân xứng sờ. Mặc dù thanh hồ chuẩn đế tuyệt thế vô song. dáng người yêu diễm. Để cho người ta si mê. Nhưng là hắn chưa hề không nghĩ tới việc này. Cũng không phải trần quân không nguyện ý. Dù sao loại tồn tại này chỉ cần cởi quần áo ra. Mình liền sẽ chầm luôn. Dù là không nguyện ý cũng không có cách nào. Nhưng là. Cái này dù sao khả năng không phải yêu. Thanh hồ nếu như biết. Sẽ nguyện ý không. Đây là nàng muốn. Chỉ sợ không phải. Do dự bên trong, lực lượng thịnh liệt, cơ hồ muốn phá vỡ thân thể, không có biện pháp. Gian nan mở miệng, quanh thân chấn động, đã bắt đầu hướng ra phía ngoài dướm máu. Giờ phút này vừa rồi dừng tay vẫn không có mở ra miệng cử hung trầm rãi mở miệng. Thanh âm chấn động, phù văn lưu truyền, khoảng cách nơi đây 260 triệu bên trong, có một chỗ cực âm chi địa. Có thể giải này khí. Bàn tay hắn vung lên. Xuất hiện nơi đó hình tượng. Đủ loại trình tự kỹ càng. Ghi chép lại. Người này vậy mà biểu hiện ra thiện ý. Nhìn thấy Trần Quân có nguy. Không có thừa cơ xuất thủ diệt sát. Mà là giúp hắn tìm kiếm giải quyết đường tắt. Nghe được lời như vậy. Trần Quân cùng Thanh Hồ đều có chút ngô ngơ. Mới vừa rồi còn muốn một bàn tay đem mình nghiền chết. Làm sao xoay đầu lại liền thay đổi. Trần quân kinh ngạc. Có chút không hiểu. Nhưng loại tầng thứ này tồn tại. Tâm lý vốn là khó mà phỏng đoán. Mà thanh hộ chuẩn đế tại ban đầu xứng sờ về sau. Lại giật mình lấy lại tinh thần. Không đúng. 260 triệu bên trong mặc dù xa xôi. Nhưng lấy trần quân thể phách là có thể kiên trì đến. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Trần quân không cần mình rồi. Cái này sao có thể được. Ta cùng trần quân ở chung lâu như vậy. Còn một mực không đợi được thực sự trở thành hắn người. Dưới mắt hắn không có biện pháp khác. Chỉ có thể dựa vào ta. Ngươi đột nhiên nói. Có khác gì? Ai cần ngươi lo. Thanh hồ khẽ kêu. Giờ khắc này thậm chí nghĩ bản thể hiển lộ. Cho người này một chút giáo huấn.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 Nhẹ giọng khẽ kêu. chau mày. Tinh xảo khuôn mặt bên trên. Mang theo nhàn nhạt không vui. Cách này tự hung nhíu mày. Ú Ú mở miệng. Tiểu nữ hoa. Người quyến rũ vô song. Hắn sẽ chết. Người này đã sớm minh bạch thanh hồ tâm tư. Nhàn nhạt mở miệng nói ra. Trên đời này không có bất kỳ người nào có thể thấp một cảnh giới chịu được cử vĩ thiên hồ nhất tộc quyến rũ. dù là bá thể cũng không được. huống chi tôn này bá thể vừa mới thành thánh, mà ngươi khoảng cách xưng đế cũng bất quá cách xa một bước, cảnh giới trinh lệ quá xa. hắn tất nhiên muốn vĩnh thế trầm luôn. biết thanh hồ chuẩn đế hừ nhẹ, lôi kéo trần quân cấp tốc hướng tây bắc bước đi. một đường xé sách không gian, nhìn thấy đủ loại kỳ cảnh hiển hiện, trôi nổi không trung chi thành, âm minh tử tịch chi địa. Tựa hồ đem mặt trời dọn tới chí dương chi địa. Trần quân ánh mắt chiếu tới. Là chân chính kinh khủng thắng cảnh. Mà lại. Còn có đủ loại kỳ chân. Rất nhiều trần quân gọi không ra tên chí bảo. Chỉ là xuyên thấu qua khí tức nhìn từ xa. Đều cảm thấy tâm thần bị hấp dẫn. Không nhịn được muốn cướp đoạt. Cái chủng tộc này từng cái ánh mắt dò tới. Ánh mắt lạnh lùng. Nhân tộc. Năm đó cường đại đến làm cho người sợ hãi. Bây giờ sức chiến đấu cao nhất cũng chỉ là một cái thánh nhân. Ở trích một góc. Nhưng hắn trên người có những cái kia tồn tại uy thế. Thánh nhân đã có chuẩn đế chi lực. Nhàn nhạt nghị luận. Tôn giả không có xuất thủ. Công nhận thực lực của hắn. Tướng mạo dữ tờn gì tộc đa số cũng không ngoài ý liệu. Nhân tộc cương vực nhỏ như vậy. Tài nguyên như thế cằn cỗi. Cũng xác thực không cần thiết tranh cái ngươi chết ta sống. Đúng vậy a Cho dù cầm tới nơi này. Cũng sẽ không có người đi sinh hoạt. Không gian kéo dưới bên trong. Bọn hắn tự nhiên chiếm cứ còn lại bộ phận. Thanh hồ lôi kéo trần quân không ngừng chạy vội. 260 triệu bên trong xa. Đối chuẩn đế tới nói cũng là kinh người khoảng cách. Mà truyền tống trận tại không gian lôi kéo bên trong sớm đã toàn bộ sụp đổ. Trần quân chỉ cảm thấy khí tức càng phát ra không cách nào áp chế Giờ phút này cả người nửa ngồi phịt ở thanh hồ trong ngực Ôn nhuận khéo đưa đẩy đang ở trước mắt Xuyên thấu qua nút áo Mơ hồ có thể thấy được Trần quân thậm chí hơi xúc động Chưa bao giờ thấy hoa dạng này Mỹ diệu Chưa thấy hoa dạng này thân thể Mỹ phụ trước đó nói tới Thật không lừa ta Hắn không ngạc nhiên chút nào Nếu như chính mình gặp được thanh hồ cố ý gần bản thể, sẽ trực tiếp chầm luôn. không gian không ngừng bị xé nứt. thanh hồ đi ngang qua qua cái này gì tục thành trì. cũng không có người ngăn cản. mỗi một bước đều là gần vạn dặm. một canh giờ nhoáng một cái. trần quân cả người vừa ngã vào thanh hồ trong ngực. đầu nghiêng, ghế dựa dựa vào trắng nõn. mềm mềm. rất có co giãn. Hắn thực sự không còn khí lực ngẩng đầu. Trong khi đi vội. Chập trùng lên xuống. Lại sau một canh giờ. Ý thức muốn mơ hồ. Mùi thơm nức mũi. Đối diện gió xuân. Ôn nhu lại khiến người ta muốn lâm vào mộng đẹp. Tiếp lấy lại là một canh giờ. Lại một canh giờ. trọn vẹn sau sáu canh giờ. Lấy chuẩn đế tốc độ kinh khủng mới rốt cuộc đến. Âm khí thấu xương. Là phảng phất u minh địa phủ chỗ. Nhảy lên tiến vào bên trong. Thanh hồ thậm chí cảm giác muốn bị băng phong. Đem Trần Quân đầu tử khe sánh bên trong lôi ra ngoài. Người thất khiếu chảy máu. Giờ phút này thỉnh liệt khí tức sung kích phía dưới. Trần Quân thân thể phá thành mảnh nhỏ. Cả người ý thức phiêu hốt. Ngay cả lưu truyền pháp môn đều không làm được. Bá văn ầm ầm như hiện. Lói lên lói lên. dần dần phải biến đổi đến mức ảm đạm, khó khăn từ trong ngực muốn móc ra một khối sữa đường. Thanh hồ đã nhìn ra hắn cực độ suy yếu, một đôi mềm mềm bờ môi kéo đi lên. Ta giúp ngươi, thở nhẹ thở ra một hơi, từ Trần Quân trong miệng lưu chuyển mà xuống, dẫn động lực lượng tự hành lưu chuyển, để cho Trần Quân có thể tự hành kéo theo chữa trị thân thể. Nhưng mà khí tức một hô. Trần quân phảng phất như gặp phải trọng kích Không đúng Đây không phải ngươi khí tức ngưng ghép chi địa Cách này một mạch từ đây địa quán chú Không cách nào dẫn động Thanh hồ ánh mắt hướng phía dưới Trên mặt hiện lên một tia dị dạng Trong đầu hồi tưởng trước mấy ngày nhìn lén qua mấy tấm hình tượng Nhân tộc kỳ quái luận điệu Thì ra là thế Trước đó còn tại kỳ quái Đây là làm gì Nguyên lai. Like. Là phụ trợ tu hành dẫn động pháp môn nha. Tiện tay ghét giới lưu chuyển rơi xuống. Che đẩy cảnh tượng. Mà Trần Quân đột nhiên cảm thấy ra đầu tây dần. Làm sao cảm giác này quen thuộc như thế. ngươi nhìn lén qua ta cùng lâm sơ ảnh có phải hay không. Trong đầu nhớ tới Mỹ phụ trước đó nói. Thanh hồ Mỹ nhãn là thiên phú thần thông. Nếu như nàng lưu chuyển muốn nhìn lén. Là không cách nào tránh đi. Lại chưa kịp suy nghĩ nhiều. Trần quân liền đã không chịu nổi. Bá văn chấn động. Lưu truyền ra kinh thiên khí tức. Xung quanh vô tận âm minh chi khí cuốn tới. Đồng thời Trần quân chỉ cảm thấy tâm thần như gặp phải trọng kích. Thanh hồ không có làm một bước kia. Nhưng coi như như thế, Cũng là hắn khó có thể chịu đựng. lúc này chỉ cảm thấy phảng phất muốn vĩnh thế lâm vào ôn nhu hương bên trong. ý thức đều có chút mê ly. đây là quyến rũ vô song. mọi cử động có thiên địa gia trì lớn nhất mỹ lực. giờ phút này trần quân có chút sâu sắc trải nghiệm. trước mắt thanh hồ phảng phất thế gian duy nhất. cực hạn đẹp đánh thẳng vào tâm thần. đừng nói là ngẩng đầu kia trêu khẽ sợi tóc nhìn một cái. chính là thật đơn giản một cách đứng dậy động tác. đều hiện lộ ra vô tận mỹ cảm, hàm ý vô tận, không ngừng xung kích tâm thần. Ta không vào chuẩn đế, cũng không dám phát sinh cái gì. trong lòng có chút hãi nhiên. may mắn tôn này chuẩn đế nhắc nhở, nếu không mình chẳng phải là kém chút thành cái xác không hồn. Bá Văn không khô chuyện, âm minh khí tức điên cuồng thu nạp mà đến, cấp tốc trừ khử lấy khí tức. Trần quân rất nhanh đè nén xuống mình ba động, Ý thức chậm rãi rút ra. Thánh nhân cảnh cảnh giới đang từ từ củng cố xuống tới. Theo Trần quân thể nội khí tức bình phục. Lực lượng càng phát ra bình ổn. Mà thanh hồ chuẩn đế đứng bình tĩnh ở bên cạnh. Tò mò đánh giá. Nhân tục thật sự là kỳ quái chủng tộc, Cũng thật sự là thiên tư thông minh. Vậy mà nghiên cứu ra thuật pháp như vậy. Hiển nhiên. Nàng lý giải có chút vấn đề Đem một kiện trùng hợp Lý giải thành Trần Quân tận lực nghiên cứu ra thuật pháp Ngay tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ Trong lòng than thở Không hổ là mình nam nhân Trần Quân mặt mơ đỏ ửng Khẽ vừa Tiếp lấy nhắm mắt ngồi xếp bằng Ở chỗ này bắt đầu không ngừng cùng tố cảnh giới Lúc này Thanh Hồ dõi mắt nhìn về nơi xa Nhìn ra trên ướp sẵm xa Nơi này vốn là đại hạ cùng cương bên ngoài hoàng triều biên giới. Về sau cương bên ngoài bị giết sạch hơn phân nửa. Biến thành hùng tộc địa vực. Hiện tại theo không gian kéo dối. Xuất hiện là huyết tộc. Thanh hồ nhìn về phía từng cách phương hướng. Hiện tại nhân tộc. Tây bắc cùng huyết tộc giao giới. Tây nam cùng thần la tộc sao giới. Đại hạ cương vực kéo dối ra địa phương. Là vô tộc. Chính Nam Phương quá xa Đã nhìn không được Cái khác các nơi Cũng không nhìn thấy là cái gì Một hồi đi trước cùng vu tục nói chuyện Bọn hắn nhìn qua so nhóm đầu tiên xuất thế gì tục càng hữu hào Mà lại rõ ràng cấp độ cao hơn Biết được càng nhiều Được Thanh hồ nhàn nhạt đến gật đầu Thiên địa đại biến cho tới bây giờ tình trạng Nàng cũng không biết sẽ lại phát sinh biến hóa gì Cứ như vậy, trần quân hao phí nửa canh giờ đem dương khí triệt để lắng lại. Quanh thân phun trào, thánh lực chấn động. Đem thân thể chiếu giỏi như là sáng chói thánh lô. Đi, một bước phóng ra. Trên lưng hắc long hai cánh khẽ động. Vậy mà xé sách không gian. Trinh lịch thanh hồ chuẩn đi cũng không nhiều. 7.017 ca. Đi đông doanh. Đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt.